Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện sinh tồn thời mặt thế. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ ốc đọc .com. 119 khói độc mặt thế 16 Mặt thế đệ thập năm cuối năm, phía nam một lần siêu cấp bão cuồng phong dẫn phát sóng thần, một cái loại nhỏ an toàn khu hủy trong một sớm. kia một mảnh địa vực bị toan thực tính thủy ngâm, trùng kiến hy vọng cơ hồ bằng không. Duy nhất may mắn chính là, lúc ấy cũng không có khói độc. Không có biện pháp những người đó chạy nhanh thu thập đồ vật đến cậy nhờ mặt khác an toàn khu trên đường gian khổ đừng nói, du hành bọn họ vừa vặn năm hạ cấp phía dưới an toàn khu tặng đồ, xa xa mà thấy một đám người con run giống nhau từ nơi xa dịch tới, đều có chút giật mình. Bên ngoài thế nhưng còn có nhiều như vậy người sống sót. Kinh ngạc đến thanh âm đều pha âm. Sao có thể đâu, an toàn khu ngoại người đều biến thành dị nhân du hành nhìn nhìn, không phải, ngươi xem bên kia lá cờ hình như là phía nam trạch khó an toàn khu tiêu chí. Không thể đi, êm đẹp mà như vậy nhiều người tới thăm người thân. Bên kia cũng nhìn đến bên này đoàn xe, sôi nổi kêu chạy tới, một phen dò hỏi hơn nữa xem xét bằng chứng lúc sau, mới biết được trạch khó an toàn khu gặp được tình hình tai nạn. Thật nhiều người đều đã chết. Bọn họ trên xe đều chứa đầy đồ vật, không có biện pháp thiện đường đưa, đành phải đối bọn họ nói, chúng ta tới rồi an toàn khu liền thông chi cao tầng, làm cho bọn họ phái xe tới đón các ngươi Liền sợ bọn họ liền như vậy đi tới đi tới khói độc liền tới rồi. Cảm ơn, các ngươi nhưng nhất định phải nhớ rõ a kết quả ở nửa đường thưởng khói độc liền tới rồi. Chạy nhanh, nhanh hơn tốc độ, mau mau mau, này phê vật tư rất quan trọng cần phải muốn đưa đến. Trung hành an toàn khu đã sớm nhận được tin tức chờ nhìn đến đoàn xe chạy nhanh làm người chuẩn bị, chuẩn bị khai môn. Thật vất vả đoàn xe bay nhanh tiến vào, lại tiêu trường nguy hiểm, vừa định tiếp đãi đường xa mà đến khách nhân. Du hành nói, chúng ta phía trước 6 cây em ngoại tình đến chạy khó an toàn khu người, bọn họ an toàn khu hủy hoại, đang ở hướng bên này đến cậy nhờ mà đến. Thật sự, khu trường kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Biên hỏi biên làm người chạy nhanh đi tiếp người, động tác nhanh lên. Chú ý an toàn. Nghe nói là bão cuồng phong dẫn phát rồi sóng thần. Bão cuồng phong, xác thật chúng ta bên này bởi vì bão cuồng phong nước mưa có đủ, không nghĩ tới bọn họ bên kia sẽ như vậy nghiêm trọng. Tới tới tới các ngươi trước hướng bên này đi ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi một chút, từ thủ đô lại đây quá vất vả các ngươi Vì cho nhau giao lưu kỹ thuật, lấy thủ đô Minh Thái an toàn khô cầm đầu an toàn khô chi gian lùi tới thường xuyên, này vẫn là du hành lần đầu tiên bị ủy lấy trọng trách làm mang đội đội trưởng ra ngoài vận chuyển vật tư hắn nói, phiền toái ngài, bất quá vẫn là trước đem đồ vật kiểm kê một chút đi. Kiểm kê thứ tốt du hành mang theo người một đạo đi ăn cơm nghỉ ngơi. Tới rồi buổi tối, liền nghe nói những người đó đã tiếp đã trở lại. Chúng ta bên này xác thật tệ không khai, ngươi xem nơi nào an toàn khu còn có phòng trống đâu. Ngài có thể lấy các ngươi an toàn khu trên danh nghĩa báo, Minh Thái an toàn khu bên kia hẳn là có tổng dân cư danh sách. Dù sao du hành chính mình là khẳng định không có cái này quyền lực an bài người sống sót dừng chân. Hành, đây cũng là lưu trình, khu trường chính mình cũng hiểu. Đồ vật vận đến lúc sau, du hành bọn họ liền thanh nhàn xuống dưới, nghỉ ngơi vài ngày sau chiếc xe thiết bị cũng sửa được rồi. Vì thế chuẩn bị phản hồi thủ đô, bởi vì chỉ dẫn theo đồ vật lại đây, chuyên gia giáo thụ là một cái không mang cao cấp phần tử trí thức hiện tại là chân quý nhất tài phú tuyệt đối không thể làm cho bọn họ thiệp hiểm. Cho nên cũng không cần cùng cái này an toàn khu viện nghiên cứu cho nhau thảo luận tiến hành giao lưu thảo luận đồ vật đưa đến là có thể đi. Trước khi đi trước một ngày, du hành ở an toàn khu dạo thời điểm thấy được lục ra người cũng chính là nguyên chủ lục hằng thân mụ. Mười năm đi qua, hơn 50 tuổi trần quý thư cũng không có giả nua rất nhiều, còn mơ hồ nhìn ra được năm đó ngũ quan mỹ lệ hình dáng, chỉ là nhìn không thấy cái loại này trí thức mỹ. Người chung quanh tới tới lui lui, nàng tựa như sóng nước trong một giọt thủy, bận bận rộn rộn. Ở nguyên trù còn nhỏ thời điểm, biết làm văn còn biết quá tưởng nắm mẫu thân tay, bồi nàng tại tuyến hoàng hôn hạ tàn bộ. Vì thế hắn phải hào hào học tập mỗi ngày hướng về phía trước, trở thành một cái thành công người, mới có thể cho mẫu thân dưỡng lão. Đến sau lại hắn biết hắn cũng không phải cái này ra chân chính trường từ, nguyện vọng thay đổi, hắn sẽ cho mẫu thân dưỡng lão, lại không có cái kia quyền lợi dắt tay nàng. Tay nàng là thuộc về hai cái đệm muội. Du hành nhìn nàng sách theo đồ vật tả diêu hữu bãi mà ở trong đám người tễ tới tễ đi cuối cùng rung tiến trong đám đông, rốt cuộc nhìn không thấy. Lục đội bên này có cái vấn đề nhỏ muốn cho người lấy cái chú ý. Hắn xoay người, đi thôi. Bên kia Trần Quý Thư bỗng nhiên trong lòng vừa độc hoàn hồn nhìn lại, lại cái gì đều nhìn không tới. Mẹ, người đang ngẩn người nghĩ gì? Trần Quý Thư quay đầu lại, không có không có, người như thế nào lại đây? Người quá chậm đông đảo đói đến chịu không nổi. Lục Tân nhíu mày, ngà ngà kia đi mau, đừng đói đến nàng trong bụng hài tử. Trần Quý Thư đi theo hắn hướng trong nhà đi, không có biện pháp trạch khó an toàn khô tới nhiều người như vậy, nhà ăn cái kia đội thật dài thật dài, ta cũng là bài thật lâu. Vậy ngươi lần sau sớm một chút đi xếp hàng, ngươi nhìn xem hiện tại đều vài giờ. Ai ai đã biết, trở lại hẹp hỏi ra, nàng con dâu lưu vân dầu miệng, A di ngươi như thế nào đi lâu như vậy, ta đều chết đói. Tới tới, nhanh ăn đi an toàn khu miễn phí đồ ăn chính là như vậy ăn không đói bụng hương vị lại giống nhau. Lưu Vân đã hoài thai ăn uống càng điêu chút hảo khó ăn nôn. Lục Tân vội đi chấn an nàng. Lưu Vân mắt dưng dưng ta muốn ăn thịt không ăn này đó cơm heo. Thời gian này đoạn đúng là ăn cơm chiều thời điểm an toàn khu trụ đến lại hẹp lại tễ cơ hồ nói nói mấy câu là có thể bị tả hữu trước sau hàng xóm nghe được. Nếu muốn ăn ngon chút cũng không phải không có cách nào, chỉ cần chịu chịu khổ an toàn khu có rất nhiều công tác có thể làm. Lúc sau được đến cống hiến điểm tự nhiên là có thể ăn tốt hơn. Bất quá có lại nhiều cống hiến điểm người, cũng sẽ không từ bỏ này một phần miễn phí cơm cho nên an toàn khu bên trong cơ hồ tất cả mọi người là ăn này miễn phí cơm nhiều nhất tại đây cơ sở thượng thêm tốt hơn. Nhân ra đang ăn cơm đâu, nói cái gì cơm heo đâu. Có thể hay không nói chuyện. Trần Quý Thư bị hàng xóm tìm, người cái này tức phụ nhi không được a. hiện tại ai mà không từng nhà ăn cái này. Đúng vậy quá kiều khí, đừng nói mang thai. mấy năm nay ai còn không từng mang thai dường như, liền nàng quý giá. Trần Quý Thư nhận lỗi, nàng tiểu không hiểu chuyện, đại gia đừng nóng giận đừng nóng giận. Tám năm trước trượng phu nhân bệnh qua đời, nàng một nữ nhân mang theo hai đứa nhỏ rất là gian nan. Nàng trước kia tự đắc chính mình đem hài tử giáo đến hảo, học tập yêu dị tính cách rộng rãi lạc quan. Lại không nghĩ rằng bọn họ liền một chút khổ đều ăn không hết 16-7 tuổi đã tính nửa cái đại nhân, bọn họ lại còn giống cái hài tử. Ở thời kỳ hòa bình này không có gì, hiện tại lại là vấn đề lớn. Đột nhiên từ tháp ngào voi rơi vào khốn cảnh con trai của nàng thế nhưng trở nên nản lòng lên tới rồi hiện tại vẫn là mềm như bông. Nàng nhận lỗi lúc sau liền giữ cửa nhốt lại. Lục tân lúc này mới nói lời nói, mẹ tìm muội muội lấy điểm thịt đi, nàng không phải ở nông khu công tác sao? Trần Quý Thư mặt tối sầm, không chuẩn đi tìm nàng, nàng cũng không dễ dàng, nơi nào có thể vô duyên vô cỡ từ nông khu cho ngươi lấy thịt. Lại nói lục lộ cũng có chính mình gia đình, cống hiến điểm như thế nào có thể luôn cấp nhà mẹ đẻ dùng. Lưu vân miệng một bẹp, mắt trông mong mà nhìn trượng phu. Lục tân mặt trầm xuống, ngươi không đi ta đi. Đây là ta nhi tử, ngươi mặc kệ ta chính mình quản. Khó được kiên cường, lại làm Trần Quý Thư tức giận đến muốn chết. Lục ra gia đình mâu thuẫn du hành là không biết ngày hôm sau bọn họ liền rời đi nơi này. Chờ một chút, trên đường du hành bỗng nhiên kêu dừng xe, nhân viên cần vụ liền chậm rãi đem xe dừng lại. Hắn ghé vào duy nhất xa tiền cửa sổ hướng bên ngoài xem màu đen bóng dáng ở như ẩn như hiện. Đem xe hướng 11 giờ trung phương hướng khai hảo đỉnh, mở ra bắt tay. Phần ngoài trang bị mở ra cánh tay máy vươn đi, du hành tinh tế mà khống chế, đem trên mặt đất kia đồ vật bắt lên. Đồ vật bị tự động trang hào, bất quá hiện tại lấy không lên, hắn chuẩn bị trở lại an toàn khu lại lấy ra xem. Ở phế trong đất mọc ra tới màu đen cây cối, khẳng định không phải bình thường đồ vật. Bất quá này một đường không ngừng gặp được mới là cây cối, bọn họ còn gặp đại quy mô tập kích. Này ở phế thổ 10 năm hôm nay nghe tới là thực không thể tưởng tượng, tập kích không thấy quái quái chính là số lượng. Nhiều năm như vậy treo cổ, dị nhân sở tồn cực nhỏ, giống như vậy đại quy mô công kích hiếm thấy. Nồng đậm sương mù chung chỉ có thể nhìn đến bóng dáng lué tới lué đi, bên trong xe thi hồng ngoại ra quét thành tượng nghi tắc có thể nhìn ra đó là một đám hình thể đặc biệt tiểu nhân đồ vật nhìn không ra là bộ dáng gì, bất quá đặc biệt hung, dùng sức mà đụng phải xe. Xe không ngừng phát ra tiếng đánh, thoạt nhìn không giống dị nhân, du hành làm đoàn xe gia tăng lên đường, nhất định phải chặt chẽ chú ý chiếc xe trạng huống. Hắn ở trên xe thao túng bắt tay bắt vài chỉ loại này không biết sinh vật nhất định đến mang về kiểm tra cũng không biết có thể hay không công kích an toàn khu. Này một chuyến có thể nói là hiểm nguy trùng trùng. Những cái đó tiểu quái vật phi thường hung, liều mạng mà đụng phải tới. Thân xe bùm bùm mà vang cái không ngừng. May mắn chạy ra 3 km lúc sau, liền thoát khỏi vài thứ kia. Kia rốt cuộc là thứ gì a Đại gia trong lòng đều có cái này nghi vấn. Lục đội, nếu tới an toàn khu thời điểm những cái đó quái vật đã chết làm sao bây giờ? Du hành cười, viện khoa học bản lĩnh ngươi còn không biết. Chính là đã chết cũng có thể nghiên cứu đến ra tới. Hắc hắc hắc kia cũng là. Kết quả bọn họ ở trên đường lại đi rồi một ngày tới Hà Trạch Sân vận động khi những cái đó tiểu quái vật thế nhưng còn tung tăng nhảy nhót. Nghe ngoại trí hộp bên trong tiếng vang, du hành ngăn cản muốn trực tiếp mở ra hộp nghiên cứu viên kia đồ vật thực hung, người lấy rắn chắc điểm lồng sắt đến đây đi bên trong còn có 6 chỉ tồn tại lên mặt điểm lồng sắt tiểu quái vật đều bị bắt ra tới tung tăng nhảy nhót hiện trường người lại mỗi người đều dọa tới rồi này đây là cá đi chỉ thấy đại lồng sắt bên trong là 6 con cá trạng quái vật trên người là hắc đến tỏa sáng vảy không có đôi mắt đôi mắt vị trí là hai cây bạch tuyến vây cá rất nhỏ gắt gao mà dán cá thân nhất rõ ràng chính là từ bụng cá chỗ vươn tới 4 chân bốn điều thô đoàn chân thoạt nhìn thịt thịt lại phi thường rắn chắc hữu lực đặng a đa a đem lồng sắt từ đặng trên mặt đất lăn lộn kia thật là nhìn khiến cho nhân tâm đầu trượt lạnh quái quái vật lập tức di động đến phòng thí nghiệm du hành nói theo sau đối những người khác nói từ giờ trở đi ở đây người đều không chuẩn rời đi chờ mặt trên chỉ thị làm chính mình tín nhiệm nhất phó thủ nhìn hắn tự mình đi báo cáo thượng cấp thượng cấp quả nhiên phi thường coi trọng Nếu tiết lộ đi ra ngoài, rất có khả năng sẽ khiến cho an toàn khu khủng hoảng náo động. Người làm được rất đúng, người đi về trước đi, trước đêm lần này đồng hành người đều thoạt nhìn, chờ ta bước tiếp theo chỉ thị. Là, Hà Cai Sân vận động trung Viện Khoa học gia tăng nghiên cứu, du hành bọn họ này một nhóm người tiếp nhận rồi một phen nói chuyện, lúc sau trở về đến bình thường công tác chung. Bên kia Viện Khoa học cũng nghiên cứu ra cái kết quả. Đây là gặp khói độc ô nhiễm sau thủy vực dưỡng ra tới biến dị cá chúng nó trong cơ thể hệ tiêu hóa hoàn toàn thay đổi, sinh ra tứ chi có thể ở trên đất bằng sinh hoạt, hàm răng cũng càng thêm hữu lực. Lục Đội không phải nói tổng cộng bắt được 9 chỉ sao? Không thấy kia ba con chúng ta từ kia 6 chỉ chung 2 chỉ trong cơ thể tìm được rồi, bên trong có chưa tiêu hóa bộ vị, chúng nó tựa hồ tiến hóa ra chữ vật túi, tiêu hóa không được đều tồn tại trong bụng. Hà Cai Sân vận động tối cao người lãnh đạo nghe được sắc mặt âm trầm, chúng nó không ngừng thực đồng loại còn công kích người ngươi vừa mới nói đó là biển sâu cá loài. Đối không sai, ta hỏi qua lục đội, hắn chứng thực phía nam hôm nay xác thật tới ba lần bão cuồng phong, chạch kho an toàn khu hoàn toàn bị bao phủ. Cái này người lãnh đạo biết dù sao cũng là như vậy đại sự tình. Chỉ là ai có thể nghĩ vậy chút quái ngư cũng bị mang lên ngàn. Hảo ta đã biết kia bọn họ cùng phê mang về tới kia đóa màu đen hoa, nghiên cứu tiến độ thế nào. Đã hơi có tiến triển, quá ba ngày ta đem kỹ càng tỉ mỉ báo cáo cho ngươi. Hảo, vất vả, an toàn khô thực mau liền phái người đến phụ cận Bắc Hải đi tra xét may mắn cũng không có phát hiện cá quái. Xem ra ngọn nguồn còn ở phía nam hải vực, quay đầu lại du hành bọn họ kia một nhóm người liền nhận được một cái nhiệm vụ. Đường cũ đến phía nam đi thăm minh này đó cá quái hoạt động khu vực cùng đại khái số lượng. Trường 120 khói độc mà thế 17. Vì lúc này đây nhiệm vụ phía trên không tiếp tài liệu vì bọn họ cải tạo ra càng thêm an toàn chiếc xe. Trước kia ra ngoài khi chiếc xe này đây phòng độc sương mù là chủ, hiện tại còn lại là ở cơ sở càng thêm cố, gia tăng thương pháo trang bị, gia tăng rồi phòng ngự ngoại lực năng lực. Bởi vậy chiếc xe có vẻ càng thêm vụng về. du hành bọn họ còn chưa tới đạt lần trước ném ra những cái đó ca quái địa phương, liền thường xuyên gặp gỡ ca quái hoạt động. Viện khoa học cung cấp thiết bị không ngừng lóe hồng quang, số liệu không ngừng hiện lên. Thật nhiều a, cá quái hoạt động khu vực cùng số lượng ở trên màn hình lấy điểm đỏ đánh dấu ra tới, như là lửa cháy lan ra đồng cỏ hòa tinh. Càng đi phía đông nam hướng đi, cá quái càng ngày càng nhiều. Du hành trong lòng có loại không ổn dự cảm, phía nam an toàn khu hiện tại còn an toàn sao. Kết quả mới vừa có cái này ý niệm, bọn họ liền gặp càng cường đại hơn cá quái. Này cá quái ở một chúng hình thì chỉ có ba bốn mươi cm đồng loại chung có vẻ thực tráng tứ chi bỏ động lên thời điểm có hai người cao. gia hỏa này nhưng đến không được, không thể so phía trước tiểu ngư quái sắc nhọn cái miệng nhỏ, nó miệng che kín răng cưa, loàng soảng một tiếng cắn lên xe thân, chỉnh chiếc xe kịch liệt mà run rẩy dây tiếp theo liền phải lật xe. Thật vất vả đem nó đánh chết bọn họ lại cũng tổn thất hai chiếc xe tám người. Chỉ có thể đơn giản mà thu liễm, sau đó hồi an toàn khu. Lúc này đây mang về tới tiểu ngư quái số liệu cùng cá lớn quái thi thể ở Hà Cai An Toàn khu viện khoa học nhất lên sóng to gió lớn. du hành bọn họ này chỉ do đường tiểu đội đã không đủ để gánh vác như vậy đại trách nhiệm. Hà Cai An Toàn khu đem tin tức truyền đạt đến Minh Thái An Toàn khu cộng đồng thương thảo lần này cá quái nguy cơ. Như vậy đại thể tích bề ngoài vài liền viên đạn đều đánh không ra quái vật đối chúng ta này đó An Toàn khu tới nói là một lần nguy cơ. Đồng thời, Hà Cai an toàn khu lại lần nữa thông qua đặc thù liên lạc phương thức liên hệ phía Đông Nam chưa an toàn khu. Phía trước liên hệ thời điểm, Đông Nam bên kia quả nhiên cũng xuất hiện ca quái, vẫn là chủ động công kích quá khứ, bất quá số lượng hữu hạn không thành khí hậu. Sau lại cũng làm phương Nam an toàn khu người đi tra xét ca quái tình huống, đến bây giờ còn không có truyền quay lại tin tức tới. Kết quả lúc này đây liên tiếp không thông bên kia thông tin. Hà Cai an toàn khu tối cao người lãnh đạo nghe xong tin tức này trầm khuôn mặt nói liên hệ Đông Nam mặt khác an toàn khu kết quả truyền quay lại tới tin tức thật không tốt Đông Nam biên có tứ đại an toàn khu trừ bỏ phía trước bị bão cuồng phong hủy hoại chặt kho an toàn khu còn có ba cái kết quả chỉ có một đại trấn ngục giam an toàn khu còn có thể liên hệ thưởng gặp cái gì liền đưa tin thời gian đều không có. Do hỏi này cận tồn có thể liên hệ an toàn khu, bọn họ cũng không hiểu ra sao, cũng không biết mặt khác ba cái an toàn khu ra tình huống như thế nào. Tuy rằng đều là ở phía đông nam hướng, chính là các an toàn khu cũng cách xa nhau khá xa, ngày thường lui tới cũng không nhiều lắm. Kim quang quân sự an toàn khu nói muốn đem thủ đô vận chuyển tới vật tư chung, thuộc về chúng ta kia một phần đưa lại đây, đến bây giờ đều không có tin tức. Ta cho rằng bọn họ an toàn khô sự vụ vội, mới vừa phái người qua đi tiếp thu, bất quá đã cửu thiên cũng không thu đến hồi quỹ. Đem hà cai an toàn khô cùng đại chấn mục giam an toàn phân chia đừng cùng kim quang quân sự an toàn khô cuối cùng thông tin thời gian một đôi, người trước là ở 8 tháng 17, người sau là ở 15 tháng 8. du hành bọn họ rời đi ngày là 8 tháng 13. Lúc sau kim quang quân sự an toàn khô thất liên, hiện tại đã là 8 tháng 21. Kim quang quân sự an toàn khu chính là phía trước du hành Nam Hạ đưa vật tư đặt chân cái kia an toàn khu lục hàng mẫu thân liền ở tại nơi đó. Nó thuộc về đông nam biên một cái long đầu, giống nhau là tiếp thu đến thủ đô mệnh lệnh, vật tư lúc sau từ nó làm đại biểu hướng mặt khác an toàn phóng xạ truyền đạt mà đi. Nguyên thân là căn cứ quân sự, xây dựng khẳng định là nhất lưu các loại thiết bị vũ khí nóng đầy đủ hết binh lực sung túc. Nếu nói là thông tin hỏng rồi kia sao có thể mặt khác một cái an toàn khu cũng thông tin hỏng rồi kết hợp phía trước trạch kho an toàn khu bởi vì bão cuồng phong sóng thần toan thủy mà bị công phá không thể không làm người kinh hoàng mặt khác thất liên hai cái an toàn khu hay không là bị cá quái công kích đại trấn ngục giam an toàn khu tối cao người lãnh đạo ở thông tin nói phi thường có khả năng người cũng biết chúng ta an toàn khu là ly bờ biển xa nhất ta sẽ lại phái người đi ra ngoài xem xét có tin tức lại thông chi các ngươi bất quá thủ đô bên này cũng không có ngồi chờ chết minh thái an toàn khu đem tình huống trở lên báo lúc sau tối cao an toàn khu phát ra mệnh lệnh tổng cộng yêu cầu 7 đại an toàn khu phái binh đi điều tra. du hành bọn họ trở về lúc sau được đến ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian, lúc sau phía nam, đông nam biên tin tức cuồn cuộn không ngừng mà truyền quay lại tới. Tệ nhất suy đoán trở thành sự thật, hàng ngàn hàng vạn các quái từ biển sâu bỏ lên trên lục địa phá được kim quang quân sự an toàn khu cùng một cái khác an toàn khu. Nói câu thật sự lời nói, quân sự an toàn khu lực lượng rắn chắc thật sự oanh yên ổn cái thành thị đều được. Nhưng là tiền đề là an toàn khu không thể có chút tổn hại. Cá quái không đủ vì theo, nhưng là bọn họ che già măng mọc công kích vẫn là đem an toàn khu mở ra một cái chỗ hồng. Khói độc hoành hành niên đại, đây là chí mạng nhược điểm. Bọn họ không phải chết vào cá quái, mà là chết vào khói độc. Sau đó thi thể ở cá quái miệng hạ không còn nữa tồn tại loại này cách chết nghẹn khuất đến không chỗ nhưng tố tam đại an toàn khu hủy diệt gõ vang lên chuông cảnh báo đặc biệt là đại trấn mục giam an toàn khu đưa tin thỉnh cầu chi viện thời điểm toàn bộ cao tầng đều chấn động phải biết rằng đại trấn an toàn khu nguyên thân là đại trấn mục giam chỗ ngồi với ngả về tây nam mỗ tòa sơn thượng lịch sử đã lâu ở gần hiện đại nhiều lần kiểm tu lúc sau càng thêm phòng thủ kiên cố có thể nói luận phần ngoài kiến trúc kiên cố trình độ cái này tiểu an toàn khu tuyệt đối cầm cờ đi trước Chính là hiện tại liền nó cũng xin cứu viện. Cao tầng nhóm cũng không cho rằng chính mình theo đuổi ngăn cách khói độc kiến tạo cải biến tài liệu không trọng điểm kiên cố an toàn khu có thể so được với đại trấn mục giam an toàn khu. Các nơi các an toàn khu mạo khói độc ra ngoài cha được số liệu tập hợp lên, được đến một cái kinh người số liệu. Này 10 năm đi qua, không nghĩ tới còn có thể có nhìn thấy cá một ngày. du hành nghe cùng phòng ngủ chiến hữu vẻ mặt đau khổ nói chuyện, khẽ cười cười có phải hay không rất thường ăn một mụm a Nôn đừng, ta hiện tại vừa nhớ tới liền cảm thấy khiếp đến hoảng, nào dám ăn a Đừng nói, chêm chọc cười, chạy nhanh đem đồ vật kiểm tra một lần, một lát liền muốn xuất phát. Dù hành nhắc nhở hắn, đặc biệt là phòng hộ phục nhất định phải tỉ mì kiểm tra mấy lần. Mình bạch lục đội, ngươi mỗi lần ra nhiệm vụ đều là như vậy là nhảy ta đều thói quen. Ngươi yên tâm, ta đều kiểm tra chín biến lạc, ai ra, lão đỗ ngươi làm gì đánh ta. Lão đỗ lại gõ cửa hắn một chút lục đội là vì ngươi hảo thái độ đoan chính chút lại đi kiểm tra mười biến. Nga, dù hành cười xem bọn họ hỗ động, chờ lão đỗ ngồi vào hắn bên người khi, hắn hỏi, làm sao vậy? Lão đỗ ước lượng mở miệng, lục đội A, ngươi có thể hay không giúp ta cái vội? Ngươi nói trước nói xem, chính là ta tức phụ nhi mang thai muốn ăn sùi cào ta cùng hậu cần khoa không quen thuộc ngươi có thể hay không giúp ta đi lộng điểm nhi thịt cùng cải trắng. Ta cũng không lỗ ngươi thấp giọng đem thù lao nói. Hành chờ nhiệm vụ trở về ta giúp ngươi đi lộng. Vì có thể nghĩ xem bát phương, mấy năm nay hắn quảng kết thiện duyên, nơi nào đều có hợp nhau người, đi hậu cần lộng điểm thịt đồ ăn không phiền toái. Thật cảm ơn, mặt sau cái còi vang lên, dù hành cuối cùng đem phòng hộ mũ mang lên, đứng lên, đi thôi. Lúc này đây ngoại phái binh lính đều là nhập ngũ 5 năm trở lên. Ít nhất lúc ấy nhập ngũ, huấn luyện nội dung còn tương đối chính quy, súng ống cũng sơ qua. Chỉ là sau lại các an toàn khu trọng điểm nghiên cứu lĩnh vực đối quân đội yêu cầu chỉ là giữ gìn hảo an toàn khu trật tự cũng không cần phải nhiều có trình độ binh lính tới đảm nhiệm. Lại nói an toàn khu nội huấn luyện điều kiện cũng hữu hạn, tài nguyên vẫn luôn thiếu thốn, chậm rãi một ít huấn luyện hạng mục đều bị loại bỏ rớt. Binh lính đều sẽ dùng thương, nhưng tinh chuẩn trình độ khác nhau như trời với đất. Lúc này đây nhiệm vụ không dùng có thất bởi vậy cao tầng hướng vào có kinh nghiệm lão tướng là chủ lực cũng có thể mang một bộ phận nhỏ tân binh đi mài rũa một phen. Du hành mang theo một cái đoàn xe tổng cộng 6 chiếc xe cộng 120 người. Chiếc xe thiết bị quý giá, lúc này đây Hà Cai Sân vận động liền phái ra 220 chiếc xe có thể nói phi thường coi trọng lúc này đây hành động. Duyên bào cùng lộ thẳng hạ cá quái xuất hiện số 4 xe đào hố, số 2 số 3 cùng ta cùng đi dẫn cá quái, số 6 xe đợi mảnh cá quái vải cứng rắn chỉ có ban đầu đôi mắt địa phương có thể một súng bắn chết nhưng là ở khói độc hạ vô pháp nhắm chuẩn bởi vậy bọn họ hiện tại phương thức tác chiến là đào hố dụ dỗ hơn nữa chúng nó thịt chất bị nghiên cứu phát hiện không thể dùng ăn cuối cùng chỉ có thể định ra thiêu hủy kế hoạch cá quái đặc biệt sợ hỏa ở như vậy tốc độ hạ du hành bọn họ công tác tiến độ phi thường mau chờ đến vật tư yêu cầu tiếp viện chiếc xe yêu cầu chữa trị khi bọn họ liền trở lại an toàn khu. Mà an toàn khu mấy ngày nay thường xuyên hoạt động cũng làm những người sống sót có điều phát hiện nhân tâm không khỏi sao động lên. Không có biện pháp, hà cai an toàn khu đành phải tăng thêm an toàn khu nội công tác cường độ. Trải qua mấy năm nay kinh doanh, hà cai an toàn khu cơ hồ đại biến dạng. Trước nói người đi, không có giải trí không thể ra ngoài. Vậy sinh con đi, liền tính vừa mới bắt đầu người trụ thật sự tễ ngựa ngùng, nhật từ lâu rồi thành thói quen. Bởi vậy ở cao tầng không chú ý, đang ở đại làm nghiên cứu khoa học nhọc lòng lương thực bảo tồn vật tư vội thật sự. Chờ quay đầu an toàn khu hoa hoa khóc lớn trẻ con cùng rau hẹ giống nhau một vụ một vụ mà xông ra. Sợ tới mức cao tầng trải qua mờ họp lúc sau, bắt đầu hạn chế sinh dục. Tuy nói không quá nhân đạo, nhưng nếu dựa theo cái này tốc độ sinh hạ đi an toàn khu liền trụ không dưới nuôi không nổi. Tưởng sinh có thể, phu thê hai người yêu cầu đạt tới nhất định điều kiện, điều kiện cũng đơn giản, một cái là công tác trạng huống, một cái là thân thể khỏe mạnh trạng huống, lại một cái chính là xếp hàng. Không sai tưởng sinh ra được đánh báo cáo, sau đó xếp hàng đi. Mấy năm nay, hạn chế sinh dục làm đến rất thành công, hà cai an toàn khu nội dân cư số lượng khoa học mà tăng trưởng, năm đó nhóm đầu tiên sinh ra trẻ con lớn nhất cũng 10 tuổi, nhìn ra lại quá mấy năm là có thể đủ trở thành an toàn khu tân sinh máu. An toàn khu cũng ở khoa học đo lường hạ, đã sớm bắt đầu đào kiến thành phố ngầm những năm gần đây thành quả khả quan. Hơn nữa bị khói độc nhuộm dần đến càng lâu thổ nhưỡng, trải qua bào chế lúc sau càng thêm lại ăn mòn, mấy năm nay không ngừng kiến tạo tân an toàn khu nơi cũng cổ vũ mọi người tham gia kiến tạo công tác phát tích phân dùng để vật thư đổi. Tuy rằng an toàn khu trước mắt vẫn cứ có miễn phí giữ gốc cơm, nhưng là phàm là trong lòng có chút tính toán trước đều sẽ giáo hài từ lao động đạo lý, mãn 14 một tuổi, liền có thể tiếp thu an toàn khu nội nhiệm vụ cho dù chỉ là quét tước an toàn khu vệ sinh cũng có thể được đến tích phân. Mọi người đã thói quen tường vây nội sinh hoạt công tác kiếm lấy tích phân. Bởi vậy tăng thêm công tác thực mau liền đưa bọn họ lực chú ý rời đi, công tác biến nhiều ý nghĩa tích phân kiếm được càng nhiều, này so cân nhắc bên ngoài đã xảy ra cái gì càng thêm có lực hấp dẫn. du hành ở an toàn khu nghỉ ngơi ba ngày, trong lúc nhìn đến an toàn khu nội đều khí thế ngất trời, cũng không có đã chịu bên ngoài các quay ảnh hưởng, trong lòng biết này sau lưng cao tầng làm ra rất nhiều nỗ lực. Ở lại lần nữa ra nhiệm vụ phía trước, hắn thu được một cái tờ giấy. Tờ giấy nơi phát ra với Hà Cai An Toàn khu nội khoa học viện nội một cái tiểu nghiên cứu viên trương gia thuật. Chương 121 khói độc mặt thế 18. Nhiều năm sau hiện tại, lúc trước học cha trương gia thuật ở tức giận phấn đấu lúc sau, rốt cuộc khảo qua Hà Cai An Toàn khu viện khoa học một năm một lần chịu tập sự thi, đương nhiên trong đó du hành cũng rỗi tay, giảng đề lộng bài tập cho hắn làm đều có. Mỗi một cái thông suốt học cha đều là che giấu học bá, những lời này ở trương gia thuật trên người cũng ứng nghiệm. Tiến vào viện khoa học lúc sau, từ lúc bắt đầu đánh tạp đến bây giờ cao cấp đánh tạp trương gia thuật rất thỏa mãn ít nhất chính mình nuôi sống chính mình còn có thể trợ cấp người trong nhà. Hiện tại còn cưới tức phụ nhi kia nhật thừ kêu một cái mỹ lý. Bởi vậy cùng du hành quan hệ vẫn luôn không tồi. Bất quá bởi vì từng người công tác đặc tính cùng với du hành riêng bảo trì xa cách ngày thường cực nhỏ liên hệ. Vừa mới bắt đầu thời điểm trương gia thuật không hiểu theo tuổi tăng trưởng kiến thức càng nhiều, hắn liền sáng tỏ. Chỉ ở quan trọng thời điểm mới có thể liên hệ Du Hành. Hai người ở nhà ăn thông đạo thượng gặp gỡ, cho nhau gật đầu ý bảo. Người rất nhiều ai cũng chưa chú ý tới trương gia thuật tác đồ vật cho hắn. Du Hành cứ theo lẽ thường ăn cơm, ăn cơm chiều còn nhận được thông chi khai một cái tiểu hội, làm thượng một lần nhiệm vụ công tác báo cáo. Trở lại ký thúc xá thời điểm, hắn ấn lệ ngủ trưa. Nằm thẳng ở trên giường, ngủ say lúc sau không tự giác mà xoay người, người vùi vào trong chăn tờ giấy thượng viết, hắc hoa thực nghiệm muốn cường tráng binh lính. Hắn trong lòng căng thẳng, hắc hoa còn không phải là hắn hái về cái loại này hoa. Ở phía sau tộc ra ngoài nhiệm vụ chung, mặt khác nhiệm vụ tổ cũng mang về tới không ít nở rộ hoa lệ màu đen đóa hoa, phảng phất là địa ngục vực sâu giống loài. Cường tráng, vì cái gì nhất định phải binh lính? Hắc hoa thực nghiệm yêu cầu nhân thể làm thực nghiệm, Du Hành cảm thấy thực bình thường, nhưng là vì cái gì muốn binh lính đâu? Chỉ có có thể là binh lính có được so mặt khác thực nghiệm thì càng cường ưu thế. Trung thành, dũng cảm, nhưng chi phối, Du Hành ở trong lòng sệt qua một cái lại một ý niệm, lại biết chính mình tuyệt đối không thể bị tuyển thưởng, nếu đây là chuyện tốt Trương Gia thuật sẽ không thông chi chính mình. Hắn dám khẳng định thân thể của mình tố chất là phi thường tốt, nhiều năm kinh doanh, biểu hiện càng thêm ưu tú tuyệt đối chính là tốt đẹp sự chữ quan quân hạt giống, trung thành, thành tích chiêu gì. Hắn cảm thấy trước né qua này một đợt lại nói Vì thế lại một lần ra ngoài nhiệm vụ khi trở về, hắn liền bị thương, phòng hộ phục tổn hại sau bị khói độc ăn mòn, được cứu trợ sau tuy rằng thương thế không nặng, nhưng là thân thể lại không còn nữa trước kia cường tráng, đi vài bước xuyễn vài tiếng. Xem ở hắn trước kia công tích thưởng, hắn bị điều tới rồi thanh nhàn bộ môn đương tiểu lãnh đạo, hà cai an toàn khu dân cư kế sinh bộ. Nguyên lai like bộ trưởng tuổi hạc mang thai từ trước. Lúc sau du hành chặt chẽ chú ý mặt khác đồng sự, chỉ là hà cai an toàn khu như vậy đại, biên chế nội lính hải đi, căn bản không có khả năng nhìn ra được tới thiếu ai, ai có biến hóa lớn. Dân cư kế sinh bộ thật sự thực thanh nhàn, bộ trưởng cũng không cần mọi chuyện tự mình làm, du hành liền càng nhàn. Ở hắn không biết địa phương, có người lắc đầu đem tên của hắn vạch tới. Mà bên ngoài ca quái thanh trước hoạt động tiến hành đến hừng hực khí thế. Ở viện khoa học phát hiện cá quái vầy có thể làm hào tài liệu ứng dụng với không khí lọc khí lại cải tạo lúc sau thanh trước bộ đội vì thế không ngừng mà trở về vận cá quái thi thể. Vậy cá bị chóc lúc sau cá thân đã bị thiêu hủy ở an toàn khu bên ngoài hố sâu. Bởi vậy tại đây một lần khói độc tan đi lúc sau an toàn khu mở ra đại môn thời điểm ùa vào tới không phải không khí thanh tân mà là tiêu sú vị cùng thanh hôi vị hỗn hợp ở bên nhau thanh tửi. Vì không làm cho bệnh tật an toàn khu không thể không tiến hành rồi một loạt tiêu độc. Trương gia thuật lão bà mới vừa mang thai 3 tháng, người được này cổ hương vị cả ngày phun cái không ngừng, hắn đều đau lòng muốn chết tới tìm du hành hỗ trợ đổi điểm dinh dưỡng phẩm. Ta số định mức đã dùng xong rồi. Trương gia thuật vẻ mặt đau khổ, nhân viên chính phủ có nhất định dinh dưỡng phẩm số định mức bất quá hắn lão bà mang thai lúc sau liền không quá đủ dùng. Ta sớm cho ngươi chuẩn bị tốt nhạc. Du hành từ trong ngăn tủ ôm ra tới một cái túi đưa cho hắn, lấy về đi cấp tàu tử ăn đi, cũng không cần ăn nhiều, mỗi ngày ăn một chút mới hào. Chính hắn số định mức tích góp nhiều năm như vậy vô dụng, lại là cô ra một người, rất nhiều. Trường gia thuật kinh hỷ mà nhảy dựng lên, hảo huynh đệ a Đem đồ vật phóng tới trên mặt đất liền phải tới phác du hành. Du hành tránh ra, ghét bỏ mà nói, nhiều năm như vậy ngươi vẫn là cái này nằm ngang hình thể ta hiện tại nhưng chịu không nổi áp. Hắc hắc hắc ta này hình thể không biết bao nhiêu người hâm mộ đâu. Lão bà của ta nói liền thích ta béo đến có phúc khí. Thời buổi này có thể béo lên xác thật là phúc khí. Nói chêm chọc cười lúc sau trương gia thuật hỏi, ngươi đều cho ta chính ngươi còn đủ sao? Tuy rằng không biết lão bằng hữu là như thế nào làm cho một thân nhược nhưng là xác thật là yếu đi xuống dưới, như vậy bồ thân thể đồ vật liền không thể thiếu. Ta đủ dùng, đi thôi, đi ra ngoài đi một chút trong phòng quá buồn. Hai người vừa nói vừa đi ra an toàn khu, phía sau mặt khác đồng sự xem bọn họ rời đi, trò chuyện lên. Đó là lục đội hảo bằng hữu A, lục đội đối hắn thật tốt. Tân binh còn không quen thuộc bọn họ lục đội giao tế tình huống. Đúng vậy, giống như nhận thức thật nhiều năm, bất quá ngày thường rất ít lui tới. Tức phụ mang thai sao tới báo tin vui, ai nha thật hâm mộ, ở bên ngoài thông khí người nhiều đi, hai người tùy tiện đi tới biên giao lưu tình huống. Trương gia thuật thả lỏng lại trong mắt hướng tà hữu bay nhanh mà truyền, miệng bay nhanh mà run dày, phun ra một chuỗi lời nói, viện khoa học không khí thật không tốt giống như thực nghiệm không thuận lợi. Ta ở đóng dấu tư liệu thời điểm ngẫu nhiên nghe được một miệng trẻ nhỏ thực nghiệm gì đó. Hắn vẻ mặt đau khổ còn phải làm bộ nghe không thấy. Ta cái kia tâm A cùng lửa đốt giống nhau, còn không dám cùng lão bà của ta nói, dù hành liếc một chút bốn phía trẻ nhỏ thực nghiệm. Đối, này cũng quá. Ta lúc ấy đều dọa choáng váng, còn hảo ta ngày thường không có gì tồn tại cầm cái kia nghiên cứu viên ta cũng gặp qua, là vừa thăng lên đi, vừa lúc khoe khoang miệng không nghiêm. Thấy du hành trầm tư, hắn lại phun ra một tin tức đây là một tháng trước sự tình. Qua hai ngày, lúc ấy ở văn ấn thất kia mười mấy người đều bị mang đi nói chuyện ta cắn chết cái gì cũng chưa nghe thấy. Còn ở ta lúc ấy là ly đến khá xa, bị theo dõi ba ngày liền không có việc gì, mặt khác dựa gần đồng sự ta cho tới hôm nay đều còn không có gặp qua. Ta lo lắng ta chưa sinh ra hài tử, trương gia thuật gãi đầu, đầy mặt khổ sắc, tàu tử mới hoài ba tháng, còn xa đâu, người trước đừng quá lo âu. du hành an ủi hắn, đêm đẹp mà làm người nào thể thí nghiệm, này không phải trái pháp luật sao? Trường gia thuật là cái thực thích ứng trong mọi tình cảnh người thực không thể lý giải viện khoa học những cái đó nghiên cứu cuồng ma tâm lý. Chờ trường gia thuật sách theo đồ vật về nhà đi, du hành nghĩ nghĩ, trở lại văn phòng đi. Tới rồi nơi đó, vừa lúc gặp gỡ bí thư nói với hắn, Trần Tiểu Thư vừa rồi tới đi tìm ngài. Nga, hắn cũng không có để ở trong lòng. Trần Tiểu Thư là minh thái an toàn khu một cái tướng quân nữ nhi, nói là đối hắn nhất kiến trung tình, chỉ là hắn đã sớm minh xác cự tuyệt qua cũng không biết lúc này đây nàng theo đại bộ đội từ Minh Thái An toàn khu lại đây, lại tới tìm chính mình làm cái gì. Nhất Kiến Trung Tình, hắn gương mặt này năm đó ở ga tàu hỏa bị khói độc liệu thương lúc sau, vẫn luôn chưa làm qua khư sẹo giải phẫu. Mấy năm nay dãi nắng dầm mưa trên người trên mặt vết sẹo liền không thiếu quá. Thật sự rất khó lý giải như vậy tuổi trẻ mạo mỹ Trần Tiểu Thư sẽ đối hắn Nhất Kiến Trung Tình. Kết quả hắn ở nhà ăn đã bị tìm tới. Hắc Lục Hằng Một người mặc chức nghiệp trang tuổi trẻ nữ nhân ngồi vào hắn đối diện, đã lâu không thấy, ngươi có hay không tưởng ta a Trần Tiểu Thư ngươi hào, kêu tên của ta sao? Huyền Hỷ, du hành không ứng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Trần Nguyền Hỷ chống cằm xem hắn, cười tùm tìm mà buổi chiều chúng ta muốn đi, ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi. Ta biết ngươi hiện tại ở kế sinh bộ cái loại này dưỡng lão bộ môn như thế nào thích hợp ngươi. Ta cùng ta đi Minh Thái, ta làm ta ba cho ngươi điều đến bộ chỉ huy đi. Ngượng ngùng, ta ở Hà Cai an toàn khô ngốc đến khá tốt cũng thực thích công tác này. Nhà ăn như vậy nhiều người, trói lọi mà nói phải đi cửa sau, du hành đối vị này đại tiểu thư thật là không thể nề hà. Mà kệ nàng nói như thế nào, hắn chính là không đáp ứng. Cuối cùng Trần uyển hỉ rậm nấm chân chạy. Lục đội cái này thực chính a người như thế nào cùng hòa thượng giống nhau đều không tâm động. Nàng vừa đi, liền có những người khác xôn xao vây lại đây, vẫn cứ dùng để trước xưng hô kêu hắn. Một đống nam nhân làm mặt quỷ, miễn bàn nhiều cay đôi mắt. Đi đi đi, chạy nhanh ăn cơm đi. Du hành cầm chiếc đũa gõ một vòng đầu, đưa tới một vòng chu lên. Ta đi ngươi này chiếc đũa hảo dơ a. Ta mới vừa gội đầu ngao. Kết quả buổi chiều hắn ở kế sinh bộ đi làm thời điểm nhận được điều lệnh. Du hành lúc này ngốc đem ta điều đến Minh Thái An toàn khu. Không sai, đi nơi đó cũng hảo hảo làm. Bị rót một chén canh gà lúc sau, hắn bị tống cổ ra văn phòng, làm hắn chạy nhanh đi thu thập đồ vật. Biên thu thập đồ vật du hành vừa nghĩ, lúc này mới rác ra không đúng chỗ nào Trần Uyển Hì kia cổ kính nhi, trước kia khẳng định cùng Hà Cai An Toàn khu muốn quá hắn. Nhưng là lúc ấy hắn là rất có tiền đồ dự trữ quan quân, chức vị vững bước bay lên, Hà Cai An Toàn khu đương nhiên sẽ không vì về điểm này tiểu nữ nhi tâm tư liền đem hắn đẩy ra đi. Nhưng là hiện tại các an toàn khu cùng nhau trông coi, đem hắn cái này ở kế sinh bộ dưỡng lão người đẩy đến minh thái an toàn khu, không thể nghi ngờ là triển lãm hữu hảo phương thức. Hắn cũng nghe nói trần tướng quân lần này tiêu diệt cá quái trung biểu hiện sông ra ở đối đại trấn mục giam an toàn khu cứu viện hành động trung hành quân thần tốc chỉ huy thích đáng, mới vừa thăng một bậc. Du hành cũng không nghĩ đến minh thái an toàn khu đi, rốt cuộc hắn mấy năm nay kinh doanh nhân mạch đều ở Hà Cai an toàn khu. Tới rồi Minh Thái an toàn khô cơ bản chính là hai mắt một bôi đen. Đương nhiên hắn có thể mượn dùng Trần uyển Hỷ cái này chỗ hổng đánh vào đi vào chỉ cần cưới nàng, trở thành Trần Tướng Quân con gái một con rể, bằng vào Trần Tướng Quân quyền thế, về sau vào thành phiếu không phải càng thêm dễ như trở bàn tay. Chính là hắn làm không được, hắn ánh mắt thật sâu thật là phi thường chán ghét Trần uyển Hỷ loại này vì chính mình dục huyền vọng mà tùy ý chi phối người khác nhân sinh người. Điều lệnh xuống dưới quân lệnh như núi, hắn không thể không đi Bay nhanh mà thu thập thứ tốt đem mang không đi đưa cho mặt khác chiến hữu Còn làm người đi cấp trương gia thuật để lời nói, làm hắn tới bắt đồ vật Ta số định mức đi đến minh thái an toàn khô liền vô dụng ta đều sách ra tới Này một phần ngươi lấy về ra đi Trương gia thuật lại khổ sở lại vui mừng, minh thái an toàn khô cũng hảo Vị kia trần tiểu thư như vậy thích ngươi, khẳng định sẽ che chở ngươi Theo sau xem Du Hành sắc mặt không tốt, trong lòng lúc sau hắn là không vui. Đi đến nơi nào đều được sống sót liền hào, hào hào chiếu cố chính mình. Thời gian vội vàng, buổi chiều du hành liền vội vàng mà lên xe. Hắn mắt sắc mà nhìn đến tựa hồ dọn thứ gì thượng mặt khác xe có điểm giống lu nước. Uy uy ngươi nhìn xem ta sao? Du Hành thực rõ ràng mà tránh ra, không làm Trần Uyển Hỉ dựa vào chính mình cánh tay thượng. Thỉnh tự trọng, Trần Uyển Hỉ rầu miệng ta như thế nào không tự trọng là Ta thích ngươi, ngươi cũng đi theo ta về nhà, ta như thế nào liền không thể dựa vào ngươi lạc. Nói cọ lại đây, ta càng muốn dựa ai ra. Dù hành trực tiếp xuống xe chạy đến mặt sau quân tạp đi lên ngồi quân tạp thượng tái đều là quân nhân, mọi người đều là ngồi trên mặt đất, đóng lại thùng xe phía sau cửa một mảnh hát ám, đãi ngộ khẳng định so ra kém vừa mới phòng điều khiển. Hắn đã đến làm người thực giật mình, bất quá mọi người đều chưa nói cái gì. Trần Uyển Hỷ ở ban đầu trên xe tức giận đến thẳng dầm chân, sau lại trong mắt vừa truyền, dù sao người đã đi theo đến nàng địa bàn nhi, đến lúc đó khẳng định dễ như chờ bàn tay. Tuy rằng cái này lục hằng mặt có chút vết sẹo, lớn lên cũng giống nhau, bất qua kia sợi khí thế cùng khí chất thật là làm người mê muội. Chờ tới rồi Minh Thái An toàn khu lại đi chị hắn, hừ. Bọn họ dọc theo đường đi thực thuận lợi, khói độc cũng không trước tiên đã đến. Chờ đến bọn họ hồi Minh Thái An toàn khu ngày hôm sau. Hói độc mới lặng yên xuất hiện. Du hành hoan nửa ngày công phu thích ứng chính mình tân sinh hoạt địa phương cùng tân công tác. Trần Nguyền hỉ thật sự đem hắn lộng vào bộ chỉ huy, này với hắn mà nói xưng được với một bước lên trời. Rốt cuộc tiến vào bộ chỉ huy tuyệt đối là nhất đẳng nhất nhân tài, không chỉ có là tư lịch, hậu trường cùng nhân mạch toàn bộ đều thiếu một thứ cũng không được. Nếu dựa du hành chính mình phấn đấu... Hắn khả năng còn cần 3-4 năm mới có khả năng tiến hà cai an toàn khu bộ chỉ huy, mà so hà cai an toàn khu càng cao một bậc minh thái an toàn khu bộ chỉ huy, không thể nghi ngờ càng khó tiến. Hắn tâm thái thực bình thản cũng không cảm thấy chính mình có thể ở bộ chỉ huy ngốc bao lâu. Nếu hắn vẫn là không có đáp lại Trần uyển Hỷ, như thế không ánh mắt vong ân phụ nghĩa, khẳng định sẽ bị đá ra. Bởi vậy hắn không có đi để ý tới bộ chỉ huy chung những cái đó toàn ngôn toàn ngữ, có huấn luyện khóa liền nghiêm thúc thượng cũng không véo tiêm hiếu thắng, cái này làm cho những cái đó không quen nhìn người của hắn chậm rãi tắt tìm tra tâm tư. chương 122 khói độc mà thế 19 Mình thái an toàn khu sát thật so hà cai sân vận động cường đến nhiều tỷ như ở thức ăn thượng nhân viên chính phủ mỗi cách 3 ngày có một đốn thịt. Hơn nữa bên này tiết tấu so hà cai an toàn khu mau một ít mọi người tinh thần diện mạo cũng tương đối bất đồng. Nghe nói bên này làm ra một cái di dân tư cách mỗi 2 năm có 50 cái danh này có thể di cư tối cao an toàn khu. Kia mới là trước mắt an toàn khu trung chính trị trung tâm, nghiên cứu khoa học mũi nhọn lực lượng nơi quả thực chính là người sống sót trong lòng thánh địa. Mình thái an toàn khu nhân số càng nhiều, 10 năm trước liền thu nạp 80 nhiều vạn tới rồi hiện tại 90 nhiều vạn có thể nghĩ kia 50 cái danh ngày quý trọng đến muốn mảnh. Mà thế thứ 12 năm cuối năm, đại niên 30 diễn thuyết tiếp tối thượng, viện khoa học công bố một cái tin vui, bọn họ thành công mà nghiên cứu chế tạo ra gen dược tề, loại này dược tề trung tâm thành phần là từ cá quái vảy cá trông lấy ra ra tới. Dùng lúc sau có thể làm nhân loại làn da biến dị, có thể khiêng khói độc ăn mòn. Đây là vượt thời đại thành quả, an toàn khu vui mừng khôn xiết, nhất phái vui mừng. Mà năm sau du hành đã bị điều khỏi bộ chỉ huy, phía trên cũng không có lại cho hắn sai khiến tân cương vị, hắn cũng không nóng nảy, mỗi ngày nhàn nhã mà cùng an toàn khu mặt khác người sống sót giống nhau công tác kiếm lấy tích phân. Cái này làm cho đang âm thầm lặng lẽ nhìn chằm chằm trần uyển hịt tức giận đến thiếu chút nữa cắn nát răng cửa ta liền kém như vậy. Hắn tình nguyện chẳng làm nên trò chống gì cũng không chịu cưới ta. Rốt cuộc du hành trước kia biểu hiện là phi thường xuất sắc, vừa thấy chính là tích cực hướng về phía trước bỏ người kết quả nàng cầm quyền thế địa vị cùng tiền đồ tới kiểm chế hắn kết quả không nghĩ tới nhân gia căn bản không thèm để ý người nói có tức hay không người bởi vậy nàng thành minh thái an toàn khu cùng thế hệ vòng trung chê cười nhân gia đều nói xấu sau lưng nàng cho không cũng chưa người muốn đem trần uyển hỷ cấp tức giận đến thời gian lâu rồi trần uyển hỷ ở nhà người khuyên bảo hà cũng rốt cuộc hết hy vọng ta buông ra người tay ngươi đi tìm chính mình hạnh phúc đi Đối mặt Trần Uyển Hỷ vẻ mặt đau kịch liệt mà mở miệng nói muốn phóng hắn tự do bộ dáng, nói câu thật sự du hành có một chút ngốc. Hắn rất thường nói chính mình vẫn luôn đều thực tự do, người thật sự không cần dùng như vậy ai oán ánh mắt xem ta, làm đến giống như ta bội tình bạc nghĩa giống nhau. Bất qua cuối cùng hắn vẫn là cái gì cũng chưa nói, nhìn Trần Uyển Hỷ khóc lóc chạy ra. Không thể hiểu được, thiếu Trần tướng Quân bên kia gây áp lực tân cương vị thực mau liền phân phối xuống dưới. Bất quá cũng không phải cái gì tốt cương vị, đi theo hà cai an toàn khu dân cư kế sinh bộ trưởng không sai biệt lắm, biên soạn khói độc tai nạn lúc sau bổn quốc phát triển sử Quả thực dâu tới cực điểm, toàn bộ văn phòng hơn nửa du hành liền 5 người, ba cái là hơn 60 tuổi lão giáo thụ, hai người trẻ tuổi. Nghe nói cái này bộ môn là đặc biệt vì bọn họ này mấy cái có hậu đài nhân thiết lập. Thanh quý, nhàn, còn có công chức phúc lợi lấy. Ăn no chờ chết nhất thích hợp hắn cũng không thèm để ý ở nơi đó một làm chính là nửa năng tại đây trong lúc trương gia thuật thác lời nhắn nhi tới nói hắn nữ nhi sinh ra còn mang theo một trương ấn dấu chân giấy lại đây nho nhỏ dấu chân khắc ở mặt trên làm người không tự giác mà nội tâm mềm mại thân thể hắn đã sớm dưỡng hảo chỉ là bề ngoài thoạt nhìn vẫn cứ gầy yếu không có người đem cái này nghèo túng ở dưỡng lão bộ môn nam nhân để vào mắt Thẳng đến 3 năm lúc sau, hắn đột nhiên nộp lên một phần nghiên cứu báo cáo, bên trong trần thuật hắn đối huyền phu thành thị thiết tưởng ở khi áp tốc độ gió từ trường chờ phương diện đưa ra tương đối vượt mức quy định lý nhiệm. Mình thái an toàn khu viện khoa học vì này chấn động, đem kia hơi mỏng một phần tài liệu coi nếu chân bảo, điều du hành tiến viện khoa học tiến hành kỹ càng tỉ mị trình bày. Lúc sau phát hiện người này lời nói thực tế, tri thức vững chắc nào đó ngôn luận phi thường xuất sắc vượt mức quy định vội vàng đem hắn điều nhập viện khoa học làm hắn tiếp tục sáng lên nóng lên. Cứ như vậy, du hành ở lần đầu tiên thu được mơ hồ về huyền phu thành thị tin tức lúc sau liền bắt đầu chuẩn bị thành quả, rốt cuộc phát huy tác dụng. Hắn đánh cuộc chính xác, không uổng phí ngần ấy năm tới. Hắn ở từ đổi hệ thống từ rộng lượng thư tịch đào, lại nhất nhất đối lập hiện nay khoa học kỹ thuật tuyển ra sẽ không quá khác người bộ phận, lại phí thời gian đi ngạnh ngạnh hiểu rõ, cát gao nghiên cứu, cuối cùng lộng một phần báo cáo ra tới. Nói thật là một cái văn khoa sinh đi nghiên cứu công nghệ cao này với hắn mà nói là siêu cấp đại tra tấn. Hắn đánh tiểu liền toán học không tốt chờ bắt đầu học hóa học vật lý kia càng là không hiểu ra sao. Chính là không có biện pháp. Hắn thám tính đến tin tức này thời điểm, đã là mà thế thứ bảy năm. Đem tin tức mang cho người của hắn cũng không quá tin tưởng, cảm thấy đây là thiên phương dạ đàm, sao có thể treo không thành lập thành thị đâu. Cũng bởi vì tin tức này huyền huyễn tính cùng với nhiều năm qua không hề tiến triển, làm người nọ cảm thấy tin tức này không có gì dùng, mới dám tiết lộ cho hắn. Mà du hành lúc ấy liền trồi lên một ý niệm này nên sẽ không chính là vào thành vé vào cửa trung thành đi. Từ lúc ấy bắt đầu, hắn liền bắt đầu nghĩ cách. Bất quá lúc ấy hắn thuộc về sự nghiệp bay lên kỳ, vội vô cùng, nhàn rỗi thời gian rất ít có thể tránh đi những người khác thời gian liền càng thiếu. Bởi vậy nhiều năm không có bao lớn tiến triển, thẳng đến hắn vì tránh đi bị tuyển vì thực nghiệm thể mà ở trên người làm miêu nị, bị điều đến nhàn rỗi bộ môn, mới bắt đầu chính thức mà nghiên cứu. Lúc sau lại đến minh thái căn cứ kế hoạch tạm thời mắc cạn, bất quá thực mau hắn lại đến cái thứ hai dưỡng lão bộ môn. Cơ hồ muốn đem chính mình đầu tóc nắm chọc mới sửa sang lại ra tới một phần tài liệu. Không chỉ có tìm từ muốn cẩn thận còn không thể thoát ly thế giới này nghiên cứu trình độ quá xa, bằng không không hề ý nghĩa. Lại muốn khởi đến gợi ý tác dụng các loại phiền toái, thật là tiểu hài nhi không nương nói ra thì rất dài. Cũng may rốt cuộc thành công. Trước mắt tân bị khói độc mai một cũng may dốc lòng tự học viện khoa học phá cách ghi vào lục hàng đồng chí có chút khổ bức mà đối với một đống nghiên cứu khoa học số liệu tuy rằng trên mặt hắn trước sau như một mà trầm mặc nhưng là nội tâm đã muốn hỏng mất. Chính là không có biện pháp nếu chăng liền phải tiếp tục chứa đi. Có du hành gia nhập cơ hồ sắp mắc cạn nghiên cứu rốt cuộc tìm được tân phương hướng, viện khoa học một mảnh hỷ khí dương dương, sinh cơ bừng bừng. du hành vận khí không tồi thiết nhập điểm cũng tuyển đến hào. Hiện tại Viện Khoa học ở nhiều năm nghiên cứu dưới, rốt cuộc đem ca quái, hắc hoa, biến dị thổ nhưỡng từ từ đồ vật phá được xong an toàn khu phát triển tiến vào một cái vững vàng giai đoạn. Nếu là lúc ấy lấy ra kia phân huyền phu thành thị tư liệu, Viện Khoa học còn đằng không ra tay tới đâu. Rốt cuộc trước mắt nguy hiểm càng gấp đãi giải quyết. Hiện tại hảo tối cao an toàn khu, minh thái an toàn khu cùng hà cai an toàn tam đại thủ đô an toàn khu viện khoa học ở khai quá vượt thời đại liên hợp hội nghị lúc sau, hừng hực khí thế mà khai triển tân nghiên cứu hạng mục toàn lực ứng phó. Dù hành thực lực chính hắn trong lòng hiểu rõ, bởi vậy phi thường khiêm tốn cùng điệu thấp. Bất quá ngay cả như vậy, bởi vì những cái đó phù không thành thị lý luận tri thức chỉ có hắn ăn đến nhất thấu. Hơn nữa ở nghiên cứu trong quá trình, hắn tiếp xúc đến càng cao trình độ nghiên cứu tiến độ cái này làm cho hắn tầm mắt cùng ý nghĩ càng thêm chống trải. Chính hắn ăn không ra không quan hệ nhưng là hắn biết nguyên lý A. Mặt khác chuyên gia giáo thụ nghe xong vụn vặt lại như thể hồ quán đỉnh. Bởi vậy cho dù du hành ở nghiên cứu bên trong không phải chủ lực trong lời nói cũng lộ ra một chút mới lạ nhưng mặt khác giáo thụ lại cảm thấy này không phải vấn đề lớn một cái thiên khoa thiên tài kia cũng là nhân tài hết thầy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển hơn nữa theo hắn quyền hạn càng ngày càng cao hắn bắt đầu tiếp xúc đến dĩ vãng thí nghiệm số liệu từ giữa thấy được đã bị đóng cửa hắc hoa thực nghiệm cái này thí nghiệm là dừng chân với tại giã ngoại phát hiện màu đen cây cối loại này cây cối bắt đầu bị phát hiện có thể khai phá tinh thần lực nếu cấy vào nhân thể thành công nói có thể làm nhân loại đem tinh thần lập trường ngoại phóng do đó thành lập tân một thế hệ chiến đội bất quá cuối cùng thất bại hơn nữa không biết vì cái gì bị liệt vào cấm kỵ vĩnh không còn nữa dùng Cái này làm cho du hành cảm giác được muộn tới may mắn. Duy nhất làm du hành có chút không kiên nhẫn chính là đã đính thân tính toán kết hôn Trần uyển Hỷ, muốn chết muốn sống hối hôn lại muốn tới tìm hắn. Mà lúc này đây Trần Tướng Quân cũng không lại ngăn cản. Nếu không phải du hành hiện tại biên chế rừng ở viện khoa học thuộc về độ cao cơ mật ngày thường ăn trụ đều ở viện khoa học bên trong còn không biết sẽ bị như thế nào dây dưa. Từ bị Trần Uyển hỉ dây dưa quá một lần, hắn liền rốt cuộc không ra quá viện khoa học đại môn. Trần tướng quân lại có quyền thế, cũng không có biện pháp ở viện khoa học hoành hành, càng đừng nói hắn nữ nhi. Thời gian bay nhanh mà trôi đi, lại là một cái mười năm. Này mười năm gian, mặt khác rườm giả hỗn tạp sự tình liền không từng cái kể ra quốc đội chủ yếu phát sinh tam kiện đại sự. Đệ nhất các loại biển sâu các quái lục tục lên bờ ở tạo thành cực đại uy hiếp đồng thời cũng mang đến cực hào thí nghiệm tư liệu sống, hơn nữa trong đó cũng không thiếu còn nhưng dùng ăn loại cá cho nhân loại gia tăng rồi vài đạo tân thịt đồ ăn. Đệ nhị ma nhiều năm gen dịch suốt cuộc có cuối cùng thành quả trẻ sơ sinh thậm chí là thai phụ tiêm vào lúc sau, hiệu quả là tốt nhất. Tiêm vào lúc sau người làn da sẽ phát sinh thực rõ ràng biến hóa, bao trùm thượng một tầng niêm mạc, tầng này niêm mạc ở khói độc hoàn cảnh hà có thể hoàn toàn chống cự. Chỉ cần mang không khí lọc khẩu trang, liền có thể ở khói độc trung thông suốt. Đệ tam, huyền phu thành thị lấy được thật lớn tiến triển. Nào đó tìm không thấy tài liệu, sau lại cũng nhất nhất ở ban đầu quảng mỏ chung tìm được rồi. Có thể là khói độc sự ăn mòn, những cái đó khoáng vật đều hoặc nhiều hoặc ít mà thay đổi nào đó đặc tính, mà những cái đó thay đổi đều phái thượng công dụng. Sơ đại huyền phu thành thị thí nghiệm một hào trước mắt đã tuyển chỉ xong, liền ở một cái cũ gieo trồng bình nguyên thưởng Loại này tin tức tốt căn bản không cần giấu, vì thế cơ hồ đưa tin được đến an toàn khu đều được đến cái này thiên đại tin tức tốt. Nãi nãi, vì cái gì muốn tới bầu trời trụ đâu? Trong nhà không hảo sao? Tuổi già phụ nữ sờ sờ cháu gái đầu tóc bởi vì đến bầu trời trụ, vậy có thể đến nhà ở bên ngoài chơi? Mỗi ngày mỗi ngày đều có thể đến bên ngoài chơi sao? Đúng vậy, không sai. Qua ta đây muốn đi bầu trời trụ. Hảo hảo chúng ta đi trụ. Muốn trụ cũng không phải hiện tại tưởng trụ là có thể chủ. Du hành cũng đi kiến trúc hiện trường, hắn lần trước mới vừa tiêm vào gen dược thích ứng phi thường tốt đẹp phụ trách phương diện này giáo thụ thậm chí nói hắn là trước mắt người trường thành trung tiêm vào hiệu quả tốt nhất thậm chí có khả năng so nào đó trẻ sơ sinh thích ứng trình độ cao. Hắn làn da thượng tân sinh kia tầng niêm mạc là màu vàng nhạt cùng nguyên lai làn da nhan sắc kém không lớn, bởi vậy cả người thoạt nhìn cũng không kỳ quái. Đại đa số người tân sinh nghiêm mặc là màu đen, màu nâu, đặc biệt không mỹ quan, này cũng tạo thành không ít người cự tuyệt chú thích xen dược bọn họ các nàng tình nguyện cả đời đãi ở an toàn khu chỉ thủ kia mấy tháng mới có một lần thông khí thời gian. Lại nói, huyền phu thành thị không phải ở kiến sao. Đến lúc đó có rất nhiều thông khí cơ hội. Này 10 năm, du hành cũng không phải vẫn luôn ở sống bằng tiền dành dụm. Lần đầu tiên trực diện cao cấp nghiên cứu trung tâm, hắn giống như chết đói học tập. Cũng may hắn những người khác trong mắt là cái quái tài có không tinh thông địa phương cũng bình thường, bởi vậy rất kỹ càng tỉ mỉ mà vì hắn giảng giải Chậm rãi, trong bụng có hóa, hắn ở viện khoa học cũng hỗn đến càng như cá gặp nước. Lúc này đây ra tới hiện trường trông coi, trừ bỏ hắn còn có mặt khác giáo thụ, vì thế minh thái an toàn khu riêng điều một cái 500 người bảo vệ đội cho bọn hắn. Dẫn đầu vẫn là tướng quân cấp bậc. Cái kia đầy đầu đầu bạc lại tinh thần phấn chấn tướng quân ngẫu nhiên sẽ nhìn chằm chằm Du Hành xem, Du Hành vội vàng chắc số liệu cũng không đi phản ứng hắn. Thẳng đến đường về nghe được lính cần vụ kêu hắn Trần tướng quân, xa xăm ký ức nổi lên một tiên nửa lũ, Du Hành mới nhớ tới người nọ rất có khả năng chính là Trần Uyển Hỉ phụ thân Trần tướng quân. Hắn đối người này cũng không có gì ấn tượng tốt, cho dù hắn là cái thành công quân nhân, nhưng là tuyệt không sẽ là cái thành công phụ thân. Túng nữ ỷ thế hiếp người, bắt nạt kẻ yếu. Xuống xe sau có lính cần vụ cùng Du Hành nói Trần Tướng Quân thỉnh lục giáo thụ đi bàn trà uống trà. Du Hành hỏi vị này Trần Tướng Quân là kêu Trần Vĩ Minh sao? Được đến khẳng định trả lời lúc sau, Du Hành trực tiếp cự tuyệt ta đây cùng hắn không kia uống trà giao tình. Lúc ấy ở phụ cận binh lính, giáo thụ đều nghe được đặc biệt là những cái đó giáo thụ cùng Du Hành sớm chiều ở chung, biết hắn là một cái hiền hòa người, đều thực ngạc nhiên hắn lúc này cường ngạnh Vì thế không đợi du hành bọn họ trở lại viện khoa học trần vĩ minh tướng quân cùng viện khoa học nhất cụ tiền đồ lục giáo thụ bất hòa tin tức liền truyền khai. chương 123 khói độc mặt thế 20. Ta cùng hắn đây là lần đầu tiên thấy không có gì mâu thuẫn. Không có gì mâu thuẫn người còn hạ nhân ra mặt mũi. Mới không tin. Lục Hằng lý lịch là phi thường hảo cha, nhân công bị thương xuất ngũ, sau lại điều đến minh thái an toàn khu bộ chỉ huy, sau đó lại bị điều đến dưỡng lão bộ môn, sau đó hắn lấy ra cơ mật tư liệu mà bị viện khoa học phá cách ghi vào, một làm chính là 10 năm. Trần Nguyền hỷ tên ở báo cáo trung xuất hiện số lần không ít một đôi, liền đối thưởng. Trách không được nhân ra hảo tính tình Lục Hằng không bán nhân ra mặt mũi, bị người ta nữ nhi như vậy đuổi theo chơi, ai có thể nhẫn trước kia lục hằng không quyền thế không địa vị cự tuyệt trần uyển hỉ theo đuổi kia kêu không biết tốt xấu bất quá hiện tại người khác ý tưởng liền hoàn toàn thay đổi kia kêu không vì quyền quý mà khom lưng có khí tiết cứ như vậy trần uyển hỉ năm đó hành vi bị định nghĩa vì ỉ thế hiếp người trưởng ai thế vậy đến hảo hảo cân nhắc có người địa phương liền khẳng định có tranh đấu minh thái an toàn khu làm quốc nội đệ nhị đại an toàn khu quyền thế giao phong càng thêm mãnh liệt Vừa lúc viện khoa học thân một vị tướng quân cùng Trần tướng quân là bất đồng phe phái, vị kia tướng quân thành viên tổ chức cũng là một nhân tài, bắt được cái chín khúc 18 con mạng lưới quan hệ liên, đem Lục Hằng liên lụy đi vào làm liên tiếp điểm, bắt đầu hướng Trần tướng quân làm khó dễ. Thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương, này nói đến cùng, chỉ có thể cấp Trần tướng quân khấu thượng túm nữ ỷ thế hiếp người mũ tác phong vấn đề thôi, hơn nữa vẫn là 10 năm trước chuyện xưa. Lộng không được Trần tướng quân, lộng hắn nữ nhi con rể đơn giản thật sự Làm Trần Tướng Quân có khổ nói không nên lời. Dù hành đại khái nghe được một chút tiếng gió, bất quá đối chính mình bị người sách qua đi làm bè sự tình hắn cũng không để ý. Mượn tên tuổi liền mượn, hiện tại hắn không phải năm đó tép diêu, bị người như thế nào kéo liền như thế nào kéo. Cũng nên làm Trần Tướng Quân nếm thử phong thủy thay phiên truyền hương vị. Hắn chui đầu vào phòng thí nghiệm, sau lưng những cái đó tiếng gió nghe qua liền tính, hắn phân rõ sở chủ yếu và thư yếu. Trải qua khô chiên gõ mõ chuẩn bị, đời thứ nhất chỉ có 500 bình xong tầng kiến trúc, ở vô số đôi mắt chậm rãi bay lên không. Tuy rằng cuối cùng nó ở không trung hơn 400 mẽ trệ không 13 thiên linh 21 tiếng đồng hồ phát sinh lay động, cuối cùng thất bại, nhưng này cũng cấp viện khoa học cung cấp tốt nhất trước nhất số liệu. Mà thế 32 năm, được xưng là hy vọng một thành không trung thành thị thành công kiến thành, nhiều nhất nhưng cất chứa 10 vạn người. Từ nay về sau, ở trải qua dài đến 5 năm kiểm tra đo lường lúc sau, lục tục dọn nhập cư dân. Này đó cư dân cơ hồ toàn bộ đều là quản lý tầng, quan quân, giáo thụ, nghiên cứu viên từ từ Du hành cũng là một trong số đó. Ở hắn chính thức vào ở cùng ngày, nhiệm vụ nhắc nhở đã thành công. Này không phải hắn lần đầu tiên nhìn đến đứng ở chỗ này nhìn bốn phía phong cảnh, lại là lần đầu tiên nhìn đến khói độc từ xa sôi trên mặt đất chậm rãi bốc lên dựng lên, như là từ trên mặt đất tạc khởi mây nấm. Những cái đó khói độc đại khái bốc lên đến khoảng cách hy vọng một thành 50m địa phương liền trì trệ không tiến, băn khoăn như nùng màu trắng lưu động sữa bò hà. Nhân viên công tác tiếp tục thao tác thiết bị đi xuống phun dược tề, dưới thành vị trí sữa bò hà hơi chút hạ hãm một chút, bốn phía khói độc tiếp tục vây lại đây, một tầng một tầng mà áp xuống đi. Đây là vì cái gì đem không trung thành thuyền ở rời xa an toàn khu địa phương nguyên nhân, nói cách khác áp xúc ép xuống khói độc sẽ nghiêm trọng ăn mòn rớt an toàn khu thường ngoài cùng lọc khí. Viện khoa học đến ra một cái kết luận, nếu cả nước nhân dân đều di chuyển đến không trung thành, như vậy cơ hồ cả nước đều phải phun loại này áp xúc dược tề, chính là trừ bỏ bổn quốc thế giới này lớn như vậy. Tuy rằng nói thời gian chiến tranh lấy bổn quốc làm trọng, nhưng là nếu thân thủ đem mặt khác quốc gia mọi người hại chết cũng quá không có nhân đạo. Huống hồ chúng ta có thể lấy cái này kỹ thuật làm lợi thế, vì quốc gia đổi lấy càng tốt tài nguyên cùng vật tư. Đây là liên quan đến quốc gia sinh kế đại sự, bởi vậy du hành chỉ biết được một chút mặt khác cùng ngoại quốc hòa giải đàm phán quá trình, hắn cũng không biết. Chỉ biết từ mặt thế 37 năm chung bắt đầu, lục tục tới 6 quốc gia ngoại giao đội có nước láng giềng, cũng có cách bên kia đại dương. Đặc biệt là xuyên qua hải vực lại đây hát quốc thực lực cường đại đến kinh người tại đàm phán trong quá trình cũng nhất cường thế. Bất quá cường thế nữa, cũng đến chịu thua. Không thể không nói du hành thần tới chi bút dọn ra tới treo không lý luận, ở thế giới này vượt mức quy định ít nhất 100 năm. Hát quốc lại lợi hại, nếu muốn chính mình nghiên cứu cũng còn phải kể tới 10 năm. Bọn họ chờ không nổi. Nếu mặt khác quốc gia cũng lần lượt thành lập khởi không trung thành thị, như vậy đại lượng khói độc bị áp xúc trên mặt đất, bọn họ nhà mình an toàn khu liền sẽ lâm vào cực kỳ nguy hiểm cảnh giới. Đáng chết xét người trong nước, như thế nào liền ra như vậy thiên tài nhân vật. Bởi vì này đó ngoại giao đội đã đến, du hành bên này thế nhưng cũng thua được không ít mời cùng kỳ hào. Bất quá đừng nói chính hắn không có khả năng bán nước, căn bản không để ý tới, bổn quốc đối các nghiên cứu viên giáo thụ cũng xem đến thực khẩn, liền sợ bị những cái đó người nước ngoài đục nước béo cò cấp bắt cóc một cái hai cái. Kia không được đau lòng chết, ngoại giao đội không ngừng tới các loại hiệp nghị lục tục đạt thành. Giao thông không thông suốt cái này quá trình rằng có ít nhất 5 năm nhiều. Chờ đến đồ vật trao đổi hảo quốc nội mặt khác an toàn khu chạy tới giữ thể diện làm uy hiếp quân đội lục tục phản hồi, mang theo ngoại quốc làm trao đổi mà vận lại đây các loại vật tư. Có thể dự kiến, bổn quốc bởi vì lần này giao dịch có thể ở sau này đạt tới một cái xây dựng cao phong kỳ, hơn nữa dẫn đầu mấy chục năm. Quả nhiên, ở mặt thế 61 năm cử cả nước chi lực rốt của kiến thành sở hữu không chung thành thị theo thứ tự lấy hy vọng chi thành vì danh tổng cộng có 99 tòa, bởi vậy cuối cùng một tòa được xưng là hy vọng 99 thành. Tuy rằng không xây thành hào, lại cũng không phải ai đều có thể đi vào chủ. Đầu tiên, ngươi cần phải có nhất định tích phân điểm đi đổi cư trú tư cách. Tiếp theo, nếu tín dụng điểm không đủ cho dù có tích phân điểm cũng vô pháp lấy được vào thành vé vào cửa. Cái này tín dụng điểm rất nhiều người đều xem nhẹ ở lúc ban đầu an toàn cách ly khu chung quản lý sổ tay liền có tín dụng điểm thuyết minh. Dù hành lục ấy cũng nghiên cứu quá cho rằng tín dụng điểm rất có khả năng là ký lục một người phạm tội ký lục số liệu. Rốt cuộc không có khả năng không câu nệ phạm sai lầm lớn nhỏ, giống nhau đem người đuổi ra an toàn khu, như vậy liền yêu cầu một số liệu tới ký lục người này lời nói việc làm hay không khác người quá, phạm một lần sai khấu một chút. Sau lại hắn nhập ngũ lúc sau, xác định tín dụng điểm xác thật là khởi như vậy tác dụng. Nhiều năm như vậy, tín dụng điểm cơ chế cũng càng thêm thành thục trộm đạo lừa gạt hủy hoại của công từ từ khấu tín dụng điểm, sau đó cưỡng chế tính lao động, lúc sau yêu cầu không ràng buộc tham gia rất nhiều công cộng lao động mới có thể đủ đem tín dụng điểm kiếm trở về. Nhưng là thật sự đi làm nghĩa vụ lao động người quá ít, đại đa số người đều là như vậy tâm lý, dù sao ta không phạm tội lớn, người cũng không thể đem ta đuổi ra đi. Tín dụng điểm sớm nhất ứng dụng là ở đặc biệt là gen dịch ra tới lúc sau, bất quá thực rõ ràng chính là không đem tín dụng điểm để vào mắt người vẫn luôn đều tồn tại. Không tiêm vào gen dịch cũng không quan hệ, dù sao ta lại không ra khỏi cửa. Bởi vậy nhiều năm lúc sau, không thành vào ở đề thượng nhật trình tín dụng điểm này một bị xem nhẹ đồ vật lập tức trở thành tính quyết định nhân tố. Đến lúc này quỷ khóc sói gào lại la lối khóc lóc ở lực lượng vũ trang trước mặt cũng chưa dùng. Chỉ có thể chơ mắt mà nhìn những người khác lục tục mà dọn thượng hy vọng chi thành. Vô luận ở chỗ nào đều sẽ có không lao động gì người, đều sẽ có đầu cơ trục lợi người, bởi vậy cho dù tín dụng điểm đạt tiêu chuẩn, tích phân lại không đạt tiêu chuẩn cũng vẫn cứ vô pháp đạt được vào thành phiếu. Các an toàn khô cao tầng ý kiến là thống nhất, không thành là tương lai mọi người sinh tồn đệ nhị gia viên tuyệt đối không thể làm cứt chuột hư rớt một nồi cháo. Chờ bọn họ tích góp đủ rồi tín dụng điểm cùng tích phân rồi nói sau. Bất quá lưu tại trên mặt đất mọi người không phải cũng chỉ có từ lộ một cái. Đường cục đem sở hữu di lưu người thống nhất an trí ở một chỗ, để lại sinh sản thiết bị cùng sinh tồn tài liệu, về sau mỗi khi khói độc tan đi, không thành liền sẽ phái người xuống dưới kiểm tra và nhận hơn nữa căn cứ cống hiến tóc mái phóng tín dụng điểm cùng tích phân. Chỉ cần cần lao thực mau là có thể đủ đạt được vào thành tư cách. Mà những cái đó chân chính nản lòng không hề làm người, nếu chính mình đều từ bỏ chính mình, như vậy không thành cũng sẽ từ bỏ hắn. Đệ tam thân thể tố chất không quá quan, vô pháp thích ứng trời cao hoàn cảnh người, cũng vô pháp vào ở. Đây là phi thường bất đắc dĩ sự tình. Những người này nếu tín dụng điểm cùng tích phân, năng lực cá nhân cũng không tồi nói, giống nhau sẽ bị trao tặng nào đó quản lý cương vị, phụ trách quản lý mặt đất an toàn khu sự vụ, phúc lợi thù lao đều không tồi. Muốn nói hy vọng chi thành đầu nhập sử dụng lúc sau, được hoan nghênh nhất chức nghiệp có mấy cách nghiên cứu viên, bác sĩ cùng nông học gia. Một tòa không thành hàng ngày giữ gìn, số liệu giám sát từ từ trọng yếu phi thường liên quan đến trong thành trăm vạn nhiều người sinh tử Trời cao sinh hoạt các loại chứng bệnh cũng yêu cầu kịp thời cứu trị. Nồng học gia tác dụng càng không cần phải nói, người tổng muốn ăn cơm sao. Bởi vậy ở mặt thế 60 nhiều năm hôm nay, giáo dục đều trọng điểm này mấy cái phương diện bồi dưỡng. Đặc biệt là nổi danh lục hàng giáo thụ ở 93 tuổi tuổi học khi, nghiên cứu ra ngăn cách khói độc phòng hộ cháo. Loại này phòng hộ cháo mở ra lúc sau, có thể đem khói độc ngăn cách bên ngoài, không khí lại là bình thường lưu thông, này so cũ bản không khí lọc khí dùng tốt đến quá nhiều. Cái này oanh động cả nước đại sự kiện, lại lần nữa tiếp nổ khoa giáo hưng quốc phong trào. du hành từ mua sắm tinh cấp phòng hộ cháo trung tìm được linh cảm, làm ra như vậy cái đơn sơ thứ bất tưởng. 200 triệu 2.500 nhiều vạn đồ vật, hắn cũng luyến tiếc mở ra. Chỉ có thể ở hữu hạn điều kiện hạ tiến hành nghiên cứu, cũng may nghiên cứu chế tạo ra tới đồ vật lấy năng lượng mặt trời vì nguồn năng lượng có thể bao trùm toàn bộ hy vọng thành. Tốt xấu là một tầng phòng hộ tầng, du hành cũng coi như rất vừa lòng. Ở thế giới này, học cha du hành trừ bỏ nhập ngũ kia mấy năm nhẹ nhàng chút mặt sau vài thập niên đều là ở phí đầu óc nắm tóc chung vượt qua. Đều nói cần cụ bù thông minh, này vài thập niên chiều sớm chiều tịch công tác đối du hành tới nói thu hoạch cực đài. Khuynh cả nước chi lực tài nguyên kiến tạo nghiên cứu hoàn cảnh, không thể nghi ngờ là nghiên cứu khoa học cuồng ma thiên đường. Nhiệm vụ đã sớm ở tiến vào hy vọng một thành khi hoàn thành, sau lại tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh nghiên cứu chế tạo ngăn cách khói độc phòng hộ cháo cũng khó khăn lắm hoàn thành. 99 tuổi tuổi hạc lục giáo thụ ở kết thúc hy vọng một thành nghiên cứu khoa học sẽ nói chuyện sau bị hộ tống trở lại ký túc xá. Lính cần vụ giúp hắn đắp chăn đàng hoàng kiểm tra một lần cửa sổ, lại đem trong nhà độ ấm độ ẩm điều tiết hảo lúc này mới khép lại môn đi ra ngoài thẳng tắp mà đứng bên ngoài đầu. Du hành thở dài ra một hơi, nhắm mắt lại mà thế 79 năm cuối năm, một thế hệ nghiên cứu khoa học quốc bảo tối cao viện khoa học viện trưởng, nông học viện vinh dự viện sĩ quốc gia đặc thù cống hiến thưởng quốc gia trung thân thành tựu thưởng quan có hơn 10 loại vinh sưng lục hằng lục giáo thụ qua đời, hưởng thọ 99 tuổi cử quốc bi thương, 99 tòa hy vọng chi dưới thành hàng 50 m lấy kỳ ai điếu. Cáo biệt sẽ thượng ai điếu mọi người nhìn phòng hộ cháu ngoại cách ly nồng hậu sương mù, càng thêm khóc không thành tiếng. Mụ mụ ngươi xem bên ngoài là sữa bò. Hoa bầu trời có sữa bò hà, còn không biết sự tiểu hài từ ngao ngao kêu nhìn mới lạ sự vật. Các ngươi xem này phòng hộ cháo, sớm nhất chính là các ngươi lục gia ra, ra nghiên cứu ra tới. Các ngươi nhất định phải ngoan, lớn lên hảo hảo học tập biết không? Biết nói là kéo trường tiểu nãi âm làm nhạt bi thương, đây là tràn ngập hy vọng một thế hệ. Z quốc khoa học kỹ thuật vẫn luôn dẫn đầu thế giới, ngoại quốc ngoại giao đội thường xuyên tới học tập mỗi một lần đều có thể vì bổn quốc dành đến càng nhiều vật tư cùng tài nguyên. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả, Z quốc tàn nhẫn chào học tập thề muốn đem tiền nhân vinh quang phát huy đi xuống. Mỗi một lần tân sinh đều sẽ bị mang đi tham quan lục hằng pho tượng. Kia pho tượng liền đứng sừng sững ở hy vọng một thành vào thành khẩu, pho tượng sinh động như thật tay bộ vị trí bị quanh năm suốt tháng chạm đến trở nên dị thường bóng loáng. Mọi người tin tưởng chạm đến lục hằng pho tượng tay bộ bọn nhỏ có thể càng thêm thông minh tâm linh thủ xào. Hơn nữa, lục hằng lục giáo thụ kia đồng lúa thậm chí liền nhau tam bối người, đại đa số đoàn mạnh. Vẫn là không thành đời thứ nhất tân sinh nhi, thân thể tố chất mới rõ ràng tăng cường. Mà lục hằng vẫn sống đến 99 tuổi, này ở trước kia cũng là cực kỳ khó được. Bởi vậy mọi người cũng tin tưởng, chạm đến hắn pho tưởng, có thể phù hộ bọn nhỏ thân thể khỏe mạnh các lão nhân cường tráng trường thọ. Z quốc tai nạn ký sự lục trung chuyện ký chi tam chính là lục hằng cuộc đời. Mẫn mà hiếu học tự học thành tài cả đời chưa cưới, hiến thân với khoa học kỹ thuật, hiến thân với quốc gia một thế hệ nghiên cứu khoa học quốc bảo quốc gia trung thân thành tựu thưởng cũng được xưng là không thành chi phụ. Quốc tri vinh quang kéo dài không suy, chương 124 thế giới hiện thực một, trở lại quen thuộc bờ sông, du hành nghe AT9009 giúp hắn tổng kết nhiệm vụ lần này tình huống. Nhiệm vụ hoàn thành thật sự thành công, nhưng là hắn lúc này đây thu hoạch tân hỏa điểm quá ít. Kỳ thật trừ bỏ lúc sớm nhất hắn trộm đạo quá mấy cái hiệu sách phía sau cơ hồ không có thu hoạch. Khói độc tới quá đột nhiên thư tịch tồn lưu cực nhỏ, trừ bỏ an toàn khô còn bảo tồn một ít. Nhưng là vài thứ kia quá quý hiếm, hắn căn bản không hạ thủ được. Tuy rằng chính mình cũng nghiên cứu vài thứ bán cho từ đổi hệ thống, nhưng là chỉ có phía sau nghiên cứu phát minh ra tới tinh cấp phòng hộ cháo bắt trước phẩm nhất đáng giá. Chính là cái này đáng giá nhất cũng chỉ đổi đến tam vạn nhiều tân hỏa điểm. Là một lần nhiệm vụ mới cầm 200 nhiều vạn tân hỏa điểm, cái này làm cho ở trước nhiệm vụ thế giới thu hoạch rất nhiều du hành có chút bất đắc dĩ. Trở lại chính mình trong thân thể thời điểm, du hành cảm giác được gương mặt đè ở con mẹ nó trên đùi. Hắn nhẹ nhàng mà dựa vào qua hơn 10 phút cổ có chút đau nhức mới xoa xoa cổ ngồi dậy tới, du mẫu cười xem hắn như thế nào không ngủ. Ngủ đủ rồi, ăn một chút gì đi, du phụ cho hắn đưa qua một bao bánh quy, này hải cũng quá lớn du tàu nửa tháng lúc sau những cái đó giã thú cũng rõ ràng mà thả chậm tốc độ thậm chí có sống sờ sờ mệt chết du hành bắt lấy đệ thập lục chỉ phiêu phù ở mặt biển giã thú thi thể ở hàm sát trong nước biển cũng không có hư thối thậm chí thịt vẫn là mềm mại hắn đem giã thú thi thể đơn độc đặt ở một cái nhẫn chữ vật lúc này bọn họ cũng đã đổi mới tỏa kỵ nguyên lai like kia một con đã sớm mệt mỏi vô pháp phụ tải bốn người trọng lượng Tần tìm hai chỉ là đồng loại, du hành lấy hoàng đằng đem hai chỉ cột vào cùng nhau, hắn cùng du mẫu ngồi một con, hắn ba cùng thôi nam ngồi một con. Gió biển hàm sắp cực kỳ ở trên biển này hơn nửa tháng, vài người đều đầu bù tóc rối, Ăn cơm thời điểm liếm miệng, đều có thể liếm đến một cổ vị mặn nhi. Nốt nước miếng thời điểm kia càng là ít hầu đau đớn phát ngứa. Miệng khô lưỡi khô, ở bọn họ không biết địa phương, chính trình diễn nhân gian thảm kịch. Gió lạnh chiều tự hồ chỉ là khai vị tiểu thái, bởi vậy mang đến một loạt sức hiệu ứng, mới là vờ kịch lớn. Mặt đất cực độ khô giáo, da nẻ thành khối, một chút hơi nước đều tìm không thấy. Vạn vật khô cạn có cây ở trong gió lạnh tức tất bẻ gãy dấu xuống đất hạ, hóa thành thổ nhưỡng nhất phì nhiêu tầm bổ. Chúng nó chờ đợi tiếp theo cái xuân phong phất tới thời cơ, trôn sâu bộ rễ lần nữa tỏa sáng sinh cơ, trồi non sẽ đỉnh khai tầng tầng chướng ngại vật lần nữa trưởng thành tre trời đại thủ. Sau đó lại là một cái luân hồi. Không trung âm u, đen nghìn nghịt cực hàn phong trào ở khắp nơi tàn sát bừa bãi. Loáng thoáng có thể nhìn đến mặt đất còn có bóng dáng ở di động đó là ở dùng sinh mệnh đi cuối cùng nhất ban sinh tồn săn xe sinh vật. Này đó sinh vật đại đa số đều có thật dày da lông, chỉnh tộc chỉnh đàn mà hướng phía bắc phương hướng đi. Sinh hy vọng vĩnh viễn đều sẽ không từ bỏ. Ở thiên nhiên, hết thảy đều đâu vào đấy có lẽ duy nhất biến số chính là những nhân loại này. Lại nói tiếp nhân loại thật là đầy bụng oan khuất không chỗ nhưng tố. Hai cái vị diện dung hợp nhân loại căn bản không chỗ biết được nơi này sinh tồn quy tắc nguyên tưởng rằng chỉ là nguyên thủy rừng rậm nơi trốn nguy cơ liền tính kết quả còn không ấn kịch bản tới, khu rừng rậm dạp nói sụp xuống liền sụp xuống, hoàn toàn không cho người phản ứng thời gian. Không thể so những cái đó giã thú truyền thừa ký ức hoặc là cha mẹ trưởng bối giáo thụ nhân loại ở đối mặt đột phát tai nạn khi phản ứng quá chỉ đột. Có lẽ sẽ có như vậy mấy cái gian nan khổ cực ý thức so trọng người sẽ có một ít ý thưởng, nhưng là đại đa số người đều là lưu luyến gia đình, thời kỳ hòa bình liền chú ý lá dụng về cội biến cố lúc sau bên ngoài nguy hiểm như vậy, càng thêm không có dũng khí rời xa cố thổ. Nhất thảm phương Nam là gặp tai họa nghiêm trọng nhất, dùng hợp lại đây vị diện so du hành nơi vị diện lớn hơn nhiều, địa mạo thiên biến vạn hóa, du hành nhà bọn họ xem như tương đối may mắn, nhà hắn dung hợp ở tương đối bình thản rừng rộng khu. Mặt khác đầm lầy khu, hoang mạc khu, dung nham khu vi vi, nguyên trụ dân nhân loại phần lớn mười không còn một. Chính phủ cơ cấu hoặc là lực lượng quân sự sở tại cực kỳ bất hạnh mà chúng chiêu trong phút chốc mất đi bóng dáng. Này cũng dẫn tới bồn quốc phương nam khu vực đại bộ phận thất liên, quần chúng vô pháp được đến hữu hiệu cứu trị. Tần Khả trấn vị trí nằm ngang mà đi chính là mỗi 50 năm vị diện đại hạn kỳ duy nhất xuất khẩu. Biển rộng chính là duy nhất nhịp cầu, hợp với song bào thai vị diện Không sai, biển rộng bên kia thế giới cùng bên này vị diện là giống nhau như đúc. Trong đó liên hệ về sau lại nói, lúc này du hành mặt ngoài chấn tĩnh, nội tâm là cực kỳ thấp thỏm. Bởi vì bọn họ rốt cuộc cập bờ, bên bờ đã có không ít nhân loại, lều trại chờ tế tế ai ai mà che kín toàn bộ tầm nhìn. Bên trong nhân loại thoạt nhìn đều là người nước ngoài, là mặt khác quốc gia người sống sót, du hành trong lòng ngược lại dâng lên cảnh giác. Lên bờ dã thú các vui vẻ mà chạy ra, thần kỳ chính là sau khi lên bờ chúng nó cũng không có tập kích người. Du hành bốn người du lên bờ, đã bị người nước ngoài vây quanh lên. Bọn họ nói cái gì? Du phụ hỏi, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy người nước ngoài đâu. Thuyên, thuyên mà hoàn toàn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Hỏi chúng ta từ đâu tới đây, bên ngoài trạng huống thế nào? Du hành nói, hắn hồi phục đối phương, nói chính mình không biết. Chúng ta ở trên biển phiêu hơn nửa tháng, các ngươi như thế nào mới 4 người, quá wow, các ngươi quốc gia cũng quá yếu đi. Mọi người mồm năm miệng 10, dù hành tận dụng mọi thứ dò hỏi tình huống nơi này, mới biết được bọn họ cũng mới đến mấy ngày, vẫn luôn đều ở bên bờ. Quá nguy hiểm, các ngươi xem những cái đó dã thú, vừa lên ngạn liền trở nên siêu cấp hung. Rời đi bên bờ 50m lúc sau, liền sẽ đã chịu bọn họ công kích. Này rốt cuộc là cái địa phương nào a? Du hành bọn họ lên bờ lúc sau cũng tìm một chỗ đợi. Ba mẹ thôi ca chúng ta cùng đi nhìn xem, nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, du hành đối cha mẹ cùng thôi nam nói. Rốt cuộc vẫn là muốn mắt thấy vì thật, hắn cũng còn không yên tâm đem cha mẹ phóng ly chính mình tầm mắt muốn đi liền cùng đi. Hào, đi thôi, hào, bốn người từ trong đám người đi qua đi, người chung quanh đa số là vẻ mặt xem kịch vui, muốn nhìn bọn họ cũng lộ ra giật mình kinh tùng biểu tình nhưng là bọn họ thất vọng rồi. Kia mấy cái giết người trong nước vẻ mặt bình tĩnh mà đi rồi trở về, lần nữa ngồi xuống. Hắc hắc các ngươi đều không sợ hãi sao? Giống sơn giống nhau quái vật, mười mấy tầng lầu cao thụ, ăn người quái hoa, sợ hãi? Úp ta không tin, các ngươi giết người trong nước thật là làm người xem không hiểu, ngươi biểu tình minh minh là không sợ hãi, ngươi làm gì muốn gạt ta? Thừa nhận chính mình dũng cảm cũng không phải chuyện xấu a. Du Hành nói, ta sợ hãi không biểu hiện ở trên mặt Cái này có cái gì hào lừa gạt? Ô, bên ngoài sát thật phi thường nguy hiểm. Bọn họ mới vừa thăm dò, bên cạnh sơn giống nhau đại giã thú liền quay đầu lại đây, đôi mắt cùng đèn lồng giống nhau đại bên trong tràn đầy thị huyết. Chỉ vội vàng vài lần, bên ngoài cảnh lá tốt tươi, vạn vật sinh cơ bộ dáng liền ánh vào du hành mi mắt. trách không được biển rộng bên kia giã thú liều mạng chạy về phía bên này, nguyên lai like bên kia là ngày đông giá rét bên này chính là giữa hè A bất quá du hành cũng rất có chút lo lắng, hắn phía trước mang theo người nhà cùng tôi nam một đường hướng bắc có vận khí thành phần. Rốt cuộc lúc ấy cỏ cây điêu tàn, dã thú tập thể bắc rời ven đường cực nhỏ công kích nhân loại. Lúc này mới làm cho bọn họ tay chân đều toàn mà an toàn tới phía bắc. Chính là hiện tại thực rõ ràng những cái đó dã thú hoặc là nói hải bên này bản thổ dã thú cũng không phải như vậy hảo ở chung. Như hồ rình mồi bộ dáng không một không ở tỏ rõ công kích, công kích, công kích. Ý đồ, chúng ta muốn ở chỗ này ở lại sao? Dù mấu có chút bất an, một vòng người nước ngoài nhìn chằm chằm chính mình nhìn, hoàn cảnh lạ lẫm làm nàng thực không thoải mái. Hẳn là như vậy ít nhất muốn trụ đến nhà chúng ta bên kia biến ấm trời mưa đi. Dù phụ trần chờ mà nói, nhìn về phía Nhi tử. Trước ở lại lại nói, dù hành cũng nói không chừng, bọn họ xa ở bên này như thế nào mới có thể biết bên kia tình huống đâu. Bất quá tóm lại có dấu vết để lại. Trước mắt bọn họ yêu cầu coi trọng có hai việc một cái là sinh hoạt vấn đề, một cái là như thế nào ở nước ngoài người vườn quanh bên trong chu toàn. Hắn cũng không cho rằng ở như vậy hoàn cảnh hạ đối phương sẽ đối bọn họ bốn người có chủ nghĩa nhân đạo viện trợ không khi dễ liền rất hào. Tính bài ngoại ở khi nào đều không thể bỏ qua. Bọn họ bốn người tìm một cái hẻo lánh địa phương an an tĩnh tĩnh mà dàn xếp xuống dưới. Tìm cái này góc người không nhiều lắm thoạt nhìn cùng những người khác không phải một đám người. Kỳ thật Du Hành ở phía sau quan sát chung phát hiện nơi này đã sớm chia làm không ít đoàn thể, lấy quốc khác lấy bất đồng dân tộc cũng có lấy bất đồng thế lực phân chia. Dù mẫu lén lút đối Du Hành nói, trừ bỏ thế vận hội Olympic ta là lần đầu tiên ở cùng cái địa phương nhìn đến nhiều như vậy người nước ngoài. Du Hành cười rộ lên, mẹ ta nhớ rõ khi còn nhỏ ngươi cùng ta nói rồi ông ngoại ra bên kia thường xuyên có thể nhìn đến người nước ngoài. Mũi cao từ mắt to tóc là màu vàng cuốn cuốn, vóc dáng đặc biệt cao. Đúng vậy dù mẫu cười, đôi mắt hướng bên kia tóc vàng mắt xanh đám người ngắm ngắm, đều lớn lên quá giống ta đều phân biệt không được. Dù mẫu đột nhiên nói cũng không biết người cựu cữu ra thế nào. Nàng nhà mẹ đẻ nơi kia khối thảo nguyên kỳ thật liền ở tân khả Trấn phía tây qua đi 80 dặm. Lại như thế nào mới lạ thân nhân, không lui tới liền tính trong lòng vẫn là ngóng trông đối phương có thể bình an. Dù hành nghĩ nghĩ cựu cữu ra bên kia chỉ cần không phải bị nguy hiểm địa mạo trực tiếp hủy diệt khoảng cách an toàn khu như vậy gần, nhất định sẽ không có việc gì nói đến an toàn khu, an toàn khu không nhất định cũng là an toàn. Bất quá hắn không hối hận, này khối bờ cát ở rất nhiều người, bởi vì các loại sai biệt mỗi ngày đều có mâu thuẫn cùng cọ sát. Dù hành không biết này đường ven biển có bao nhiêu trường, tả hữu phương hướng là hoàn toàn nhìn không tới cuối, đầu người ộ áp áp một mảnh lan tràn đến nhìn không thấy nơi xa. Hải vẫn luôn tồn tại cũng vẫn luôn có giã thú phịch lên bờ, mới vừa vừa lên ngạn đã bị đói đỏ mắt người nhào lên đi bắt lấy giết. Nhưng tuyệt đối không thể làm chúng nó ra này khối khu vực bằng không lập tức liền sinh long hoạt hồ, muốn bắt đều bắt không được. Dù hành phía trước tồn mười mấy chỉ giã thú thi thể, mấy ngày nay cùng cha mẹ cùng với tôi nam cùng nhau, đem thi thể xử lý, mổ bụng lúc sau vứt bỏ nội tạng ruột đem thịt trực tiếp nấu chín sau phơi khô. Thịt chất ăn lên thực xài thực tanh không có biện pháp đã sớm đã chết thi thể vô pháp lấy máu. Hơn nữa bởi vì nước biển ngâm duyên cớ chết hàm chết hàm còn mang theo cay đắng. Dù mẫu nói không thể ăn nhiều vì thế bọn họ ngày thường vẫn là ăn bánh quy mì ăn liền. Ở chỗ này không ít người đều ăn không được cơm cho dù là này phụ cận lớn nhất một cổ thế lực nghe nói là nước láng giềng một cái đảo quốc cũng không có như vậy nhiều đồ ăn có thể ăn. Không có biện pháp A, này khối hải vực đột ngột mà xuất hiện ở đại lục chung, cho dù quốc chung có thủy làm công cụ cũng không có biện pháp vận lại đây. Loại nhỏ du thuyền nhưng thật ra có, nhưng là vận tải lượng hữu hạn. Ở lần đầu tiên bị người theo dõi, muốn cường đoạt đồ vật thời điểm, du hành trực tiếp đem người đánh chết. Thậm chí không dùng được thương, quải trụ cổ uốn éo, người liền nuốt khí. Ở lúc sau, không còn có người dám xem bọn họ ít người mà tìm phiền toái. Dù mẫu cõng du hành cùng du phụ khóc đều do ta vô dụng, ngươi xem bảo nhi mới 24 tuổi ninh khởi người khác khổ tới cùng cùng hung cực ác mấy chục năm tay già đời dường như. du phụ cười khổ ôm nàng an ủi, đừng khóc lo lắng tiểu hành nhìn ra tới lo lắng. Ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực tu luyện cái kia thao, về sau che chờ các ngươi nương hai. Ta cũng luyện, hảo hảo chúng ta cùng nhau luyện, hai người nói được thì làm được. Mấy ngày nay vội vàng lên đường, hai vợ chồng cơ hồ không tu luyện quá, hiện tại mỗi ngày tu luyện, luyện khởi kiện thể thuật cũng không bởi vì chiêu số phức tạp eo đau lưng đau mà chậm trễ. Phụ mẫu của chính mình luôn là có thể cho chính mình mang đến cảm động. mặc kệ chính mình làm ra sự tình gì, bọn họ tổng hội chủ động vì hắn miêu bổ tìm ra lý do, đem trách nhiệm đẩy đến trên người mình. Ở bọn họ trong mắt chính mình vẫn luôn là đối, làm sự tình cũng là tốt. Du hành cười xem cha mẹ ở luyện thao quay đầu thu liễm khởi tươi cười, đối Thôi Nam nói Thôi ca ta cùng ngươi nói sự kiện. Thôi Nam phẩm hạnh là không thể nghi ngờ, hơn nữa hắn đối Du gia vẫn luôn thái độ đều thực hiểu hào. Bất quá này chỉ là thúc đẩy hắn làm ra quyết định này nguyên nhân chi nhất. Hắn tưởng cùng Thôi Nam hợp tác thêm một cái người nhiều một phần lực. Nhưng là đem chính mình bí mật đè ở phẩm hạnh cùng tín nhiệm thượng quá đơn bạc. Thôi ca ta đỉnh đầu có một loại đồ vật gọi là gen cải tiến dịch. Thôi nam đồng từ co rút lại, một đạo dựng tuyến xuất hiện cùng xà giống nhau như đúc thoạt nhìn lạnh lẽo vô tình. Hắn biết đây là muốn cùng hắn ngả bài. Hắn trong lòng có chút kích động, cũng có chút thấp thòm. Hắn biết chính mình cũng không có cái gì ưu thế, giống chính hắn như vậy nửa xà nhân, năng lực thật sự hữu hạn. Hiện tại bán thú nhân nhiều đi, mấy ngày này tại đây bờ biển trụ các loại mao nhung lỗ tai, cái đuôi, sơn giống nhau hình thể quá nhiều. Cá người cũng nhiều, một đám ở trong biển bơi lội, náo nhiệt cực kỳ. Còn có chút người là hoàn toàn mất đi lý trí, bị người nhà hoặc là bằng hữu quản thúc giống bị quyền dưỡng xúc vật. Hắn hâm mộ những cái đó lực lượng, nhưng là lại cũng may mắn chính mình vẫn cứ là nhân loại. Nhưng là xem nhiều mặt khác bán thú nhân hình thái, hắn biết chính mình cùng du ra người là bất đồng. Chính xác ra, hắn cùng du ra người tựa hồ càng thêm cao cấp. Có được giã thú lực lượng, lại vẫn là nhân loại bộ dáng. Hắn đến bây giờ cũng không biết du thuốc cùng du hành là bị cái gì giã thú cắn được bởi vì bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra tới. Nhà bọn họ có bí mật du hành có bí mật đây là không thể nghi ngờ. Nhưng mà hiện tại du hành chủ động mở miệng trực tiếp tung ra một cái gen cải tiến dịch đề tài. Thôi nam tâm bang bang thẳng nhảy. Hắn có thể xoay người không nghe biết được càng ít càng an toàn. Nhưng là bỏ được sao? Bỏ được những cái đó kỳ ngộ sao? Đương nhiên không. Nơi này liền bọn họ bốn người là hiểu tận gốc dễ, đều nói đồng hương thấy đồng hương hai mắt nước mắt lưng tròng, ở đất khách tha hương chung, bọn họ bốn người là quan hệ nhất chặt chẽ. Thôi Nam hít sâu một hơi, nói, người trước đem điều kiện nói một chút đi. Đều là người thông minh, du hành cười nói, hảo ta đây liền trước binh sau lễ. Hắn lấy ra một trương màu vàng lá bùa. Đây là một loại châm tín phù chỉ cần ngươi đối với nó lập hạ lời thề, sẽ không phản bội ta, làm có tổn hại ta ích lợi có hại ta an nguy sự tình. Nếu vi phạm lời thề, sẽ ở lời nói xuất khẩu phía trước tim đập nhanh chết đột ngột. Hắn nghiêm túc mà đối Thôi Nam nói, này không phải ở lửa ngươi. Thôi Nam cười khổ trên đời này thật là có loại đồ vật này a ta cho rằng chỉ trong tiểu thuyết bìa đặt đâu. Lời tuy nhiên nói như vậy, hắn vẫn cứ tiếp qua đi đem lời thề nói ra. Ngôn linh một chút lá bùa thượng du động kim sắc đường cong, trong đó mơ hồ có len canh tiếng động. du hành cùng thôi nam phân biệt lấy một giọt chính mình huyết tích đi lên, len canh tiếng động càng cường, lá bùa treo không dựng lên kim sắc ngọn lửa đem nó thiêu đốt hầu như không còn. Cùng lúc đó không chung một tiếng sấm vang, thành du hành cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này ngôn linh chi thuật nếu có thể thành công cơ bản nhất một chút chính là nơi vị diện phải có vị diện ý thức cũng xưng thiên địa quy tắc. Hắn cũng tìm được bất qua thứ này dùng một chút thành lập lên quan hệ chính là phụ thuộc thời gian lâu rồi không khỏi sẽ sinh ra oán hận cùng cọ sát. Tuy rằng càng thêm đơn giản thô bảo, lại không phải hắn ba mẹ sở nguyện ý nhìn đến. Thôi nam cũng mơ hồ cảm giác được một cổ liên hệ liên lụy trụ chính mình, du hành cùng nơi nào đó không biết nơi, sau đó quy về yên lặng vừa mới cảm giác phảng phất là hắn ảo giác. Đây là thành, hắn cũng nghe tới rồi tiếng sấm, ân. Du Hành cười cười, đối với Thôi Nam cũng cảm thấy thân cận không ít. Lại đây ngồi ta có việc cùng ngươi nói. Xem Thôi Nam ngồi nghiêm chỉnh, Du Hành lại cười rộ lên, cảm thấy cái này hàng xóm đại ca thật sự rất thú vị. Như ngươi suy nghĩ ta xác thật có chút bí mật hiện tại chúng ta có kia một tầng bảo đảm ta cũng hảo yên tâm cùng ngươi nói một chút. Du Hành trực tiếp đem gen cải tiến dịch đem ra ta phát hiện đôi mắt của ngươi càng ngày càng giống xà, ở hải bên kia thời điểm cũng thường xuyên mệt rã rời. Này thuyết minh ngươi trong cơ thể xà gen càng thêm cường thế. Nhưng là chúng ta là người. Ta không biết thứ này ngươi dùng lúc sau cụ thể biến hóa, chỉ có thể cùng ngươi nói, sẽ từ tốt phương diện thay đổi. Ta ba ta mẹ đều uống qua. Ta ba đừng nói, hắn cùng ngươi giống nhau. Ta mẹ ban đầu chính là cái người thường, ngươi nhìn xem nàng hiện tại thân thể tố chất thật tốt. Thôi nam vẻ mặt thận trọng mà tiếp nhận tới, trong lòng tin tưởng đây là thứ tốt. Thời gian dài như vậy lên đường. Dù gì bệnh nặng tiểu đau đều không có, hắn cũng là xem ở trong mắt. Tốt như vậy đồ vật thực quý đi. Du hành nghiêm túc mà nói, đặc biệt quý, nếu không phải ngươi hiện tại là người một nhà ta còn luyến tiếp lấy ra tới, 100 vạn đâu. Hắn trước nhiệm vụ mới kiếm lời 200 nhiều vạn tân hỏa điểm. Cảm ơn, câu này cảm ơn đơn giản, ẩn chứa cảm xúc lại trọng du thiên kim. Thứ này ăn lúc sau phản ứng rất đại, nơi này tạm thời không thích hợp dùng. Chờ chúng ta tìm được an toàn địa phương ngươi lại ăn. Hào, cái này ngươi cũng cầm đi xem ta mẹ ta ba luyện chính là cái này. Nơi nào không hiểu, ngươi liền hỏi ta. Cái này địa phương trời xa đất lạ, vũ lực chạy nhanh nhắc tới tới mới là trọng chung chi trọng. Hào, ta cũng đến cùng ngươi nói sự kiện. Thôi nam đem chính mình trong tay áo tiểu hắc xà sách ra tới, đây là ta dưỡng. Ta phát hiện đại đa số xà đều sợ ta, phía trước chảo xà cũng là bằng vào cái này chảo cũng không phải ta có săn xà kỹ xào. du hành gật đầu, nguyên lai là như thế này kia thực không tồi, về sau ở trong rừng hành tẩu, những cái đó loài rắn liền phải phiền toái thôi ca. Hắn làm bộ vẫn luôn không phát hiện, thôi nam thở dài nhẹ nhõm một hơi cười, hảo không phiền toái. Bốn người đạt tới chưa từng có đoàn kết, du hành trả lại cho thôi nam một khẩu súng. Không phải sợ ra mạng người chúng ta mới bốn người, nếu lui ra phía sau một bước vậy sống không được. Thôi nam trịnh trọng tiếp nhận người yên tâm. Sống đến lúc này, ai cũng không muốn dễ dàng vứt bỏ tánh mạng. Bốn người thường cùng nhau luyện kiện thể thuật. Này ở những cái đó người nước ngoài trong mắt, là phi thường thần bí thả đáng sợ hành vi. Bọn họ âm thầm mà nói chẳng lẽ đó chính là trong truyền thuyết Z quốc công phu. Cũng may bọn họ đặt chân này khối khu vực cơ hồ đều là làm theo ý mình. Ở cho nhau phòng bị cho nhau quan vọng bên trong, bọn họ này khối xương cứng được đến tạm thời an toàn. Chậm rãi, bắt đầu có người ra ngoài, săn thú lúc sau lại chạy về tới. Du hành bọn họ đồ ăn còn đủ cũng không dám ở không biết thời điểm đi săn thú. Ở bọn họ sau khi lên bờ ngày thứ sáu sáng sớm, du hành nghe được tiếng nước. Ở bờ biển trụ nghe được tiếng nước thực bình thường, bất quá nước biển là yên lặng, nếu có tiếng nước khẳng định là có nhân loại hoặc là dã thú ở hoạt động hắn mở to mắt nhìn đến phục cận mặt nước ở hơi hơi nhộn nhào bắt đầu hắn tưởng có dã thú từ bên kia lại đây kết quả chậm rãi phát hiện hình như là người rậm rạp đầu người ở trên mặt nước kích động xác thật là người du hành nhảy dựng lên ở trong lòng hắn có một ý niệm đó là chính mình người trong nước chờ nhìn đến tóc đen da vàng bộ dáng khi hắn thư ra một hơi ba mẹ thôi ca các, các ngươi chạy nhanh lên mau xem người chung quanh cũng phát ra ồn ào náo động Hóa đó là nước nào người thật nhiều a ba mẹ ta cùng thôi ca đi hỗ trợ các ngươi hảo hảo đợi chiếu cố hảo tự mình ai ai các ngươi mau đi cẩn thận một chút tới quả nhiên là bổn quốc người chậu rửa mặt thùng gỗ chèo thuyền đều có càng có rất nhiều tay không hoa thủy đều mệt đến nói không ra lời làn da thuần nứt nếp uốn phi thường tang thương trung hoa cũng vẻ mặt đau khổ cho dù là cá người cũng chịu không nổi như vậy hàm sáp thủy hoàn cảnh a Minh minh ở trong nước, hắn lại cảm thấy chính mình muốn thiếu thủy mà đã chết. Các ngươi xem, đó có phải hay không? Du hành chương chăn kêu lên, trắng bạch phát phao ngón tay chỉ vào phía trước. Lâm khả híp mắt xem, dựng đồng lé quang, không sai, thật là hắn. Bên cạnh là Thôi Nam đi, chúng ta tới rồi, rốt cuộc tới rồi. Du hành cùng Thôi Nam giúp đỡ đem phía trước người kéo lên ngạn kéo mấy trăm cá nhân lúc sau, liền mệt đến thở hồng hộc. Đại gia xuống nước thời điểm đều là thân xuyên hậu quần áo, xuống nước sau cơ hồ đều cười hết bằng không hậu áo bông tầm thủy đặc biệt trọng, căn bản du bất động. Duy nhất may mắn chính là, dù đến càng xa, nước biển độ ấm càng cao, bọn họ mới có thể kiên trì xuống dưới. Chính là có thể ở trong biển kiên trì lâu như vậy, tới rồi hiện tại cũng là nỏ mạnh hết đà, du hành cơ hồ là đem người kéo đi lên. Bên cạnh vây xem người chậm rãi tản ra không tiêu tan khai không được người quá nhiều, một vụ một vụ mà từ trong biển đi lên, đều không chỗ đặt chân. Chờ đến những người này toàn bộ lên bờ dàn xếp xuống dưới, đã là một tuần sau sự tình. Chỉ là còn không có tới kịp làm khác tính toán, cũng không đợi đến mặt khác lạc hậu ở phía sau người, bỗng nhiên chi gian bọn họ toàn bộ người đều bị vô hình lực lượng ném đi ra ngoài. Mà kệ là cắm dễ đã lâu quốc gia, vũ lực bá đạo đoàn thể toàn bộ đều bị ném đi ra ngoài ta đồ vật, a a a ta bao, không kịp bắt lấy chính mình tài sản người ở không chung quay cuồng chu lên, mất đi đồ ăn so với bị không biết tên lực lượng quăng ra ngoài càng làm cho bọn họ thống khổ tuyệt vọng. Các loại đạo cụ plastic thùng, ba lô khăn trải giường đầy trời quay cuồng. Du hành nhà bọn họ chỉ có một ít ở phơi thịt khô tịch thu lên, mặt khác đồ vật đều bối ở bối thượng. Đây là bọn họ phía trước ngày đêm lên đường dưỡng thành thói quen ở thời điểm mấu chốt giảm bớt rất nhiều tổn thất. Thân thể bay lên tới thời điểm, du hành phản xạ có điều kiện mà đem một tay một cái bắt lấy cha mẹ hắn. Thôi ca, thôi nam vứt ra tay áo trông thon dài tiểu hắc xà kia xà thực thông nhân tính, lập tức cuốn lấy du phụ cánh tay, như vậy một quyền lôi kéo thôi nam liền ôm du phụ, bốn người gắt gao mà ôm nhau. Tiểu hắc xà cuốn thượng thôi nam tay cọ cọ hắn nói chính mình rất đau đau. Hắn vô pháp không ra tay đi an ủi nó, chỉ có thể ở trong lòng một lần lại một lần mà nói cảm ơn cảm ơn thực xin lỗi thực xin lỗi. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 125 Thế Giới Hiện Thực 2. Du Hành cảm thấy chính mình cùng người nhà giống rác rưỡi giống nhau bị ném rửa sạch đi ra ngoài. Đây là như thế nào hồi sự A? A A tiếng thét chói tai ở trong gió rách nát. Mọi người đều vẻ mặt kinh hoàng, mặt bộ biểu tình ở gió mạnh trung càng hiện dữ tợn Bọn họ bị ném đến rất xa địa phương, rơi xuống đất phía trước hắn tung ra bốn giường chăn tử, bốn người cùng nhau nện xuống đi chăn rừng ở tán cây thượng, bọn họ nện xuống đi thời điểm rừng ở chăn thượng cũng không có bị thương. Du hành đem mặt đều bị tử, nhìn đến chính mình đang ở cực cao trên cây, tiếng gió liệt liệt thổi đến da mặt đều ở run rẩy. Hắt xì, hắt xì, không mở miệng liền trước đánh mấy cái hắt xì. Tới hải bên này lúc sau, thời tiết liền từ trời đông giá rét trực tiếp quá đến hè nóng bức, bọn họ đều đem áo bông đổi trường tụ quần dài. Quần dài trường tụ vốn là vì tránh con mũi, liền tính nhiệt cũng nhịn kết quả lúc này cũng không chống lạnh. Thái thái quá lạnh, thôi nam bỏ dậy hướng phía dưới nhìn nhìn, một trận choáng váng, này đến 5 tầng lầu cao đi. Hắn có một chút khủng cao, không tự cho mình là mà lui về phía sau vài bước trái tim bang bang thẳng nhảy. Chạy nhanh mặc vào, du hành chạy nhanh lấy ra hậu quần áo, một người đã phát một bộ còn cầm mau nhung mũ, giúp hắn mẹ mang lên. Đừng làm cho gió thổi đến đau đầu. Dù phụ chính mình chụp mũ, run run dày dày mà đứng lên, nguy hiểm thật a nếu rớt đến trên mặt đất khẳng định bị thương. Thủ quá cao, nhìn ra muốn đi xuống có điểm khó khăn. Thôi nam nói, hào kỳ quái, rốt cuộc là cái gì lực lượng đem chúng ta ném ra tới. Trong giọng nói có chút kính sợ, loại này siêu hiện thực lực lượng lệnh người sợ hãi. Không biết nơi này quá nguy hiểm, dù hành bái thân cây đi xuống xem kết quả liếc mắt một cái liền cùng hai cái đỏ thẫm đèn lồng đối thượng. giống Dưới thân kịch liệt run rẩy thân cây bị mảnh liệt mà va chạm. Vài người lập tức chào ổn cũng may chăn tạp ở tán cây thượng dễ dàng run dày không đi xuống. Kia con quái vật cũng quá lớn đi. Có điểm giống khủng long. Quá cao lớn. Các ngươi nhìn đến không. Cái kia cổ đặc biệt thô còn cùng hưu cao cổ giống nhau trường. Thủ còn ở chấn động qua nửa giờ mới ngừng lại. Du hành quan sát xung quanh kia chỉ giống khủng long quái vật khổng lồ chỉ là trong đó một viên, mặt khác hoạt động đại hình, loại nhỏ dã thú đặc biệt nhiều, trong đó có mấy loại nhìn rất quen mắt, ở trong biển thời điểm đều gặp được quá. Đem tầm mắt từ cho nhau cắn xé mấy chỉ dã thú thượng rời đi, du hành hỏi, ba mẹ thôi ca các ngươi cảm thấy chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Nơi này quá nguy hiểm, khẳng định đến rời đi nơi này. Du phụ lập tức nói. Thôi Nam, ta cảm thấy phía trước bờ biển liền rất hảo, cũng không biết như thế nào trở về. Ta nhớ rõ đại khái phương hướng. du hành nói, xem thôi Nam lộ ra vui mừng, hắn nhắc nhở nói, cho dù hồi đến đi, ta cảm thấy nếu kia khối bờ biển đem chúng ta đều ném ra tới, không nhất định còn có thể lại trở về, lại bị tiếp nhận. Đây là nhất hư kết quả. Bất quá, vẫn là đáng giá thử một lần. Bọn họ cuối cùng đều cảm thấy, vẫn là đến trở về nhìn xem. Đương nhiên, nếu ở trên đường trở về tìm được tốt nơi làm tổ lưu lại cũng không sao. Một cái giã thú sẽ không công kích xâm lấn địa phương, cỡ nào làm nhân tâm động. Bất quá chúng ta đến trước rời đi cái này địa phương. Bò hạ thụ không khó, khó chính là như thế nào tránh đi những cái đó giã thú tập kích. Bên này cây cối đều rất rậm rạp su phụ sở trường so so. Chúng ta không phải có rất nhiều hoàng dây mây sao. Lúc trước đều là đứng ở ngọn cây cắt đặc biệt trường. Hẳn là đủ liên tiếp này cây đến kia cây chờ thêm giã thú dày đặc khu chúng ta lại hạ thủ. Trước mắt này đó cao thụ, xác thật là tương đối an toàn địa phương. Xác định kế tiếp mục tiêu, mấy người mới có tâm tình ăn cơm chiều. Bị cuốn ra tới thời điểm mới là buổi chiều, hiện tại thiên đều phải đen. Chỉ tùy tiện ăn điểm bánh quy thêm sữa bò còn không dám nổi tiếng thịt ruột đồ hộp chờ hương vị thơm nồng, sợ đưa tới giã thú chú ý. Theo Thái Dương chìm xuống hắc ám bao phủ đại địa chim mỏi về tổ, liền du hành bọn họ cư chú thụ đều có loài chim trở về. Chúng nó sao tại hạ đầu cành khô thượng, vẫn luôn ở kêu to, thậm chí còn có một con phác đi lên vây quanh bọn họ vòng hai vòng, lại lặn phi đi xuống. Đêm đã khuya, phóng nhãn nhìn lại đều là lờ mờ lượng điểm, hồng hoàng đều có tỏ gió tầm tầng nguy hiểm. Dù phụ lại một lần cảm thán, còn hảo chúng ta dừng ở trên cây, vận khí tốt a Chính là đặc biệt đặc biệt lãnh. Mỗi người đều bọc thành đại bánh trưng, đặc biệt là phần đầu cũng không dám làm phong thẳng thổi, liền sợ thổi ra cái đau đầu nhức óc. Dù hành vẫn luôn không làm sao dám ngủ, sợ có giã thú tập kích. Cũng may đêm nay an an ổn ổn mà đi qua tới gần hừng đông hắn mới hơi chút mị trong chốc lát. Mới vừa ngủ hạ còn bị cứt chim đánh thức kia tư vị không thể lại toan sàng. Vội vàng ăn cơm sáng lúc sau, bọn họ liền bắt đầu hành động. Đầu tiên yêu cầu đem một cây hoàng dây mây cột vào hai cây chi gian, công tác này chỉ có du hành có thể đảm nhiệm. Chỉ thấy hắn linh hoạt mà nhảy lên cách vách ngọn cây, nhẹ nhàng mà túm chặt nhánh cây vọt người mà thượng, lúc sau bắt đầu trói hoàng dây mây. Du mẫu che lại ngực chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Du hành một hơi lôi kéo hơn 20 cây. Phía sau thôi nam cùng du phụ du mẫu mang bao tay, chậm rãi lướt qua đi thuận tiện đem hoàng dây mây lại thu hồi tới. Này một đường qua đi còn gặp được quá không ít người loại, chỉ là đại bộ phận đều ở mảnh thú răng cư hạ, du hành bọn họ cũng không có thể ra sức. Ở năng lực trong vòng cứu 7 cái bò lên trên thụ người sống sót, vì thế nhân số chậm rãi mở rộng. Một tuần lúc sau, đồng hành liền có hơn 20 cá nhân, trong đó đã có bổn quốc người cũng có người nước ngoài. Ở tai nạn trước mặt bất luận quốc đừng. Có người ở nửa đường chung không muốn lại đi cũng có người muốn đi tìm chính mình người trong nước nhân viên tới tới lui lui chờ rốt cuộc tìm được kia phiến hải thời điểm bên người người chỉ còn lại có bổn quốc người trừ bỏ du hành bọn họ bốn người còn dư lại 17 cá nhân. Bất quá kết quả làm cho bọn họ thất vọng rồi. Kia phiến hải biến mất vô ảnh chỉ còn lại có thật sâu khe rãnh sỏ xuyên qua tại chỗ nhìn không tới tả hữu trước sau cuối. Hơn nữa phía trước cư trú bờ biển cũng có giã thú ở hoạt động. Che chở khu biến mất. Đây là muốn bước chúng ta thượng tuyệt lộ a không ít người đau khóc thành tiếng, sớm biết rằng liền không cùng các ngươi tới, phía trước cái kia vùng núi liền rất không tồi. Ai này tặc ông trời, lựa chọn tốt nhất hiện tại đã không tồn tại, du hành đành phải lui mà cầu tiếp theo lựa chọn cái thứ hai phương án. Này một đường lại đây tuy rằng gian khổ, lại cũng không phải không hề thu hoạch. Có mấy cái không tồi nơi làm tổ, hắn cùng mọi người thương lượng một chút hỏi bọn hắn muốn đi cái nào. Liền phía trước cái kia vùng núi đi. Đúng vậy, đúng vậy, ngươi không phải nói những cái đó cây cối vừa vặn có thể loại bỏ dã thú sao? Vậy thực không tôi, bọn họ cũng ở nơi đó trụ quá một đêm, xác thật an an tĩnh tĩnh, chỉ là kia khối vùng núi không phải đặc biệt đại, cũng liền chăm tới bình, cũng không có nguồn nước. Bất quá cùng địa phương khác so chỉ cần có thể loại bỏ dã thú khiến cho người thập phần vừa lòng. Nguồn nước, lại tìm chính là, này cùng du hành bọn họ bốn người ý tưởng nhất trí, vậy càng tốt. Ăn ngay nói thật, ở cái này xa lạ hung hiểm địa phương, người càng đa tài càng an toàn. Này 17 cá nhân, ở tới tới lui lui người chúng tuyển chọn tiếp tục lưu lại, đã có điểm điểm lực ngưng tụ. Nếu có thể cùng đi vùng núi, đó chính là một phần lực lượng. Này hơn 2 tháng vẫn luôn ở bôn ba, du hành kinh giác thời gian quá đến quá nhanh, chờ rốt cuộc trở lại kia khối tiểu vùng núi, hắn mới phát hiện 3 tháng kỳ nghỉ chỉ còn một nửa, một tháng rưỡi. Cùng thân nhân ở chung thời gian luôn là quá mức ngắn ngủi ở tai nạn trước mặt càng sâu. Bất quá đổi cái góc độ này hơn một tháng người một nhà đều an an toàn toàn mà vượt qua đi cũng vẫn có thể xem là một cái tin tức tốt. Đi vào này khối tiểu vùng núi, mọi người đệ nhất thiện làm sự tình chính là thịt nướng. Không sai, ở trên cây cùng con khỉ giống nhau nhảy tới nhảy đi lâu như vậy, đại hình dã thú không dám săn thú chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu săn chút loài chim bay. Bởi vì bọn họ ở trên cây hoạt động, như thế phi thường phương tiện. Bất quá ở trên cây có thể như thế nào lộng thục. du hành lấy ra tới cồn lò chỉ có thể tạm chấp nhận điểm nấu trứng chim, ngao một chút canh thịt. Mọi người đều mau thèm hỏng rồi. Lúc này có thể đứng ở trên đất bằng, bọn họ liền nhớ tới phía trước rừng chân một đêm khi ăn bữa tiệc lớn, thịt nướng ăn ngon thật à. du hành nhà mình cũng thèm thịt đâu. Tuy rằng có thể trộm ăn chút nhà mình tồn thịt hộp nhưng vẫn là không thể quá khoa trương. Không thể làm được đồng cam cộng khổ ít nhất đừng chát người khác mắt. Cho nên nhà bọn họ cũng là ăn cực nhỏ cực nhỏ. Tới rồi vùng núi thượng du hành hào phóng mà lấy ra 5 cái cồn bếp lò. Đại gia phát ra áp lực hoan hô, không phải vì hắn thần kỳ bản lĩnh, rốt cuộc xem nhiều cũng thói quen. Bọn họ kinh hô là bởi vì có thể ăn một bữa no nê tốt. Ngày liệt thật sự, vô pháp ăn xong loài chim bay thịt đều bị phơi khô cơ hồ mỗi người trên người đều mang theo một chút. Ăn chính là chân quý nhất tài phú, nằm cái cồn bếp lò cùng nhau nấu nước ngao canh, du hành đem này trận ở trên đường phát hiện có thể sử dụng lá cây, rau dại làm lấy ra tới ném vào đi tăng thêm thiên vị. Thịt nướng người tắc nhất kích động tuy rằng luôn là nghe một ít ẩm thực đạo lý, dầu chiên nướng BBQ không khỏe mạnh, nhưng ăn người vẫn là rất nhiều bởi vì nướng BBQ dầu chiên đồ ăn thật sự đặc biệt hương. Ở hiện tại ở đây người trong mắt kia càng là đẹp như thiên tiên. Thơm quá a lộc gọc tới tới tới phiên mặt lại soát điểm du, nướng ba con điều đều bị hủy đi xương cốt nuốt vào trong bụng. Lại uống thượng một chén nồng đậm thơm ngon canh thịt cùng thiên đường cũng không kém. Không ít người hốc mắt ưa tát, đại gia nghỉ ngơi một chút lúc sau tới dựng liều, hào chắn dạ vũ. Du hành nói, hào, đã biết, vật tư nhiều nhất du hành, hơn nữa hắn cường thế biểu hiện đã là này nhóm người đầu nhi. Dựng liều cũng là với chính mình có lợi sự tình, mọi người đều ứng hạ. Này khối đỉnh núi thượng mọc đầy một loại sú thụ, đơn giản thô bạo đã kêu sú thụ tản mát ra hương vị làm cơ hồ sở hữu mãnh thú né xa ba thước. Cho dù bên trong có vật còn sống, vật còn sống hương vị cũng bao phủ ở sú thụ khí vị, căn bản kích không dậy nổi mãnh thú sú tìm hương dục huyền vọng. Tại đây khối đỉnh núi phạm vi mấy dặm mà trong vòng dã thú hoạt động dấu vết kịch liệt giảm bớt. Sú chút không sợ a, bọn họ ở trong nước biển ngâm thật lâu, đầy người đều là thật dày muối tí còn không có tắm xong đâu. Trên người mồ hôi lại đôi một tầng lại một tầng kia gàng xuống. Được ai cũng đừng ghét bỏ ai. Xú thụ lá cây chất lòng còn có trị liệu kiết lị tác dụng phiến lá dài rộng có điểm giống cây chuối diệp bất quá muốn càng khoan phì một chút. Cho nên đỉnh núi thượng có thể nói là nùng tre lấp ngay. Bất quá bên này dạ vũ rất nhiều, vẫn là yêu cầu dựng lều tới chắn, bằng không người thực dễ dàng bị cảm lạnh cảm mạo Nói đến dạ vũ kỳ thật đại gia trong lòng đều có chút ghen ghét hai bên kia chính mình ra, nước mưa đặc biệt bùn xỉn, kết quả bên này cơ hồ vãn đêm khuya vụ kéo dài, tí tách tí tách căn bản không thiếu thủy. Bất quá nảy oán giận hiện tại nói cũng vô dụng, ngay tại chỗ lấy tài liệu ở vào đêm phía trước, liền đem liều đáp đi lên. Mới vừa đáp hảo bất quá nửa giờ, liền nghe được nước mưa tí tách nện ở đỉnh đầu phiến lá thượng thanh âm. Hảo mát mẻ nha, đem chăn đơn đắp lên, đừng cảm lạnh, đống lửa nổi lên hai nơi, phát ra ấm áp quang dù mẫu hướng du hành trong miệng tắc một khối hoàng quả từ thịt khô, này vàng óng ánh quà từ mới mẻ thời điểm ăn đặc biệt hương giòn nhiều nước, ướp thành quả làm lúc sau cũng mềm dẻo hăng hái, lại mềm lại ngọt. Du hành đem đầu dựa vào du mẫu trên vai. Du phụ học uy thôi nam một khối, thôi nam một tay che miệng cười, một tay giúp du phụ kéo hào hoạt động áo khoác. Nhảy lên ánh lửa chiếu dọi hạ, đều là bình thản an bình bộ ráng. Trường 126 Thế giới hiện thực 3 Ở cái này địa phương tạm thời định cư xuống dưới tựa hồ không phải như vậy chuyện khó khăn. Bọn họ có thể hợp lực đi săn thú trào trở về con mồi có thể ăn được mấy ngày. Dùng để uống thủy cũng không khó cơ hồ hàng đêm có vũ, không ngừng du hành lấy ra tới plastic thùng plastic bồn có thể tiếp thủy, đem sú thụ lá cây ninh thành dạng ống cũng có thể thịnh thủy. Định cư xuống dưới lúc sau, bọn họ cũng ít dùng bật lửa cùng que diêm đèn cồn khai hỏa. Ở trời nắng thời điểm, cầm pha lê thấu kính ngắm nhìn ánh nắng tuyến bậc lửa đống lửa, bốc cháy lên tới đống lửa có thể cung cấp cả ngày sử dụng. Tiết kiệm được tới, về sau có thể khẩn cấp dùng. Mọi người đều có gian nan khổ cực ý thức, chỉ là tại giã ngoại sinh hoạt vẫn là không có khả năng đơn giản như vậy. Khác không nói ký sinh trùng thật sự tránh cũng không thể tránh. Vạn cổ chi vương 49 thiên phòng ngự kỳ lúc sau, du hành phát hiện chính mình trên người lại xuất hiện ký sinh trùng. Cho hắn cha mẹ cùng thôi nam dùng lúc sau, trừ bỏ thôi nam, du phụ cùng du mẫu trên người cũng xuất hiện ký sinh trùng. Du mẫu nhìn sâu từ ngón tay không ngừng trào ra tới, nếu không phải mấy ngày nay thấy sự tình nhiều, đều có thể trực tiếp ngất xỉu đi. Hiện tại người nhiều cũng không thể phóng nhân ra mặc kệ, bị ký sinh trùng tai họa chết. Vì thế vạn cổ chi vương tiêu hao khá lớn, tân hỏa điểm cũng là như thế. Rốt cuộc một viên vạn cổ chi vương liền phải 9.000 tân hỏa điểm. Hắn cũng không dám lần lượt từng cái cho người ta dùng, bởi vậy là nghiền nát ở số thụ lá cây trong nước làm cho bọn họ không hề phát hiện mà dùng đi xuống. Như thế nào số thụ lá cây thủy gần nhất càng khổ càng khó uống lên. Uống số lá cây từ nấu thủy có thể dự phòng kết lị, bởi vậy bọn họ là thường uống. Chính là này cũng quá khó uống lên đi. Giống đại tiện nôn, thuốc đắng dã tật không cần quá mức mấy ngày ngày lành liền kiều khí tới mau uống, đừng lãng phí. Như vậy tách ra dùng hiệu quả khẳng định không thể so trực tiếp khẩu phục một trình viên hào. Bất quá cũng có một cái chỗ tốt đó chính là bệnh trạng tương đối thiền. Tỉ như nói du hành phía trước trình viên ăn xong đi, dựng xào thấy bóng hoa khai ngón tay bước ra tới từng đoàn ký sinh trùng, lại còn có tung tăng nhảy nhót. Chỉ ghê tờm điểm này, liền không người có thể vơi tới. Mà tách ra ăn tắc biểu hiện vì tiêu chảy chết trùng theo phân bị bài ra tới. Ta kéo sâu A. Người đầu tiên chu lên, liền quần đều không kịp xuyên liền nhảy dựng lên. Ta có phải hay không sắp chết ta còn không muốn chết a o o Hẳn là không có việc gì. du hành vẻ mặt đứng đắn mà khảo sát xong kia đống bài tiết vật sau nói, hẳn là thân thể của người đem ký sinh trùng bài xuất ra, là chuyện tốt. Kế tiếp phản phất mở ra nào đó chốt mở, mỗi người ở bài tiện khi đều phát hiện sâu thi thể. Tập mãi thành thói quen lúc sau, đại gia cũng bình tĩnh. Chuyện tốt. Này đó sâu đều là rác rưởi bài xuất ra liền được rồi. Về sau chúng ta thân thể khẳng định thực không tôi? Khẳng định là này đó số thụ lá cây thủy thật dùng được a Vì thế lại khổ lại khó uống, mọi người đều là cười tùm tìm mà uống xong đi. Uống đến khổ chung khổ mới là khỏe mạnh người, lão tổ tông quả nhiên nói chuyện sâu sắc. Trừ bỏ cái này việc nhỏ, du hành cũng ở chù bị một chuyện lớn. Hắn liền đối thôi nam đều có phòng bị tâm càng đừng nói đối này đó nửa đường kết bạn người. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng hao tồn của cải cho bọn hắn dùng gen cải tiến dịch như vậy nghịch thiên đồ vật. Nhưng lạc ngày thường hắn triển lộ ra tới cùng với sau này khả năng hiển lộ ra tới đồ vật đều yêu cầu một tầng bảo đảm Hiện tại đại gia buộc chặt ở bên nhau sinh hoạt tự nhiên hòa thuận tương thân tương ái. Chính là hắn thấy nhiều có thể cộng hoạn nạn lại không cách nào cộng phú quý sự tình Lại nói cộng hoạn nạn khi thọc dao nhỏ cũng không phải không có. Vừa lúc sấn hiện tại tạm thời định cư xuống dưới, chạy nhanh đem cái này tai họa ngầm giải quyết. Châm tín phù một phần hai chương, một chương lập tin, một chương giải ước. Chào giá một vạn năm nghìn tân hỏa điểm, hắn lấy ra mười bảy phân, lần này từ liền đi hai mươi lăm vạn nhiều tân hỏa điểm. Trước đó hắn cùng cha mẹ cùng tôi nam thương nghị quá. Loại này thủ đoạn đối du phụ du mấu tôi nói có chút không nhân tình vị, bất quá bọn họ cũng minh bạch thời buổi này thực lực mới là ngạnh đạo lý. Nếu muốn người trong nhà an toàn, liền yêu cầu đặc thù thủ đoạn. Dù phụ thở dài, vốn dĩ ta cùng mẹ ngươi còn tưởng giúp hắn giấu giếm, nhưng là này thực không hiện thực. Phía trước ở tiểu khu thời điểm, lúc đầu còn có thể che giấu che giấu, nhưng là tới rồi Hải Bên này lúc sau, sớm chiều ở chung, người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Không thể đem người khác đưng ngốc tử, xuất đầu cái vui, dù sao cũng phải thêm tầng vòng bảo hộ. Cuối cùng Du Phụ Du Mẫu chỉ nói, người khác liền tính, người tôi ca chính là người một nhà. Du Phụ ôm quá Thôi Nam bả vai, vỗ vỗ. Du Hành cười cười, đã biết ba. Du Hành cùng Thôi Nam đúng rồi cái ánh mắt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Gia đình tiểu tụ hội sau khi chấm dứt, hắn còn cùng Thôi Nam hơi chút hàn huyên một chút. Thôi Nam nói thẳng, thúc thúc A Di hảo ý ta tâm lãnh, người yên tâm đi ta sẽ không nói cho bọn họ. Cái thứ nhất thiêm châm tín phù người kỳ thật là hắn. Ta biết người là cái phòng bị tâm trọng người, không phải nhằm vào ta một cái. Ăn ngay nói thật thôi nam cười cười, như vậy ta còn càng thêm yên tâm đâu. Là một cái phòng bị tâm trọng người đem chính mình nạp vào bảo hộ phạm vi, một cái là thông qua bảng giờ giấc minh chính mình vô hại cùng hữu hảo, một cái khác chính là thông qua đặc thù thủ đoạn làm chính mình vô pháp phản bội. Dù sao hắn cũng không phải cái loại này tiểu nhân thiêm châm tín phù với hắn mà nói có thể có có thể không. Đương nhiên, nếu gặp nguy hiểm bị vừa đe dọa vừa dụ dỗ, chính mình khiêng không được thời điểm còn có Trâm Tín phù giúp hắn làm lựa chọn càng là không thể tốt hơn. Du hành một lát sau mới nói tôi ca cảm ơn ngươi. Ta tin tưởng sẽ có một ngày chúng ta có thể trở thành thân mật khăng khít thân nhân. Ta cũng hy vọng ta ba mẹ có thể vui vẻ. Câu này đại lời nói thật làm thôi Nam không tự giác mà cười rộ lên. Du hành lấy ra gen cải tiến dịch đưa cho Thôi Nam, hiện tại thời cơ vừa lúc khó được bình tĩnh sinh hoạt, ngươi đêm nay liền dùng đi. Thôi Nam rỗi tay tiếp nhận thành tâm thực lòng mà nói cảm ơn. Ta sẽ làm ta ba mẹ nhìn ngươi. Nói xong đứng đắn sự, Du hành cũng nổi lên vui đùa tâm tư. Cũng sẽ giúp ngươi trước chuẩn bị sau nước tắm đừng giật mình, này dược tề là thứ tốt bất quá dùng lúc sau thân thể sẽ phi thường phi thường khó chịu, bài xuất đại lượng dơ bẩn xú vật. Cho nên Thôi ca, ngươi nhất định phải kiên trì. Thôi nam trịnh trọng gật đầu, minh bạch, đem thân cận người đều tìm chút sự tình làm chi khai lúc sau, du hành sấm rền gió cuốn mà vừa kế hoạch của chính mình thực thi đi xuống. Tuy rằng có chút chống cự cảm xúc nhưng là cũng không có kịch liệt phản đối người. du hành lo lắng cũng rất có đạo lý, chúng ta hiện tại có thể có như vậy ngày lành ít nhiều hắn. Tiêm liền thiêm sao, dù sao chúng ta cũng không phải vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Mở miệng khuyên bảo Lâm Minh lôi thật không phải du hành tìm kẻ lừa gạt, hắn là bên ngoài thượng đệ nhất cái tiêm châm tín phù người. Cuối cùng chỉ có ba người không có thiêm, một đôi tình lữ cùng một người nam nhân. Du hành cũng không cưỡng cầu chỉ đưa ra một chút không quan hệ, bất quá sau này các ngươi liền cùng chúng ta tách ra trụ đi. Cách vách tân khởi cái kia lều liền cho các ngươi trụ, này trận cộng đồng săn thú tài sản cũng sẽ thuộc về các ngươi kia một phần. Tình nữ chung nữ nhân lộ ái toàn bất mãn mà nói, người đây là có ý thứ gì? Bá vương điều khoản A, bất quá chính là bình thường không gian dị năng sao, có gì đặc biệt hơn người? Còn làm bảo mật hiệp nghị, người chỗ nào như vậy có thể đâu? dứt khoát đi tranh cử tổng thống tính, này liều cũng có ta cùng ta bạn trai đắp kia một phần nhi ở chúng ta liền càng muốn ở nơi này thế nào? du hành trả lời là trực tiếp đem người sách qua đi. Cái này đều là hắn hôm trước cùng cha mẹ hắn cùng nhau đắp diện tích không nhỏ, cũng đủ 5 6 cá nhân rộng mở trụ. Hắn đã sớm suy xét đến điểm này. Chờ thôi Nam từ dược hiệu trung tỉnh lại, lại cảm giác đến thân thể biến hóa từ kinh hỉ đan sen trung hoãn quá thần lúc sau, mới phát hiện cái này tiểu đỉnh núi đã đại biến dạng. Mỗi ngày buổi sáng cùng Trạng vạng du hành đều sẽ tổ chức nhân thủ luyện kiện thể thuật khốc nhiệt buổi chiều cùng buổi tối ngủ trước tắc dậy bọn họ kiện thể quy tắc trung tâm Pháp, đương nhiên, trước mắt chỉ truyền thụ bọn họ cơ sở. Bất quá ngắn ngủn 5 ngày công phu, này 14 cá nhân tinh thần diện mạo liền rực rỡ hẳn lên. Từ bắt đầu tu luyện lúc sau, ta tổng cảm thấy này không khí hô hấp lên thật thoải mái a. Hắc ngươi xem ta cơ bắp, ha ha ha này nơi nào là cơ bắp ngươi nhìn xem du lão đại kia mới kêu cơ bắp đâu. Ngươi còn có đến luyện. Này thêm vào chỗ tốt thật thật tải tại nắm giữ ở chính mình trên tay, lệnh mọi người tâm phục khẩu phục. Rốt cuộc đi theo một cái cường đại dẫn đầu người thực không tồi, nếu chính mình cũng có thể cường đại lên, vậy càng tốt. Thiếu thiếu 14 cá nhân, hơn nữa du phụ du mẫu, bị du hành dùng hiệu suất cao biện pháp huấn luyện 5 ngày, hiệu quả lộ rõ. Thôi nam vén rèm lên đi ra ngoài thời điểm, liền nhìn đến có 3 người đứng ở xài đống thượng đi xuống quan vọng. Hắn xem du ra người đều không ở, vì thế ra bên ngoài chạy tới. Mới vừa xuống núi đầu, liền nhìn đến phía trước hơn 10 người đang ở cùng một đầu thật lớn dạ thú ác chiến. Chỉ thấy những người đó động tác đều rất linh hoạt nhân thủ một cây đao, hắn còn không có chạy tới nơi kia đầu mảnh thú liền ầm ầm ngã xuống đất. Mùi máu tươi dày nặng mà truyền khai, ngay tại chỗ cắt đốt cháy dấu vết, không kịp hỏi nhiều thôi nam chạy nhanh hỗ trợ. Dù phụ du mẫu nhìn đến hắn thật cao hứng, du mẫu cọ cọ dính đầy huyết ô tay, tiểu tâm mà thăm đầu của hắn, xem ra ngươi toàn được rồi, ta xem ngươi một thân dơ hề hề, đã sớm cho ngươi chuẩn bị thật nhiều thủy, trong chốc lát trở về liền giúp ngươi nấu nước. Cảm ơn du di, nói mấy câu nói đó công phu, này đầu nằm sấp trên mặt đất cũng có 2 mét cao mảnh thú đã bị tách rời xong bọn họ đem nhất lộn bộ vị thịt chỉnh khối chỉnh khối hủy đi ra tới ruột chờ nội tạng toàn bộ vứt bỏ lại đem hai căn chân sau xương cốt hủy đi đến mang đi mặt khác toàn bộ thiêu hủy sú thụ lá cây ném vào đống lửa thiêu đốt lúc sau mùi hôi thực mau liền bao trùm rất mùi máu tươi chờ đến bọn họ khiêng đồ vật phản hồi tiểu đỉnh núi nghe vị mà đến các giã thú trần chờ mà chuyển động đầu cuối cùng mắt lộ ghét bỏ mà xoay người rời đi Trở lại tiểu đỉnh núi, bị thương lãnh gói thuốc chát, những người khác tiếp tục xử lý chiến lợi phẩm. Một hồi thắng lợi chiến đấu, máu tươi có thể kích hoạt tâm huyết cùng dũng khí, này trước mắt trước những người này trên người cũng là áp dụng. Thôi nam bởi vì trên người thật sự quá bẩn quá xú, người bị thương thật sự vô pháp tiếp thu hắn tới gần, nấu nướng cũng xin miễn hắn hỗ trợ, không có biện pháp đành phải đi trước nấu nước tắm rửa. Hắn ước chừng giặt sạch năm số so nước mới rửa sạch sẽ. Thế nào, thân thể có cái gì biến hóa? Du hành xoa tóc qua đi thôi nam bên kia, một tảng lớn gia đình sống bằng liều bị cách thành một gian khoảng cách gian, môn vị trí là một khối vải mảnh. Thôi nam ý bảo du hành đem vải mảnh buông, ngăn cách không được bên ngoài tiếng người ồn ào, lại có thể cách trụ tầm mắt. Người xem, cực đại đôi rắn uốn lượn hoạt động thôi nam tùy tâm mà động đôi rắn trên mặt đất chụp một chút, mặt đất có chút hơi chấn cảm, bụi đất sơ lên. Ta sức lực còn có thể lớn hơn nữa. Thôi nam trên mặt là vô pháp khống chế kích động. Hơn nữa ta đôi mắt lại có thể thấy mọi vật Tuy rằng xà tin có thể hấp thụ đến rất nhiều tin tức Làm hắn vẫn là có thể tiếp xúc đến ngoại giới Nhưng làm nhân loại dùng đôi mắt xem thế giới 28 năm Vẫn là càng thêm thói quen thả yêu tha thiết đôi mắt thị lực Tạm thời liền này hai loại Mặt khác ta từ từ nghiên cứu nghiên cứu du hành cũng cười, này liền rất tốt rồi hắc hắc hắc liền tính thôi nam nhất quán ổn trọng Lúc này cũng nhịn không được trong lòng vui sướng Thẳng đến hắn đem đuôi rắn biến trở về hai chân bắt đầu mặc quần áo mới phát sát trên bàn chén đã bị vừa mới dơ lên cho bụi làm dơ. Đây là du di cho ta ngao cháo. Quả thực đau lòng chết. Bên ngoài còn có một nồi ta mẹ vẫn luôn dự bị. Trải qua quá nhà mình lão công cùng nhi tử dùng gen cải tiến dịch sau tình huống. Dù mẫu tự giác rất có kinh nghiệm từ ngày hôm qua liền bắt đầu dự bị cháo lạc. Thật cám ơn a di Tới tới tới Thủy Thiêu Hào. Xếp hàng Thủy Phận Lạc. Không chuẩn tẩy nước lạnh, trong phòng ngoài phòng, vui sướng hướng vinh. chương 127 thế giới hiện thực 4. Buổi tối, bọn họ uống thượng hầm một buổi trưa canh xương hầm, bên trong bỏ thêm rau khô tôm bóc vỏ, mới vừa trích tiên nấm cùng cầu kỳ táo đỏ chờ, nóng bỏng năng một chén canh xuống bụng, xua tan ban đêm kéo dài mưa rầm lạnh lẽo. Sảng, hôm nay đi ra ngoài, bọn họ còn hái được không ít rau dại, hơi chút năng một năng cũng đặc biệt ngon miệng. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện thiên, không khí vẫn luôn thực nhiệt liệt. Thôi nam đầu tiên được đến một đống thăm hỏi, mọi người đều hỏi hắn thân thể thế nào. Hảo, làm phiền đại gia lo lắng. Hắc hắc hắc thôi huynh đệ ngày mai cũng tới gia nhập chúng ta, chúng ta cùng nhau luyện tập A. Đúng vậy, đúng vậy, này theo đặc biệt Hảo còn có cái kia tâm pháp đâu. Trong chốc lát chúng ta cùng nhau học. Bọn họ gia nhập du hành bọn họ bốn người thời điểm, du hành bọn họ đều nói bọn họ bốn người là thân nhân, thôi nam là hắn biểu ca. Cho nên những người này cũng không cảm thấy thôi nam yêu cầu thêm châm tín phủ đó là du lão đại nhà bọn họ người một nhà nha. Nếu nói thêm thời điểm có thể có có thể không, bất quá là an hiện tại dẫn đầu người tâm, làm hắn có thể tiếp tục đi đầu làm đại gia quá tốt nhất một chút nhật từ. Chờ bọn họ bắt đầu tu luyện kiện thể quy tắc chung, liền biết chính mình này sóng không lỗ. Lâm minh lôi còn từng ngầm cùng chính mình lão bà nói ta xem lộ ái toàn bọn họ khẳng định sẽ hối hận. Đồng kiến lan thấp giọng nói, nhỏ giọng điểm, hắc hắc hắc ta không phải nơi này lặng lẽ cùng ngươi đề một miệng nhi sao, người khác ta khẳng định không nói. Lâm minh lôi nắm lấy tay nàng, chỉ nhìn đến hắn cái này công pháp làm ngươi tu luyện lúc sau thân thể biến hảo ta liền nhớ rõ hắn ân tình. Bất quá là một cái châm tín phù trong lòng không quỷ thiêm mười 10 chương trăm chương đều được đồng kiến lan ôm lấy hắn cánh tay quyến luyến mà dựa vào hắn. Lúc này Thôi Nam cười, hảo đợi chút cùng nhau luyện lên. Bên này náo nhiệt phi phàm cách bảy tám mét ngoại liều nội lộ ái toàn dỗi trường cổ nhìn chỉ có thể nhìn đến ánh lửa liêu liêu cùng trôi nổi giật tán nhiệt khí. Thơm quá a ngươi nhìn gì? Tới ăn cơm. Trần Nguyên Lâm kêu nàng nga hơn nữa trương bình trung ba người vây quanh nồi ăn cơm. Nói là cơm kỳ thật chỉ là thịt canh. Phân đồ ăn thời điểm, phân đều là tài sản chung, gạo loại đồ vật này là du hành tư nhân vật phẩm, sao có thể phân cho bọn họ. Bọn họ mấy ngày này cũng không hạ quá đỉnh núi, nhiều nhất ở đỉnh núi thượng trích sau cơn mưa nấm trích rau dài. Nhưng đỉnh núi liền như vậy chỉa xuống đất nhi, 20 tới hào người ở chỗ này ở căn bản không đủ trích. Mỗi ngày ăn thịt phân đều kéo không ra, lộ ái toàn vừa ăn biên ở trong lòng mắng. Ăn cơm chiều sau, Trương Bình Trung chậm gì gì mà nói thịt liền thừa này một phiến, nhiều nhất ngày mai lại ăn một đốn. Mới vừa còn ghét bỏ lão ăn thịt hiện tại hảo liền thịt cũng chưa đến ăn. Lộ ái toàn cắn môi, ánh mắt không tự giác hoạt hướng cách vách nơi đó có trí mạng hương khí. Bất quá mấy ngày, những người đó liền như vậy lợi hại có thể săn thú những cái đó đại giả thú. Nếu nàng cùng lão công cũng trở về có thể hay không cũng học cái loại này thì thao cũng trở nên siêu cấp lợi hại. Lộ ái toàn bám trụ trưởng phu cánh tay tới, ta cho người nói sự kiện. Không chờ đến ngày hôm sau, lộ ái toàn thật sự là nữ trung hào kiệt mang theo nàng lão công Trần Nguyên Lâm trực tiếp qua đi nói phải về tới. Tiêm tiêm tiêm, Trương Bình Trung giống bóng dáng giống nhau đi theo hai người mặt sau. Tuy rằng lại lần nữa ký này ba người, nhưng là du hành đối bọn họ phòng bị tâm là mạnh nhất. Bất quá hắn trước mắt nguyện ý bày ra ra tới, chỉ có kiện thể quy tắc trung tiền tam tầng. Chờ bọn họ muốn học sau ba tầng, vậy đến lấy đồ vật tới trao đổi. Gen cải tiến dịch loại này trăm vạn tân hỏa điểm một chi xa hoa hóa càng thêm không ở hắn trước mắt kế hoạch trong vòng. Hắn tính toán đến lúc đó từ những người này giữa chọn lựa vừa ý trong lén lút câu thông. Đến lúc đó ký kết liền không phải châm tín phù loại này tiểu ngoạn ý nhi, mà là hắn chọn lựa kỹ càng ra tới chủ tớ khế. Xem tên đoán nghĩa chủ tớ chi gian khế ước sinh tùy chết tuẫn cái loại này. Đương nhiên, du hành nhìn chúng không phải sinh tùy chết tuẫn, mà là chủ tớ khế thư tư thưởng linh hồn mặt thượng thần phục hoàn toàn không cần lại lo lắng phản bội vấn đề. Chân chính nhất lao vĩnh giật, chỉ là nguyện ý người đoán trước sẽ không quá nhiều. Mọi người đều là làm lại thời đại đi qua các loại dân chủ tự do lý niệm hô nhiều năm, dễ dàng sẽ không nguyện ý đi làm nhân gia tôi tớ. du hành cũng không vội, đây là về sau sự tình. Bọn họ mỗi ngày rèn luyện tu luyện, du hành còn tổ chức bọn họ hai người đánh nhau, nhiều người phân tổ cách đấu trở thân thể tố chất đuổi kịp các loại huấn luyện cũng ăn được khẩn. Mỗi ngày trạng vạng còn cố định thời gian săn thú, đỉnh núi nhỏ phơi nắng thịt khô phiến cốt từ từ càng ngày càng nhiều. Giống lão thử động chậm rãi trồng chất tìm kiếm tới lương thực. Lương thực càng nhiều tự tin càng đủ, du hành còn tính toán lại quá một thời gian, liền có thể chuẩn bị trồng trọt rốt cuộc hắn nhẫn chữ vật mễ hữu hạn, 20 tới hào người, mỗi ngày hai đốn làm một đốn y, cũng tiêu hao đến đặc biệt mau. Lại nhiều huấn luyện mấy ngày, những người này tác chiến năng lực khẳng định lại tăng cường một chút, ở cái này mãnh thú khắp nơi địa phương đã có thể đại khái tự bảo vệ mình đánh không lại còn chạy không được. Vậy có thể lại không ra điểm thời gian tới gieo trồng. Bất quá hắn lúa nước hạt giống cũng không nhiều lắm, chân quý thật sự, không thể đạp hư. Đến lúc đó khẳng định đến là một phần tinh tế ươm giống kế hoạch ra tới. Nơi này khí hậu thời tiết cũng không biết những cái đó lúa loại có thể hay không sống. Dù hành vốn dĩ cho rằng kế tiếp sinh hoạt chính là làm ruộng sinh sản rèn luyện chờ một ngày nào đó có thể trở lại chính mình ra, không nghĩ tới từ bọn họ tới rồi hải bên này, liền bước vào thân bất do kỳ một khác phiên thiên địa. Ngày hôm sau bọn họ ở săn thú thời điểm, du hành bỗng nhiên nghe thấy được mùi máu tươi là từ khác phương hướng chuyển đến. Là từ bên kia tới còn đang tới gần. Thôi nam nói, du hành lập tức làm mọi người lên cây. Cỏ cọ cọ mọi người ở vài giây nội đều bò lên trên thụ Thành âm càng thêm vang, du hành đếm đếm có ba con. Kia ba con động vật càng ngày tới gần tiến vào hắn tầm nhìn phạm vi. Kia ba con dã thú tự hồ phi thường hốt hoảng, vẫn luôn bên trái cố hiểu mong. Hẳn là đều bị thương tuy rằng kiệt lực chạy vội tốc độ thực mau, nhưng là thân hình lào đảo còn như vậy đi xuống tuyệt đối sẽ kiệt lực chống đỡ hết nổi. đó là du hành vừa lúc đối tượng trong đó một con dã thú mặt bộ nhân loại đôi mắt dù lão đại làm sao vậy một hai ba ba con thoạt nhìn đều không lớn chúng ta chào không chào du hành bắt lấy thân cây thả người nhảy xuống bắt lấy không cần thương đến bọn họ dù lão đại đây là tưởng dưỡng về sau lại tề có thể là nhà chúng ta thịt quá nhiều lạp hiện tại làm thịt cũng ăn không hết vô cốt kia đi thôi Kia có khả năng là đồng hóa người, nếu không phải kia càng nên bắt lấy. Hiện tại tin tức bế thấp hắn nhu cầu cấp bách được đến càng nhiều về cái này địa phương tin tức. Thực mau kia ba con hư hư thực thực đồng hóa người giả thú đã bị bắt được. Trải qua một phen gian nan câu thông kia ba cái đồng hóa nhân tài tin tưởng bọn họ không phải muốn đi săn bọn họ tức khắc lên tiếng khóc lớn. Cứu cứu chúng ta, cứu cứu chúng ta, có người muốn bắt chúng ta chạy mau chạy mau các ngươi cũng muốn chạy bọn họ muốn bắt chúng ta toàn bộ người mọi người này ba cái đồng hóa người chỉ có một là du hành bọn họ bổn quốc người mặt khác hai cái đều là người nước ngoài kích động dưới lời nói căn bản nghe không rõ đương nhiên cái này bổn quốc người ta nói nói cũng rơi rất tan tác là người nào du hành chỉ truy vấn điểm này không biết không biết bọn họ muốn đào ta bụng chạy mau chạy mau du hành trong lòng một cái lục bột Lâm mình lùi mang hai người đem này phụ cận giấu vết thu thập một chút đem đỉnh đầu con mồi ngụy trang thành bọn họ thi thể những người khác đưa bọn họ toàn bộ nâng lên tới. Hấp tấp mà làm ra bọn họ ba người người bị mảnh thú xé rách dư lại tàn thi trường hợp du hành đoàn người nâng người lập tức phản hồi. Trải qua thô thiền miệng vết thương băng bó còn cho bọn hắn uy đồ ăn, du hành bọn họ mới có thể từ cái kia tự xưng là hoàng thủy hoàn nam nhân trong miệng biết được bọn họ tao ngộ. Bị gió thổi đến rất xa rất xa địa phương, vừa rơi xuống đất đã bị dã thú phát hục tuy rằng không chết cũng biến thành dáng vẻ này thật vất vả gặp được mấy cái nhân loại, bọn họ ăn mặc rất kỳ quái, giống trong tivi cái loại này áo choàng nam nhân tóc cũng thật dài. Bọn họ nhìn đến ta, giống nhìn đến một khối to thịt mỡ. Bị bắt lấy lúc sau ta mới phát hiện nơi đó có thật nhiều ta người như vậy, bổn quốc người người nước ngoài đều có, cũng có bình thường nhân loại. Ta cũng nghe không hiểu bọn họ lời nói, bọn họ cũng nghe không hiểu chúng ta nói, liên tiếp mà đào bụng giống như đang tìm cái gì đồ vật. Chúng ta thật vất vả chạy ra tới chết chết liền thừa chúng ta ba người trước khi chết còn có thể có người nghe hiểu được ta nói chuyện cùng ta nói chuyện phím ta liền rất vui vẻ lạc. Hoàng Thụy Hoàn ăn uống no đủ, nửa hít mắt đồng từ tan dã cảm cảm ơn các ngươi trốn trốn. Dù mẫu khóc ra tới, hắn đã chết. Quanh mình một mảnh lặng im, trừ bỏ mặt khác hai cái lâm vào hôn mê người nước ngoài, những người khác đều sắc mặt trầm trọng. Làm sao bây giờ? Những cái đó là người nào? Nghe tới là người xấu. Kia khẳng định a người không nghe Hoàng Thụy Hoàn nói, liền chúng ta như vậy người thường cũng chào. Ta xem chúng ta phải cẩn thận, chúng ta nơi này cũng có vài cái dã thú người đâu. Không sai, phía sau gia nhập 17 cá nhân, bên trong có 6 cái là bị đồng hóa quá, bệnh trạng đều thực rõ ràng, nghiêm trọng nhất một cái cùng hoàng thụy hoàn bọn họ giống nhau, là tứ chi chấm đất hành tẩu, không nghe hắn nói lời nói đều nhận không ra đây là nhân loại. Đào bụng làm gì, không biết a người nghe hắn nói, những người đó liền thận trái tim đều vứt bỏ, giống như cũng coi thường. Vậy không phải đầu cơ trục lợi khí quan người. Khẳng định không phải, nơi nào có đầu cơ trục lợi lập tức cắt ra, khẳng định phải làm giải phẫu thời điểm lại thiết mới mới mẻ. Đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình, kỳ thật su hành cảm thấy bọn họ nói đều không tồi. Kia, những cái đó tóc dài người rốt cuộc là ai a Khẳng định không phải chúng ta đồng hương, bọn họ hiện tại đều xưng hô hải bên kia người đều là đồng hương. Lâm Minh lôi trầm trọng mà nói, rất có khả năng là dân bản xứ cư dân. Này đó dân bản xứ cư dân giống như thực hung hãn, bất quá chúng ta tới nơi này không lâu, còn không có làm rõ ràng nơi này hoàn cảnh, đại gia cũng không cần quá tiêu cực. Đổi cái phương hướng tưởng, nơi này đã có dân bản xứ cư dân kia khẳng định sẽ có đám người nhiều địa phương, nếu tìm được lộ chúng ta liền có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Bất hiểu thiện dân bản xứ cư dân mang đến lo lắng, có thể rời đi giã thú khắp nơi nơi này vui sướng, hai loại mâu thuẫn tâm tình làm mọi người đều tập thể mất ngủ.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 Thỉnh ký chủ không cần quá mức bi quan, chỉ cần ký chủ nỗ lực làm nhiệm vụ, nghịch tập tương lai không phải mỏng. À thì 9009 nghĩ nghĩ, cảm thấy này an ủi cũng quá mức khô cần, dứt khoát liên tiếp nội võng, lén lút từ chính mình đồng sự, một cái chủ pháo hôi nghịch tập cùng một cái chủ trọng sinh nghịch tập hệ thống bên kia copy tới một ít có nghiên cứu giá trị kinh điển trường hợp. Trong đầu đột nhiên nhiều ra hai cái áp sốc bao, du hành nghi hoặc đây là cái gì. Này đó đều là phi thường tốt thành công trường hợp và mặt bạch bạch bạch ký chủ có thể nhìn một cái học tập một chút. Chờ hơi chút nhìn một chút lúc sau, du hành giờ khóc giờ cười, đồng thời cũng cảm nhớ A.T. 9009 hảo ý. Cảm ơn ngươi 99, thật sự cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ có thể đối với ngươi có trợ giúp liền hào. Vì không cô phụ A.T. 9009 hảo ý, du hành nhìn một cái, lúc sau mới đi bổ miên nghỉ ngơi tới rồi giữa trưa thời điểm, du mẫu tới gõ cửa kêu hắn ăn cơm trưa. ngày hôm qua không phải nói muốn ăn sủi cảo sao? có thủy nấu sủi cảo chiên rán sủi cảo còn có chưng sủi cảo, mau tới ăn. du hành tiếp nhận chiếc đũa, gấp một cái sủi cảo chiên ăn. du mẫu cười tùm tìm mà xem hắn, mau ăn còn có canh đâu ta đi đoan. này tây châu chính là hảo, vạn vật sinh trưởng sản vật phong phú, đồ vật đều ăn ngon. ba làm sao vậy? xem du phụ biểu tình quái quái, du hành hỏi. Đừng nói nữa, mẹ ngươi không biết khi nào mua một con rắn trở về còn làm ta đi tệ ta hiện tại vừa nhớ tới liền khởi nổi da gà. Dù hành nhấm nuốt động tác một đốn, dường như không có việc gì hỏi, đúng rồi thôi ca như thế nào không lại đây ăn cơm. Nga, hắn đến cách vách thành mua thư đi. Lúc này hắn nhưng cao hứng lạc chúng ta quê quán quá hoang vắng, chấn trên thư đều bị hắn phiên biến, hiện tại hắn liền chỉ vào bên này sách mới ăn với cơm đâu ta xem hắn a liền ngủ cũng không quên ôm thư đâu. Du phụ vui tươi hớn hở mà, ở tân thân phận bọn họ Du ra cùng Thôi Nam từ Ngọc Mạn cha con Trương Lâm Linh, Đồng Kiến Lan, bốn người nhà là một cái tứ hợp viện bên trong hàng xóm. Du ra kinh doanh tiệm cơm nhỏ Thôi Nam là một cái cha mẹ song vong con mò sách cùng Du ra là thân thích quan hệ cùng nhau trụ Từ Ngọc Mạn là chức nữ, nàng ba trước kia là thợ săn, đi vào Tây Châu sau cũng tính toán làm nghề cũ. Mà Đồng Kiến Lan cùng Trương Lâm Linh đây cũng là du hành phẫn nộ nguyên nhân. Ở tân nhân sinh trải qua chung, lâm minh lôi là không tồn tại, trương lâm sâm cũng là không tồn tại, thậm chí hắn nhớ rõ ban đầu này phố trụ vài cái đồng hóa người, ở tân trong trí nhớ cũng không có những người này. Đồng kiến lan cùng trương lâm linh thành biểu tỷ muội một cái là quả phụ, một cái là bé gái mồ côi, trước mắt đang ở cùng từ ngọc mạn học dệt. Cũng không biết liên dương tông đối những cái đó đồng hóa người làm cái gì, mang đi nơi nào. Nghĩ đến đây, du hành ánh mắt lại tối tăm vài phần. May mắn hắn ba bề ngoài cơ hồ nhìn không ra tới, may mắn thoát nạn, nói cách khác hắn tuyệt đối sẽ nổi điên. Chờ du mẫu bưng canh trở về, du hành hỏi, ba mẹ, hai người các ngươi kia đối màu bạc nhẫn còn ở đây không? Du mẫu kỳ quái mà liếc hắn một cái, khẳng định ở đây là ta và ngươi ba đính hôn nhẫn đâu? Hai người đỉnh đầu mang theo nhẫn vàng, đây là kết hôn nhẫn tân trí nhớ tự động bổ sung kia hai cái nhẫn chữ vật vì đính hôn nhẫn. Ba mẹ có thể cho ta xem sao? Dù phụ cười xấu xa, ngươi đây là có thích cô nương. Hành a, đây là có ta và ngươi mẹ phúc khí nhẫn, liền làm truyền ra chi bảo cho ngươi cầm đi cầu hôn đi. Hai người cười đem nhẫn từ trên cổ bắt lấy tới, đưa cho vẻ mặt hắc tuyến du hành. Nơi nào có, ha ha ha đừng phủ nhận lạc, có phải hay không coi trọng ngọc mạn lạc. du hành thiếu chút nữa bị sùi cáo mưu sát, khụ khụ khụ không có. Ăn xong cơm trưa, hắn đem chén rửa sạch. Trở lại trong phòng sau tích hai giọt huyết đến nhẫn chữ vật tẩy rớt ban đầu cha mẹ dấu vết. Bên trong trừ bỏ tinh tệ chính là đồ ăn, quần áo. Hắn thở dài đem nhẫn thu vào từ đồi hệ thống ô đựng đồ. Cha mẹ hiện tại đã đã quên trước kia, vậy không cần lại làm cho bọn họ bởi vì cái này nhẫn chữ vật mà tâm sinh nghi hoặc. Nếu là không cẩn thận lộ ra đi chính là đại phiền toái. Hiện tại làm cái gì cũng không biết người thường mới là an toàn nhất. Nguyệt hương, tiểu hành, mau ra đây. Du hành chạy nhanh chạy ra đi, làm sao vậy? Dù phụ hướng hắn vẫy tay, người thôi ca đã trở lại, hắn ở cửa thành chỗ thấy tuyên dương tông các tiên nhân bố cáo, nói ma tu đã đền tội chúng ta an toàn lạc. Về sau có thể an tâm ở lại? Dù mấu cũng chạy ra kinh hỉ hỏi, thật sự. Thật tốt quá, xa rời quê hương lại đây là yêu cầu lớn lao dũng khí, hiện tại ma tu đền tội, không phải thuyết minh bọn họ đánh cuộc chính xác sao? Từ một cái điều không sinh chứng địa phương đi vào một cái xuân về hoa nở hảo địa phương. Chúng ta đi xem bố cáo chẳng phải sẽ biết, hai phu thê lôi kéo du hành cùng đi cửa thành xem. Trên đường phố đều là vui mừng đám người, sinh cơ bừng bừng. Du hành vẫn luôn ở quan sát quả nhiên những cái đó thú nhân hình thái rõ ràng người toàn bộ đều không thấy. Cửa thành chỗ quả nhiên rán rực rỡ lung linh bố cáo cùng phía trước ở bắc thương thành nhìn đến giống nhau như đúc. Tuyên dương tông vạn tuế, thật tốt quá thật tốt quá du hành nhìn những cái đó quen thuộc xa lạ khuôn mặt phát ra mang ơn đội nghĩa, mừng rỡ như điên biểu tình, chỉ cảm thấy hết thầy hoang đường mà lại quỷ gì. Nếu ma tu đã đền tội, trong thành lại lần nữa náo nhiệt lên, ban đầu lác đác lưa thưa đường phố cũng nháy mắt ồn ào lên. Nhà của chúng ta ngày mai lại khai cửa hàng đi, trong nhà bột mì đã không có, lão triệu cũng nói trong nhà chữ hàng đã bán quang, đến đi bên ngoài nhập hàng đâu. Nếu không có việc gì làm, người một nhà liền ở trong sân thừa lương, nói chút chung quanh trong sinh hoạt quê nhà gian bát quái. Không thể không nói, ở ban đầu xúc động phẫn nộ qua đi, Du Hành đã có thể bình tĩnh mà nghe cha mẹ sát có chuyện lạ mà trò chuyện vốn là không tồn tại bát quái. Nhật từ tổng muốn lại quá đi xuống. Ban đêm, Du Hành lại lần nữa tìm tới AT 9009, nó trong lòng cảm thán giống nhau gặp được cha mẹ sự tình ký chủ mới còn sẽ thường tìm nó nha. Trên mặt lại nghiêm trang mà vì du hành giải thích nghi hoặc dựa theo lẽ thường tu sĩ thi triển thuật pháp chỉ có tu sĩ mới có thể cởi bỏ. Ta nhớ rõ từ đổi hệ thống có một hoàn toàn tự động linh căn phân tích rõ khi ký chủ có thể nhìn xem chính mình có thể hay không đi con đường kia. liền dựa theo ký chủ hiện tại vị trí giai tầng là tiếp xúc không đến có thể hỗ trợ tu sĩ cho nên tốt nhất lối tắt chính là có thể chính mình trở thành tu sĩ. Du hành cũng minh bạch ca ti ý tứ, hắn gật đầu cảm ơn ngươi.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 này năm người xa xem liền rất trắng, gần xem càng cao lớn. Du hành nhìn ra đều có 1 mét chín trở lên. Hắn thử cùng bọn họ câu thông, quả nhiên nghe không hiểu bọn họ ngôn ngữ. Trước soát người chỉ lục soát ra tới một đống dây thừng, đại khảm đao cùng một đống thuốc bột. Cái này làm cho Du hành có điểm thất vọng, hỏi đáy hố những cái đó thi thể lục soát qua cũng là mấy thứ này. Đúng vậy, giống nhau như đúc. Đi thu liễm kia hai cái thi thể người đã trở lại không có. Hẳn là nhanh đã đi nửa giờ, đem mấy người này ném đến bên kia lều đi. Cũng không tưởng lãng phí dược vật vì bọn họ trị liệu, du hành chờ đến thu liễm đội trở về, lập tức đi tìm tòi này hai cổ thi thể. Rốt cuộc ở trong đó một khối trên người tìm được một khối thẻ bài. Thẻ bài không lớn, lớn bằng bàn tay, phẳng phất là đầu gỗ, lại giống ngọc chế, ngạnh trừng trừng. Phía trên văn tự đồ hình đều cực kỳ cổ xưa, tự ẩn chứa dày nặng tích lũy. Này khẳng định là thứ tốt, mọi người đều nói như vậy. Du hành cầm lấy thẻ bài qua bên kia lều, kết quả mấy người kia vừa thấy đến thẻ bài liền kích động lên, ngón tay tới chỉ đi, trong miệng huyên thuyên. Không cần phải nói, ta nghe không hiểu ngươi, ngươi cũng nghe không hiểu ta du hành dơ lên thẻ bài chỉ hướng bọn họ tới phương hướng, một cái tay khác xo so một chút đi đường tư thế. Dẫn đường, hắn đối những người này dùng tới thi hoàng uy hiếp, nhìn đến bọn họ lộ ra kinh hoàng sợ hãi bộ dáng, lại lặp lại một lần động tác. Dẫn đường, bọn họ hiểu không, du phụ lo lắng hỏi. Không có việc gì, sẽ hiểu. Ba, người đi đem mẹ cùng thôi ca bọn họ kêu lên tới, chúng ta khai một cái sẽ. Một vòng người vây lên mở họp, những cái đó lục xoát ra tới đại khảm đao thuốc bột dây thường chờ đồ vật đều đôi ở bên cạnh kia hai người nước ngoài không lại đây, kéo bệnh thể đang ở bên kia liều nội báo thù Không có việc gì, đánh không chết kia hai người bệnh thật có bao nhiêu đại lực khí. Du Hành nói, ta tính toán lãnh một tù binh dẫn đường, xem bọn họ đang ở nơi nào, xem bọn họ có hay không làng xóm. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Quyết định này mọi người đều đồng ý. Đặc biệt là trải qua hôm nay một trận chiến, mọi người đều cảm thấy những người đó cũng không giống người nước ngoài trong miệng như vậy khó đối phó. Có tay có chân, trừ bỏ trắng một chút cũng là nhân loại à. Vậy làm được quá, bọn họ có thương đâu dù lão đại càng là có siêu cấp khốc huyến. Có thể nói, hiện tại đại gia trong lòng tràn ngập nhiệt tình, sôi nổi báo danh nói muốn cùng đi. Hắn điểm vài người, lộ ái toàn tệ con mắt hỏi, du lão đại, bá phụ bá mẫu cũng lưu lại sao? Cha mẹ du hành là khẳng định muốn mang theo trên người, hắn tính toán lưu lâm minh lôi ở chỗ này thủ ra, lãnh những người khác. Lộ ái toàn lập tức nói, ta đây cùng ta lão công cũng muốn đi theo ngươi, hơn nữa chúng ta đi. Ngươi xem ta hôm nay biểu hiện không kém đi, mang lên ta, đương nhiên còn có ta lão công, khẳng định có thể bưng bọn họ hang ổ. Mặt khác bị lưu lại thủ ra người chồng mắt xoay chuyển đối nhất đối, đều nói muốn cùng đi hỗ trợ. Dù hành biết này rất có khả năng là bởi vì chính mình đem cha mẹ cũng cùng nhau mang lên duyên cớ, làm cho bọn họ không có cảm giác an toàn. Bất quá hắn không có khả năng thay đổi chủ ý cuối cùng liền quyết định vậy cùng đi đi. Trong chốc lát cơm nước xong liền bắt đầu thu thập đồ vật. Đồ vật quá hảo thu thập vũ khí chói trên người, đồ ăn có thể mang lên mang lên, dư lại giấu đi. Ngày hôm sau bọn họ liền xuất phát, 5 người bị trói thành một chuỗi, vì phòng ngừa bọn họ phiên bàn, liền thương cũng chưa cho bọn hắn trị liệu chỉ cho bọn hắn một chút đồ ăn. Lộ ái toàn sung phong nhận việc nhìn bọn hắn chằm chằm, bảo đảm không cho bọn họ ám độ trần thương, liền ho khan một tiếng đều nhìn chằm chằm nhân ra, không cho bọn họ giao lưu trong bụng ý nghĩ xấu. Đi rồi hai ngày nhiều trên đường hai cái thương hoạn đã chết. Dư lại ba cái vùi đầu dẫn đường. Du hành biết bọn họ ở oán hận, bất quá cá lớn nuốt cá bé, địch quả ta cường mà thôi. Nếu nhân vật thay đổi, bị đào bụng chính là chính mình. Bởi vậy chỉ là tăng mạnh đối người giám thị, cũng không nhiều sao thương hại bọn họ. Dọc theo đường đi kia ba người đều thực nhụt chí, bởi vì tìm không thấy bất luận cái gì lỗ hồng sơ sẩy để bọn họ đào tàu. Như thế nào cho phải? Ba người mới vừa đúng rồi ánh mắt, lộ ái toàn hung hăng ho khan, làm chính mình lão công Trần Nguyên Lâm lại đây, đưa bọn họ ngăn cách Lúc này liền đối cái ánh mắt đều cách tòa sơn, trường sự không chạy đi đã chết biển số nhà cũng bị lục xoát đi, hiện tại bọn họ ba cái chính là thất thượng thịt cá, mặc người sâu xé. Bọn họ cũng muốn sống, chỉ cần ra tổ địa liền có sống hy vọng cho nên bọn họ mới có thể như vậy phối hợp mà dẫn đường. Chỉ hy vọng bên ngoài có thể phát hiện trường sự mạnh bài ra vấn đề chạy nhanh phái người tới cứu bọn họ. Hoặc là mặt khác đội người có thể nhận thấy được không thích hợp. Bên ngoài lại thật không phát hiện trưởng sự mệnh bài hỏng rồi. Rốt cuộc mệnh bài thứ này rất quan trọng, nhất định là bị thích đáng bảo quản, ai còn chiếu một ngày tam cơm số lần đi xem. Lại nói trưởng sự cũng chỉ là trưởng sự, rốt cuộc chỉ là từ dòng bên chọn lựa đi lên. Tuy nói hiện tại phụ trách 50 năm một khai tổ địa mãnh thú săn thú, vì trong nhà sinh ý đưa vào mấy mẻ máu cùng chất lượng tốt phẩm tướng thương phẩm cùng đồ da mặt khác các chủ từ so sánh với, vẫn cứ không đáng nhắc tới. Mà tổ địa chung mặt khác đội ngũ, đi phương hướng các không giống nhau, ngộ không thượng hết sức bình thường. Bởi vậy thẳng đến du hành bọn họ đi vào một chỗ vách núi trước bên ngoài còn không biết bên trong biến cố. Thật quá đáng, mau nhìn xem bọn họ còn có hay không khí. Này khối vách núi trước 6 bảy mễ khu vực cùng phía trước bờ biển rất giống, bị vô hình lực lượng bảo hộ không có mảnh thú dám bước vào tới. Cái này nguyên bản sẽ trở thành nhân loại che chở mà địa phương, lúc này lại mùi máu tươi tràn ngập. Trên mặt đất nằm bò ngồi không ít người loại, trong đó có thú nhân cũng có nhân loại bình thường, đều bị gắt gao cột lấy, dây từng một chỗ khác cột vào trên mặt đất khuyên sắt thưởng. Giống xuyên súc sinh, cũng may đại đa số đều còn sống, ở bên cạnh còn có vài cái đại ung, này đại ung không biết bày cái gì pháp thuật thế nhưng cùng tụ lạnh giống nhau tản ra khí lạnh bên trong là bị xuất phát từ nội tâm đào bụng mãnh thú cùng nhân loại. Bị cứu tới người chung có người kêu, bọn họ mau trở lại. Bọn họ mau trở lại. Chạy mau chạy mau, du hành, du hành xoay người, bị giải cứu ra tới người chung có một cái người quen, là từ Ngọc Mạn. Nàng đầy mặt nước mắt, ánh mắt lóe mừng như điên, thật là người ô ô ô, người tới cứu chúng ta ô ô ô. Dù mấu cũng nhận ra cái này hàng xóm, chạy nhanh qua đi an ủi nàng. Từ Ngọc Mạn khóc lóc nói, muốn nhanh lên chạy, nơi này có tam bát người, mỗi bát đều có hai mươi người tới, đại khái mỗi hai ngày liền có một bát người trở về, hôm nay liền sẽ trở về một bát. Dù hành tâm tư quay cuồng, cũng không cảm thấy rời đi là thượng sách. Tam bát người đã bị hắn diệt một bát, mặt khác hai bát khẳng định cũng có thể. Đến lúc đó liền không có nỗi lo về sau. Hắn lập tức làm mọi người bắt đầu bố trí, lúc này đây tất cả mọi người cùng nhau lại đây, đến bây giờ xem ra cơ duyên xảo hợp hạ ít nhất nhân thủ đủ. Từ ngọc mạn bị du mẫu đỡ trước né tránh thời điểm nói, ngàn vạn phải cẩn thận, bọn họ trên người có quái dây thừng, một bị trói chặt liền vô pháp phản kháng. Cũng may bọn họ bố trí hảo lúc sau qua 6 tiếng đồng hồ mới có một bát người trở về. du hành bọn họ dựa theo lần trước kế hoạch đêm này bắt người cũng cầm xuống dưới, một cái người sống cũng chưa lưu. Bị khống chế tay chân cùng miệng phía trước kia ba cái người sống, xa xa nhìn khóe mắt muốn nứt ra. Bọn họ không nghĩ tới tới rồi chính mình địa bàn thế nhưng còn ở vào như thế hoàn cảnh xấu. Nhạy bén điểm A, có mai phục A. Chính là này khối tổ địa truyền thừa mấy ngàn năm chưa bao giờ phát sinh quá tình huống như vậy. Tuy nói tổ địa chung có chút mảnh thú loài chim bay phi thường hung mãnh khó có thể phá được nhưng là bọn họ đều là trong gia tộc hào thủ còn mang theo dây thường cùng thuốc bột cũng không như thế nào sợ hãi. Liền mảnh thú đều không sợ hãi, nơi nào sẽ đi phòng bị mai phục lại nói tới rồi vách núi trước kia càng là an toàn địa giới cái gì cảnh giác tâm đều dỡ xuống tới. Chờ đến hai ngày sau dư lại kia một bát người cũng bị diệt lúc sau, hai người kia mới hết hy vọng. Đúng rồi, có một cái ở tối hôm qua bi sợ đan sen, thương thế không chiếm được trị liệu đã tử vong. Này hai đám người trừ bỏ mang về tới đại lượng tồn tại mãnh Thú, cũng trói lại không ít người loài. mãnh Thú tạm thời không để ý tới, đang trách dây thường hạ chúng nó không thể động đẩy. Mà sở hữu nhân loại số lượng nhất thống kế thế nhưng có 93 người nhiều. Dù hành đem ung chung nhân loại cùng đồng hóa người thi thể hỏa táng, mảnh thú thịt liền toàn bộ làm người nấu nướng, phân cho này 90 nhiều người ăn. Hắn cũng làm người cấp kia hai người trị liệu cũng không cần như thế nào chị kéo bất tử liền thành. Bất qua kia hai người thân thể tố chất là thật cường, đơn giản trị liệu lúc sau, bọn họ thân thể cùng ăn tốt nhất thức ăn chăn nuôi giống nhau cọ cọ cọ mà khôi phục lên. Đành phải ngày ngày đêm đêm mà đem người dùng quái dây thường trói chặt tay chân, làm người chặt chẽ nhìn. Nơi này không phải bọn họ bộ lạc, bọn họ không biết là từ đâu tới. Du hành hiện tại trong tay có tam khối thẻ bày, giống nhau như đúc cũng không biết như thế nào sử dụng. Hắn trực giác vấn đề liền ở cái này địa phương, chính là tìm không ra tới. Lúc đầu đã bị bắt lấy người sôi nổi nói ra ý nghĩ của chính mình, trong đó có một người nói cho du hành rất lớn dẫn dắt. Người này kêu hoàng khắc lăng, là một cái mới 13 tuổi nữ hài, giá người nhỏ gầy, lá gan lại rất lớn. Nàng nói ta là sớm nhất tới người chi nhất, ban đầu nơi này chỉ có 20 cái người xấu, ta đánh tiểu liền rất sẽ nhận người chính là 20 cá nhân. Sau đó có một ngày hừng đông lúc sau, nơi này đột nhiên liền nhiều 20 cái người xa lạ, ở lúc sau lại lục tục nhiều 20 cá nhân. Ta thính lực thực tốt những người đó không phải từ bên ngoài tới chính là đột nhiên xuất hiện. Nàng lời nói được đến vài người tán đồng, hình như là vô duyên vô cố nhân liền biến nhiều, muốn chạy trốn đều trốn không thoát đi. Du hành bởi vì chính mình tao ngộ tư duy tương đối có thể phát tán khai, thế giới vô biên việc lạ gì cũng có. Hắn liền tưởng, nơi này có thể hay không có đặc thù trận pháp, có thể truyền tống người. Mặt đất bị phiên cây biến, cuối cùng hắn đem ánh mắt phóng tới trên vách núi đá. Này khối vách núi có chút đột ngột liền như vậy đứng ở trên đất trống, dã thú không đặt chân khô chính là lấy nó vì trung tâm tản ra. Độ dày có 80 nhiều cm, độ cao nhìn ra gần 10 mét, độ rộng chỉ có 7 mễ. Các người lại không nói, chờ chúng ta chính mình tìm được rồi, ta liền giết các người. Du hành lại lần nữa đối kia hai người khoa tay múa chân. Xem bọn họ một cái rời đi tầm mắt một cái nhìn chằm chằm du hành mãn nhãn hông quang, liền biết bọn họ chính là không chịu phối hợp. Vậy quên đi, du hành cũng lười đến cùng bọn họ vô nghĩa, đối mặt sau vông tay lên, giết chết. Bên này khác không nhiều lắm, đại khảm đao nhiều nhất. Khi hai người thấy thế mới mặt lộ vẻ khủng hoảng, bọn họ chỉ là tưởng kéo, muốn hiệp cũng không phải muốn chết. Hai người liền kêu mang gào, liền so mang hoa cho thấy chính mình nguyện ý phối hợp. Không thể kéo, lại kéo liền sẽ chết. du hành hừ lạnh trung quy vẫn là buông tha bọn họ lần này. Hai người một phối hợp này vách núi bí mật thực mau liền tìm tới rồi. Chỉ thấy trong đó một người hướng vách núi trước một chỗ khe lõm tích nhập vài giọt huyết kia khe lõm tựa như đậu hủ giống nhau tùy ý vạn vẹo cuối cùng ngưng tụ thành một cái ngăn nắp khung. Thoạt nhìn vừa lúc đủ một khối thẻ bài bỏ vào đi. Cái này khe lõm du hành đã từng hoài nghi quá, chỉ là hình dạng lớn nhỏ không khớp. Không nghĩ tới người này huyết một giọt đi vào, hòn đá liền phát sinh huyền huyện biến hóa. Dù lão đại như thế nào không bỏ thẻ bài. Nhìn vừa vặn tốt ai. Không biết vì cái gì, du hành tâm phịch mà nhảy dựng lên. Hắn đào qua kia hai người, hai người trên mặt có chút rối rắm cùng chờ mong. Chính là đây là trước mắt duy nhất tiến triển, không thể không nếm thử một chút. Hắn làm cha mẹ đều ly xa một chút chậm rãi đem thuy thiện từ tam khối chung lấy ra một khối thẻ bài áp đi vào. Cùng cục một tiếng. Thẻ bài bị nuốt vào đi, một cái lỗ nhỏ từ đặt thẻ bài địa phương xuất hiện chỉnh xoáy nước trạng hướng bốn phía khuếch tán cuối cùng chỉnh khối núi lớn vách tường hoàn toàn biến mất thay thế chính là bảy mễ nhiều khoan, mười mấy mét cao cửa động. Bắt lấy bọn họ, chương 130 thế giới hiện thực bảy kia hai người ý đồ vọt vào trong động lập tức bị thời khắc cảnh giác mọi người bắt lấy. Cái này động thật lớn, đem kia hai người thu thập hảo lúc sau, mọi người vây quanh cái này chợt xuất hiện cửa động líu lưỡi cảm thán lên. Hảo thần kỳ, đột nhiên liền xuất hiện, bên kia sẽ là cái gì? Qua đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Đúng vậy, qua đi nhìn xem sẽ biết. du hành nhanh chóng quyết định kêu lên lâm minh lôi chờ 5 người, làm ơn thôi nam lưu lại chăm sóc cha mẹ hắn. Này không biết địa phương hắn không dám làm cha mẹ cùng đi. Dù mẫu lắc đầu kiên quyết mà nói ta nhất định phải đi theo ngươi đi. Mẹ biết tâm tư của ngươi, bất quá mẹ cùng ngươi ba đều không sợ, nếu có nguy hiểm, ngươi đã xảy ra chuyện chúng ta cũng không sống. Liên cùng đi đi, muốn chết cùng chết. Đều nói thiên hạ cha mẹ tâm, nhất hiểu biết hài tử chỉ có phụ mẫu của chính mình. Du hành nhíu mày, một lát sau mới gật đầu, hào. Thôi nam vỗ vỗ bờ vai của hắn, lấy kỳ cổ vũ. Có lẽ hắn dám đem tín nhiệm cho du gia trừ bỏ tín nhiệm du ra thúc gì, trừ bỏ tín nhiệm du hành năng lực còn tín nhiệm bọn họ cha mẹ hài từ chi gian cảm tình cho dù cái này hàng xóm thoạt nhìn sâu không lường được, có đôi khi cũng tàn nhẫn độc ác, nhưng là hắn tin tưởng, một cái đối cha mẹ như thế người, không phải là ma quỷ. Du hành bọn họ từ số thụ đỉnh núi mang đến người cũng muốn cùng đi, Du hành cũng đồng ý. Vì thế hơn nữa bị giải cứu xuống dưới một bộ phận người, bọn họ bước vào cái kia sơn động. Từ bên ngoài xem thời điểm, sơn động đặc biệt đại, bên trong có mênh mang sương mù len lỏi, thoạt nhìn phi thường thần bí tiên khí mênh mang. Bước vào đi khi du hành cảm giác một trận không trọng, loại cảm giác này rất quen thuộc, mỗi lần hắn tiến vào nhiệm vụ giờ quốc tế, hoặc là nhiệm vụ hoàn thành sau trở lại cái kia bờ sông, đều sẽ có loại cảm giác này. Hắn nhưng thật ra thói quen, liền sợ cha mẹ không thói quen. Quả nhiên, bên phải du mẫu ôm hắn cánh tay lực đạo biến đại, bên trái lôi kéo hắn du phụ cũng nắm chặt tay. Đại khái 7-8 giây lúc sau, du hành cảm thấy tới rồi. Trước mắt sương mù thông thả biến mất, trước mắt cảnh trí rõ ràng lên. Bọn họ nơi địa phương là một chỗ hành lang. Hành lang độ rộng cùng độ cao cùng bên kia vách núi không sai biệt lắm. Thẳng tắp thẳng tắp mặt thật dài mà hướng phía trước kéo dài đi ra ngoài cơ hồ nhìn không tới xuất khẩu. 50 nhiều người toàn bộ đều bị truyền tống lại đây, một chút cũng không thể. Nơi này là nơi nào nha? Vài cá nhân đi xem quanh mình mặt tường, lại gõ lại đánh. Hảo ra hỏa, này cục đá cưng quá. Các ngươi xem, này trên mặt đất trên thường đều là hố hố động động. Này kỳ quái đường đi, phản phất ở năm tháng trung nghênh đón quá vô số khách qua đường, tràn đầy gồ ghề lồi lõm dấu vết. Màu đen trên mặt thường nhan sắc cũng không quá đều đều, dùng tay sát một sát có thể lau tiếp theo tầng màu đỏ đen. Thực làm người hoài nghi đây là năm sư huyết ô tích cấu. Đi phía trước đi đến nhìn xem đi. Đi phía trước đi rồi 20 mét, du hành bắt đầu nghe được thanh âm bởi vì đường đi quá trống trải, thanh âm liền có vẻ phi thường xông ra. Loảng xoảng loảng xoảng băm băm, giống như ở trên thớt băm xương cốt thanh âm. Thanh âm kia ở đường đi chung tiếng vọng, làm người không tự giác khủng hoảng lên. "Ta như thế nào nghe mau mau." "Lạc đúng vậy, lại đi phía trước đi, bọn họ chứng thực kia không phải ảo giác, thật là khảm đao rừng ở trên cái thớt thanh âm cùng với xương cốt bị tạp khai trầm đục." Cơ hồ mỗi người đều có một loại cảm giác, bọn họ là tự hành lao tới mời ra làm chứng bản thượng thịt. Dù hành có chút chần chờ mà nói, này đường đi, là ở kia phiến rừng rậm xuất hiện, mà những người đó xác thật cũng bắt không ít mảnh thú có thể hay không. Cái kia thật lớn huyệt động chính là vận chuyển mảnh thú đến nơi đây tới nhập khẩu, mà nơi này là thông đạo. Kia kia chúng ta, hiện tại là, là chui đầu vô lưới. Đám người xôn xao thanh một mảnh, hư, nhỏ giọng điểm. Du hành nhỏ giọng nhắc nhở, xem trọng hai người kia. Hai người kia vừa đến nơi này, biểu tình liền có vẻ thực kích động, tròng mắt ba ba mà nhìn chằm chằm phía trước, nếu không phải trói được ngay xem đến lao, rất có khả năng sớm nhanh như chớp nhi chạy. Bọn họ tiếp tục đi phía trước đi, mùi máu tươi càng nùng, thanh âm càng lớn. Thẳng đến bọn họ nhìn đến một chỗ hàng rào, này hàng rào ngang qua toàn bộ đường đi, tự hồ là kim loại chế, ma tiêm phần đầu vô tình mà đối với bọn họ phương hướng, như máu bồn mồm to hùng hổ. Này tòa siêu cấp đại hình chặn đường hàng rào bọn họ hoàn toàn đầy bất động thả hàng rào nghiêm mật bọn họ cũng toàn bất quá đi. Cuối cùng thân thủ hào chút người tiểu tâm mà tránh đi sắc nhọn lấy hàn quang thiết trụ phiên qua đi. Liêu tại hàng rào bên này toàn bộ đều là sau lại giải cứu xuống dưới người, bọn họ kinh ngạc cảm thán mà nhìn du hành bọn họ vượt qua qua đi tiếp tục đi phía trước đi. Từ ngọc mạn cũng có chút kinh ngạc, nàng vẫn luôn biết su ra thúc thúc A Di cùng hàng xóm tôi nam thân thì tố chất không tồi, bất quá hiện tại mới phát hiện, bất quá một tháng không gặp bọn họ thế nhưng cũng thân thủ như vậy mạnh mẽ. Hơn nữa bọn họ bên người những người đó, một đám tinh khí thần thật tốt A Các leo lên khởi này tòa đại hàng rào, phẳng phất cũng thành thảo. Đều thật là lợi hại A. Từ ngọc mạn ở trong lòng cực kỳ hâm mộ, bọn họ có thể hay không ném xuống chúng ta A, lưu lại người trong lòng cũng có chính mình băn khoăn. Không thể nào, ta xem bọn họ đều là người tốt còn đã cứu chúng ta đâu. Lời tự thuật mấy cái người nước ngoài ở dùng quốc tế thông dụng ngữ giao lưu từ Ngọc Mãn nghe xong mấy lỗ tai, nàng cũng không lo lắng du hành bọn họ sẽ vừa đi không trở về, bọn họ không phải như vậy như người. Nàng chỉ là lo lắng phía trước có cái gì nguy hiểm không có. Có thể hay không vô pháp ứng phó. Nếu gặp được quá nguy hiểm sự tình, hy vọng bọn họ có thể kịp thời chạy về tới mới hào bên kia du hành bọn họ rốt cuộc đi đến cuối trên đường lại vượt qua năm đạo hàng rào mới đi đến cuối ở tiếp cận cuối địa phương có hai người hẳn là trông coi người chính vây quanh tiểu mấy uống tiểu rượu xứng đậu phộng chờ tiểu thái vô chi vô giác đã bị phía sau người cấp phóng đổ du hành bọn họ lúc này mới thấy rõ bên ngoài cảnh sắc Bọn họ nằm sấp trên mặt đất ra bên ngoài xem, bên ngoài là một chỗ lộ không nơi sân, từng hàng lồng giam lạnh băng đứng sừng sững, bên trong phẫn nộ đâm động mãnh thú không ngừng phát ra tiếng ồn cùng chu lên. Bất quá này cũng không ảnh hưởng những cái đó đồ tể. Chỉ thấy từng hàng án đài chỉnh tề bày ra, cơ hồ mỗi cái án trước đài đều có một cái cường tráng đồ tể huy đại khảm đao, khoanh tròn đương đương mà giết con mồi. Mùi máu tươi cùng thanh âm chính là từ nơi này truyền ra tới. Đại gia kinh ngạc đến miệng đều mở ra, nơi này là lò sát sinh A. Ta thiên A, thật lớn lò sát sinh tê Ta như thế nào cảm thấy kia đao tiếp theo đao liền phải dừng ở ta trên người đâu. Quái dọa người, băm băm đương đương, đại khảm đao tức thịt tận xương, con mồi gần chết kêu thảm thiết hỗn tạp trong đó, vô số thanh hội hợp ở bên nhau thanh thế to lớn càng thêm huyết tinh đến vô pháp lọt vào trong tầm mắt lọt vào tay. Du hành vội vàng quan sát quanh mình, này hẳn là một cái lộ trống không lò sát sinh, chu vi cực cao cực cao hàng rào, bên trong đồ tể làm việc nhanh nhẹn thật sự, dơ tay chém xuống máu tê phun, từng khối liệu lý tốt thịt bị quanh mình hành tàu công nhân thuộc lạc mà lấy dây thường cột chắc ném vào một sọt lại một sọt sọt ra bên ngoài giọt. Xuyên thấu qua công tác đến hừng hực khí thế đồ tể nhóm ra bên ngoài tiếp tục nhìn lại, du hành đồng từ co rụt lại. Nếu không phải quần áo trang điểm bất đồng, kia quả thực chính là chính mình ra bên kia, mỗi ngày sáng sớm rộn ràng nhốn nháo chợ bán thức ăn bộ dáng Những người khác xem không được du hành như vậy xa thả rõ ràng, xôi nổi hỏi hắn, lão đại, ngươi nhìn đến gì? Du hành lại chừng mắt nhìn mấy lần, mới đưa chính mình nhìn đến nói một lần. Lần này, mọi người đều kinh ngạc đến ngây người lạc. Này, này đây là thật sự. Lâm Minh lôi liều mạng xoa đôi mắt chính là chính là xem không được như vậy xa. Chính là này thật là thật vậy chăng? Chúng ta đi tới có dân cư địa phương, cái kia động hảo thần kỳ a, quả thực giống trong tiểu thuyết nói truyền tống trận, thôi Nam nói, xem những cái đó đồ tể ăn mặc thượng kỳ thật cùng chúng ta bắt lấy mấy người kia rất giống. Không sai, thần bí cửa động liên tiếp đường đi, xuất khẩu chính là lò sát sinh. Dù hành tâm tình phức tạp mà nói, ta thực hoài nghi, đây là một cái vô chứng ngại giao thông hàng hóa thẳng tới thông đạo. Mà chúng ta liền ở cái kia khu vực săn bắn Những lời này làm đại gia kích động tâm tình hơi chút bình phục xuống dưới, bắt đầu lo lắng một cái khác vấn đề. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào a? Có dân cư vui sướng, thực mau đã bị đất khách tha hương thấp thỏm cọ rửa rớt. Du hành hạ quyết định, ta đi ra ngoài nhìn một cái, các ngươi trước tiên lui trở về đạo thứ nhất hàng rào mặt sau, chờ ta trở lại lại nói. "Hảo, lão đại ngươi phải cẩn thận điểm, chú ý an toàn, đừng bị người phát hiện." Bọn họ khiêng kia hai cái trông cử cùng nhau lui về, từ ngọc mạn vừa nghe đến tiếng bước chân, lập tức từ trên mặt đất đứng lên, nhón chân hướng phía trước nhìn lại, quả nhiên là bọn họ đã trở lại. Bọn họ giống con khỉ giống nhau nhanh nhạy, bay nhanh mà lướt qua tới, không đợi mọi người truy vấn chạy nhanh nói, bên ngoài là một cái lò sát sinh. Đưa bọn họ hiểu biết nói một lần, ở mọi người kinh hô trung tướng du hành thấy cũng nói một chút. Lão đại đi tra xét làm chúng ta về trước tới. Cái này làm cho người tâm bất ổn thấm thoát lắc lư không được mà. Rũi trường cổ chờ ngóng trông, hy vọng du hành có thể mau chút trở về, mang đến tin tức tốt. Mà bên này du hành đã thuận lợi mà ẩn nấp thân hình từ hỗn độn lò sát sinh phiên đi ra ngoài. Lò sát sinh trước chàng ở bán thịt người cùng khách hàng chỉ cảm thấy một trận gió cùng bóng dáng hiện lên còn chưa có đi suy nghĩ sâu xa, đã bị xô đầy đám người ồn ào hỏi giới thanh đánh gãy. Thực sự là quá chen chúc lạc. Này đồ da gần nhất lại được chút chất lượng tốt mãnh thú kia thịt dị thường màu mỡ ngon miệng, nhưng không được làm đại gia đoạt phá đầu. Du hành vào đám người, ở được đến khác thường ánh mắt lúc sau, rứt khoát cởi ra quần áo, đem áo trên cột vào bên hông. Như vậy lộ thượng thân, ngược lại càng giống bản địa những cái đó lao khổ người nghèo, người khác cũng không hề nhiều xem hắn. Hắn yên lòng, bắt đầu quan sát thế giới xa lạ này. Đây là một cái thành thị thoạt nhìn phi thường phồn hoa, từ lò sát sinh đi ra ngoài các loại cửa hàng quán ven đường không kịp nhìn. Hình người nước chảy giống nhau ở trên đường phố lưu động, nghe không hiểu ngôn ngữ hạt châu giống nhau nhảy tới nhảy đi, dạo đến du hành cảm thấy đầu đều lớn lên. tha hương ba lão vào thôn giống nhau, bay nhanh mà đêm này phụ cận đi dạo một vòng, đại khái có chú ý lúc sau mới lại về tới đường đi. Đường đi người mắt trông mong mà chờ đến hắn, ngược lại kích động phải hỏi không ra lời nói tới. Dù hành uống nước xong, đem chính mình nhìn thấy nghe thấy nhất nhất nói ra, giống trong TV cổ đại hoàn cảnh, không có điện dùng chính là xe bò cùng xe ngựa xe lừa. Tinh tế nói một hồi, xem đại gia sắc mặt khác nhau, nói nữa chính mình cái nhìn, ta cảm thấy ở chỗ này sinh hoạt xác định vững chắc so ở trong rừng rậm cường, chỉ là ngôn ngữ không thông tương đối phiền toái, mọi người đều ước lượng một chút đi, chúng ta muốn thừa dịp hiện tại còn an toàn, chạy nhanh rời đi nơi này. Chúng ta đến đi về trước đem tin tức truyền cho vách núi dư lại người chiếu du hành xem ra vách núi bên kia bị bọn họ phục kích người rất có khả năng chính là bên ngoài lò sát sinh người từ biển số nhà cùng với lấy máu mở ra vách núi chờ thượng xem bên ngoài lò sát sinh đối này khối rừng rậm rất có khả năng có được tuyệt đối quyền khống chế nếu chính mình cùng người nhà vẫn cứ đãi ở chỗ này không cùng lưu tại lồng sắt giống nhau bị động mọi nơi với nguy hiểm bên trong lồng sắt lại đại cũng là lồng sắt du hành bước đầu ý tưởng chính là trước rời đi nơi này Hiện tại bên ngoài chính trực đến sáng sớm, người đến người đi mà, như vậy một đại ba người muốn đi ra ngoài không đơn giản. Nếu ban đêm bên này trợ tan đi, cho dù lò sát sinh có mấy người đang bảo vệ kia cũng là vấn đề nhỏ. Mọi người tâm sự nặng nề mà đường cũ phản hồi. chương 131 Thế giới hiện thực tám, đường về bắt đầu cũng không thuận lợi vậy kia hai cách tu binh không lắm phối hợp. Bên ngoài chính là chính mình địa bàn, chính là không có người nghe được bọn họ cầu cứu, bọn họ như thế nào cam tâm. Du hành không cùng bọn họ vô nghĩa, trực tiếp một đao đi xuống lấy máu, đường đi cuối cũng là một khối vách đá, đồng dạng cũng có một cái hố động cùng bên kia vách núi mở cửa phương thức giống nhau như đúc. Bọn họ lại lần nữa trở lại vách núi trước, lưu thủ những người khác phát ra kinh hô. Này vừa đi không biết con đường phía trước, đại đa số người đều cảm thấy không có gì hy vọng, không nghĩ tới bất quá một giờ, người liền đều đã trở lại. Quá ngoài ý muốn. Chờ đến tất cả mọi người rơi xuống đất, phía sau đại môn động rắc rắc lại toàn hóa thành vách núi, biển số nhà rơi trên mặt đất. du hành đem thẻ bài nhặt lên tới, quay đầu mênh hướng những cái đó đã sớm gấp không chờ nổi dò hỏi lên người. Chuyện này lại nói tiếp cũng đơn giản, thực mau liền nói xong rồi. Bất quá khó khăn chính là lúc sau phải làm quyết định. du hành cũng cùng chính mình người nhà cùng mặt khác đồng bạn cùng nhau khai tiểu hội, mỗi người đều nói, lão đại chúng ta đều nghe ngươi. Hắn giờ khóc giờ cười, đây là nhân sinh đại sự, nói thật ta cũng không có tin tưởng đi tới đó sinh hoạt các ngươi phải có chính mình chủ trương, đến lúc đó nếu gặp được sinh hoạt thượng khó khăn, mới có thể dũng khí đi ứng phó cũng mới sẽ không hối hận. Lộ ái toàn vội vàng hỏi, nói như vậy, dù lão đại là quyết định muốn đi. du hành liền cùng chính mình cha mẹ nhìn nhau lướt mắt một cái, sau đó gật gật đầu, không sai. Ở trong rừng trụ trung quy không phải lâu dài chi kế. Lại nói cái này địa phương còn bị bên ngoài lò sát sinh nhìn chằm chằm, sau này khẳng định còn sẽ có người lại tiến vào, luôn là như vậy mệt mỏi ứng đối tồn tại cũng quá khó khăn. Vài phút sau, lục tục mà có người tỏ thái độ, này 17 cá nhân đều nói muốn đi ra ngoài bên ngoài chủ. Hy vọng dù lão đại có thể tiếp tục làm chúng ta lão đại có người lãnh mới có cảm giác an toàn. Đúng vậy đúng vậy, dù hành cười cười cũng không có làm ra hứa hẹn. Đới rồi bên ngoài trụ, rất nhiều đồ vật khẳng định sẽ phát sinh thay đổi, nếu có ổn định sinh hoạt, ai không muốn chính mình làm chính mình lão đại đâu. Bất quá đó là chuyện sau đó nhi, hắn cũng sẽ không ở ngay lúc này tưới nước lạnh. Bọn họ thương lượng hào, bên kia cũng đại khái làm ra quyết định. Có người muốn đi, cũng có người không muốn đi. Mọi người lựa chọn thôi, du hành cũng không nhiều lời, lưu lại một khối biển số nhà cấp lưu lại người. Cửa này bài như thế nào sử dụng các ngươi cũng hiểu, hai người kia các ngươi chính mình hãy chờ xem. Dù hành tiếp sự phòng máu tồn tại nhẫn chữ vật lại dùng một người khác huyết mở cửa. Lúc này đây cùng nhau lại đây 150 nhiều người, lần đầu tiên lại đây người đều mới lạ mà quan sát đến bốn phía. Dù hành nói ta tính toán ban đêm lại đi ra ngoài, đại gia trước chờ một chút đi. Cũng có người đưa ra muốn trước đi ra ngoài nhìn xem, hắn cũng không ngăn đón, chính mình cẩn thận không cần khiến cho người chú ý. Bị khống chế kia hai cái người trong cửa đã sớm tỉnh, Du Hành cũng không vội vã đi ra ngoài, ngồi dưới đất nghe hai người kia kỳ kỳ oa oa mà nói chuyện. Bất quá này hai người bị Du Hành bị thương ít hầu cho dù lên tiếng kêu to cũng chỉ có thể phát ra khàn khàn thanh âm cũng không dùng lo lắng sẽ bị người phát hiện. Du Hành đã mua toàn ngôn ngữ tổng hợp như vậy thương phẩm tuy rằng chết quý nhưng là thực sự dùng tốt. Trong đó có một cái ngôn ngữ công nhận đưa vào tim tòi. Không chỉ có có thể căn cứ tiếp thu ngôn ngữ phân biệt ra ngôn ngữ chủng loại còn có thể đủ tiến hành phiên dịch. Đương nhiên, phiên dịch lại đây ngôn ngữ là có thể thiết chí, Du Hành lập tức đem phiên dịch ngôn ngữ thiết chí vì chính mình tiếng mẹ đẻ. Cứ như vậy, Du Hành thông qua này hai người chửi rùa, dễ như chờ bàn tay mà tìm ra ngôn ngữ chủng loại, lúc sau lấp kín hai người miệng, nắm chặt thời gian học tập lên. Cái này địa phương mọi người sử dụng loại ngôn ngữ là Trần Úy Đại Lục Thông Dụng Ngữ, tuy rằng mặc kệ bất luận cái gì thông dụng ngữ ở bất đồng địa phương đều sẽ có chứa từng người phương ngôn, nhưng là ở toàn ngôn ngữ tổng hợp bên trong thu nhận sử dụng khẳng định là tiêu chuẩn nhất phát âm. Trần Úy ngữ thực sự khó, tuy rằng cùng du hành tiếng mẹ đẻ có chút giống, có cùng loại với ghép vần kết cấu, thanh mẫu vận mẫu thanh trong ngoài có cao tới 569 cái nguyên tố, bất qua kết cấu tổ hợp càng thêm phức tạp, càng đừng nói câu thức kết cấu thiên biến vạn hóa. Bất quá du hành cũng không khẩn trương, ngôn ngữ khẳng định đến phí thời gian đi học về sau lại chậm rãi học chính là. Hơn nữa lại không cần hắn học thành ngôn ngữ đại sư, mới đến có thể nghe hiểu có thể nói một ít nhất cơ sở sinh hoạt câu nói là đủ rồi. Vì thế du hành dùng tiếng mẹ để đưa vào một ít hàng ngày dùng từ, lại nghe phiên dịch lại đây chân ý ngữ. Không lỗ này 300 triệu nhiều tân hòa điểm toàn ngôn ngữ tổng hợp tức thời phiên dịch tác dụng thật sự siêu cấp thực dụng. Cho dù trong thời gian ngắn học không được cũng có thể có phiên dịch. Dù mẫu xem hắn vẫn luôn nhắm mắt lại co mày, một bộ rối ren bộ dáng liền ngồi ở hắn bên cạnh giúp hắn quạt từ. Những người khác nhìn du hành vài lần, lén lút nói, đây là ở luyện cái gì cái thế thần công. Lâm Minh lôi những người này, còn tưởng rằng du hành là ở tu luyện đâu. Lão đại đều như vậy chăm chỉ, bọn họ cũng không thể nhàn dỗi nha, vì thế cũng lanh lẹ mà tìm một chỗ đà tọa đi liêu lại mặt khác không rõ nguyên do người vẻ mặt hoang mang Dù phụ cùng tôi nam kết bạn lại lần nữa đi ra ngoài xem Còn gặp được quá một lần có người đi ngang qua đường đi cửa trần trờ mà nói một câu nói cái gì May mắn cũng không có tiến vào kiểm tra Dù phụ nói tuy rằng không nghe hiểu, bất quá xem dáng vẻ kia giống như rất tức giận Tới rồi chạm vảng bên ngoài dần dần tan du hành cũng kết thúc hôm nay điên cuồng ngôn ngữ học tập đi đến bên ngoài đi xem Bên ngoài đang ở rửa sạch lò sát sinh, máu loãng nhuộm dần mặt đất lại ào ạt mà lưu đi. Các đêm người tới không, làm cho bọn họ ăn nhanh lên, đừng cọ tới cọ lui. Bên kia kia hai cái còn không có tìm được, con mẹ nó khẳng định là đi uống hoa tử. Thông chi nhà bọn họ đàn bà, bản thân đi tìm tìm trở về sau lại quỳ dưới đường. Không đàn bà, vậy thông chi bọn họ lão tử nương đi, lại kêu vài người tới thụ cái này còn dám uống rượu lười nhác xem ta toàn bộ đuổi ra ngoài. Dù hành tránh ở bóng ma, dựa vào toàn ngôn ngữ tổng hợp nghe hiểu chính xoa eo ở lò sát sinh trung gian mắng chửi người cái kia quản sự lời nói. Cũng bởi vậy biết đêm nay nơi này gác đêm sẽ có hai nhóm, một đám thủ toàn bộ lò sát sinh, một đám thủ đường đi. Cụ thể nhân số cũng không biết, quay đầu lại hắn liền cùng đại gia thương lượng hôm nay buổi tối rời đi lộ tuyến. Ban ngày tuy rằng hắn chỉ đi ra ngoài hai cái giờ, lại tốc độ cực nhanh mà đem chung quanh đều sờ soạn một lần. Này không thể nghi ngờ là một cái phi thường phồn hoa tiểu thành, mỗi ngày đều có thương đội ra vào, du hành liền sở đến cửa thành, ở nơi đó ngồi sổm 15 phút thấy được vô số xe ngựa đội, xe bỏ đội chờ tiến vào. Quan trọng nhất chính là cũng không cần qua đường phí hoặc là vào thành phí, cửa thành cũng không có người trông coi. Hắn cũng ra khỏi thành xem qua, bên ngoài là một cái thương đảo. Chỉ cần bọn họ ra khỏi thành, lại lấy làm buôn bán thân phận tiến vào, liền không đột ngột. Thực mau, ban đêm liền ở đại gia thấp thỏm chung đã đến. Đoàn người bỏ quá nặng trọng chướng ngại rời đi đường đi, thôi Nam thả ra nuôi dưỡng tiểu Hắc xà, Hắc xà một ngụm một cái lặng yên không một tiếng động mà phóng đổ mọi người. Tiểu Hắc xà không thể nghi ngờ là mang độc ngã xuống 50 người tới toàn bộ miệng sùi bọt mép sắc mặt thanh Hắc mấy tức chi gian liền tắt thở. Thành công rời đi lò sát sinh lúc sau, bọn họ liền tới đến trên đường, vì không làm cho chú ý, bọn họ là từng nhóm thứ ra tới. Liền tính là ban đêm trên đường phố vẫn là có không ít bán hàng rong cùng người đi đường, từng nhóm lẫn vào đường phố lúc sau, liền hảo không thấy được. Bọn họ suốt đêm ra khỏi thành, thẳng đến đứng ở thương đạo bên cạnh trên sườn núi, du hành mới chân chính thở dài ra một hơi. Ngao, không ít người phát ra thét chói tay trực tiếp bỏ đến trên mặt đất còn đánh mấy cái lăn. Nghỉ ngơi lúc sau, du hành bắt đầu tính toán kế tiếp nên làm như thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn, là không thể lại trở lại kia phiến rừng rậm, hắn yêu cầu mang theo người nhà ở chỗ này trước đặt chân xuống dưới. Mà này đầu tiên yêu cầu học được nơi này ngôn ngữ cùng với làm rõ ràng nơi này thế lực trạng huống. Không có biện pháp trước mắt du hành cũng không có cái kia gan đảm đi tìm nơi này chính phủ cơ cấu thỉnh cầu được đến viện trợ Bọn họ lai lịch không đúng, hắn cũng không quên lò sát sinh người là như thế nào đối đãi ở trong rừng rậm nhân loại. Hắn cần thiết đến trước làm rõ ràng bị tàn hại nguyên do, mới dám làm mặt khác tính toán. Hắn bên này có 17 cái tín nhiệm độ so cao đồng bạn, bọn họ đều nói nghe hắn an bài. Mặt khác kia 100 tới hào người tính toán, hắn cũng hỏi. Trời xa đất lạ, đại đa số người đều cảm thấy không cần tách ra, đoàn kết ở bên nhau hào. Cũng có người cảm thấy chúng ta hẳn là đi tìm cứu tế. Chúng ta là di dân, chúng ta là dân chạy nạn. Những lời này được đến không ít người nước ngoài tán đồng. Ách, Du Hành hỏi các ngươi chẳng lẽ quên mất ở vách núi trước sự tình sao? Kia kia không giống nhau đi. Chúng ta có thể đi cử báo bọn họ. Bọn họ như vậy là phạm pháp, là lạm sát kẻ vô tội. Du Hành liền đem chính mình thấy về lò sát sinh tin tức cẩn thận nói một chút. buổi tối đại gia chạy trốn vội vàng, không như thế nào nhìn kỹ cho nên không biết lò sát sinh chiếm địa diện tích có bao nhiêu đại. Ta hiện tại liền có thể cùng đại gia nói một câu. Cái kia phường thị diện tích không nhỏ cơ hồ chiếm cái này tiểu thành một nửa, giao dịch lui tới phồn hoa đến cực điểm. Mà cái kia lò sát sinh diện tích lại chiếm phường thị cơ hồ một phần năm. Lò sát sinh thế lực ở cái này tiểu thành tuyệt đối không dung khinh thường. Không nói vào thành đi tìm cứu viện, du hành thậm chí liền toa thành này đều còn không dám đãi. Lời này lại làm không ít người dao động, cuối cùng vẫn cứ có tiểu bộ phận người quyết định hừng đông sau so vào thành đi tìm chính phủ cơ cấu cứu viện, cũng có bộ phận người lựa chọn tiếp tục lưu tại tòa thành này, dư lại chính là còn làm không được quyết định. Này hẳn là chính là chim non tình tiết hoặc là ánh mắt đầu tiên lòng trung thành đi. Hơn nữa bọn họ đối du hành bảo thủ ý thường có chút không tán đồng, không tìm cứu viện là được lập, nơi này vì cái gì không thể trụ đâu? Địa phương khác đều không quen biết, nhiều nguy hiểm a. Cũng không dám đi. Vì thế du hành bọn họ một hàng 21 người, lại mang theo mặt khác 41 người tưởng cùng nhau đi, suốt đêm dọc theo thương đạo rời đi tòa thành này. Cũng may thương đạo ban đêm vẫn cứ có dân cư, bên đường đều có chiếu sáng cây đuốc. Chờ đi được xa hơn lúc sau, bốn phía đều là núi rừng, chiếu sáng cây đuốc cũng đã không có. Đại gia nghỉ ngơi một chút đi, bọn họ quẹo vào núi rừng, quen cứ quen nẻo nhặt củi lửa nhóm lửa nổi lửa đôi, lại giải lên đuổi trùng đuổi xà thuốc bột. Tổng cảm thấy đang nằm mơ. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Chúng ta còn có thể hay không về nhà. trầm trọng đề tài mở ra, mọi người tâm tình cũng thấp xuống. Du hành cười, chỉ cần có thể sống sót đi nơi nào không tốt. Nếu mọi người đều ngủ không được, vậy tới học trần úy ngữ đi. Sớm một chút học được mới có thể sớm một chút dung nhập nơi này. trần úy ngữ, chẳng lẽ là nơi này ngôn ngữ, người như thế nào sẽ? Đối mặt mọi người kinh hỉ sáng quắc ánh mắt, du hành gật đầu, không sai. Các ngươi chờ một chút ta đem thanh biểu sao mấy phân chia các ngươi. Cũng không nói chính mình là như thế nào sẽ. Ta tới hỗ trợ sao. Ta cũng tới ta cũng tới. Du hành lấy ra giấy bút cùng những người khác cùng nhau đem thanh biểu sao mười mấy phân. Vài người có thể hợp xem một phần. Còn mẹ nó, này cũng quá khó khăn đi. So tiếng Anh còn khó đâu. Thanh biểu bắt được tay, lại nghe du hành đọc một lần tiếng kêu rên cũng vang lên. Trong đó một cái năm mươi tới tuổi nam nhân vẻ mặt đau khổ im không nghĩ tới im sống này hơn phân nửa đời còn muốn viết ngoại ngữ thật muốn về quê trồng trọt. Hắn bên cạnh là hắn lão bà nhỏ nhỏ gầy gầy lại rất đanh đá nghe vậy một cái thát chụp hắn trên đầu hồ liệt liệt cái gì. Bên kia dù lão đại đều niệm thứ 29 chạy nhanh nghe. Nga, nam nhân một tay vút đầu một tay trên giấy tìm thứ 29 ở nơi nào. Thứ 100 linh một cái đọc mọi người đều đi ngủ đi. Du hành dừng lại, cười đem giấy điệp hảo thu hồi tới, lấy ra chăn gối đầu, đem dựa vào cùng nhau ngủ rồi cha mẹ tách ra, đem người đặt ở gối đầu thượng. Những người khác thật nhiều đã ngủ đến hình chữ x. Audio truyện được đăng ở cộ ốc đọc chuyện.com. Trường 132 Thế giới hiện thực chín. Du hành cả đêm đều không có ngủ, ngày mới lượng, hắn liền lãnh người ở núi rừng dạo thải tiếp theo đống lớn đồ vật có quà tử, do dại cùng một ít thổ sản vùng núi đều là tân sự vật đại gia lần đầu tiên thấy vẫn là du hành dẫn đầu ăn thật không ra vấn đề bọn họ mới dám hạ miệng liền một con thỏ con đều không có người ăn thịt còn không có ăn đủ a kia thịt không phải càng khiêng đói sao ha ha ha không nghĩ tới loại này nho nhỏ quả từ cũng khá tốt ăn a hảo ngọt a ăn toàn tố bữa sáng sau bọn họ bắt đầu hôm nay công tác. Dù hành kiến nghị là chúng ta trích điểm giao quả tiếp tục thường thường trước đi, chờ đến tiếp theo cách thành thị còn có thể đi bày quán, cũng không thấy được. Như thế nào mang đâu, chúng ta lại không xe. Biên điểm sọt liền thành, mỗi người bối một cái. Hắn đã nhìn chúng giống nhau có thể làm bệnh tài liệu dây đằng thực vật hiện tại là có thể đi ngắt lấy. Bệnh cái này việc du ra cùng thôi nam đều là làm quen thuộc những người khác giữa, cũng có sẽ cái này tay nghề, bởi vậy cho nhau giáo thụ thực mau liền nhân thủ bối một cái nửa người cao sọt. Bọn họ biên đi đường, nhìn đến có thể sử dụng liền biên ngắt lấy. Ban ngày thương đạo thượng nhân lại nhiều lên, hôm nay bọn họ còn gặp lạc đà đội tiếng chuông từ nơi xa đãng lại đây, tràn ngập dị vực phong thái. Bọn họ một hàng 60 người tới cõng giỏ mây đi ở rộng lớn thương lộ biên biên nhi, cũng coi như rất đồ sổ có thể so với một đội chung loại nhỏ thương đội. Thật là có người cho rằng bọn họ cũng là thương đội, lại đây vừa thấy cũng không gì đồ vật chính là mang rau quả rất mới mẻ. Còn mua một ít. Cái này làm cho mọi người phi thường hưng phấn, vây quanh du hành chuyển, lão đại cũng cho ta xem. Vừa mới là du hành cùng những người đó giao thiệp dùng chính là gần từng chữ một chân ý ngữ cuối cùng bán đi gần một phần ba giao quả thu được hai quả vỏ sò. Bởi vì không hiểu giá thị trường cùng bản địa phong tình, đối phương cấp nhiều ít du hành liền thu nhiều ít. Từ người nọ biểu tình thượng xem chính mình khẳng định là mệt. Cái này vỏ sò chính là nơi này thông dụng tiền sao. Khá xinh đẹp, ai ai cũng cho ta sờ sờ. Này một đơn sinh ý làm đại gia tâm rơi xuống thật chỗ, rõ ràng chính xác có lòng trung thành. Chúng ta có thể nhiều trích điểm. Hai quả vỏ sò bị du hành thu lên, đây là bọn họ sô vàng đầu tiên lạc. Cho dù về sau bọn họ biết bên này giá hàng, biết này hai quả vỏ sò sức mua cùng quê quán bên kia hai mau tiền không sai biệt lắm cũng vô pháp tiêu trừ lúc ấy kia cô kích động vui mừng tâm tình mà bọn họ rời đi vài ngày sau, bắc thương thành phát sinh một chuyện lớn, bắc thương thành đồ gia sản nghiệp lớn nhất hoang dại lò sát sinh bị người tập kích gác đêm người nhà toàn bộ gặp nạn, đồ gia gia chủ tức giận phát động nhân mạch mạnh mẽ truy tra. lúc ấy du hành bọn họ đã xa ở hắn thành thế nhưng còn ở quán trà xuôi tai làm buôn bán nói lên chuyện này làm đại gia không cấm có chút nghĩ mà sợ. làm sao bây giờ đâu? dùng chân ý ngữ đừng nói tiếng mẹ đẻ. du hành thấp giọng nhắc nhở. Từ ngọc mạn cắn môi, dùng mới lạ chân úy ngữ hỏi, làm sao bây giờ? Du hành lắc đầu, không thể làm sao bây giờ chúng ta tiếp tục đi thôi. Kia tường bên kia có thể hay không bị phát hiện. Nếu bọn họ rời đi, né tránh trốn đến trong rừng, khả năng sẽ không bị phát hiện. Đây đều là trước khi đi phân tích đến thấu thấu sự tình, liền xem lưu tại bên kia người là như thế nào lựa chọn. Chỉ là chiếu du hành xem ra ở bên trong khẳng định cùng với nguy hiểm bên trong tam bắt người đều bị bọn họ diệt đồ ra sao có thể không phát hiện dị trạng thế tất sẽ lại lần nữa phái người đi vào hơn nữa trải qua này trận đối chân quý ngữ học tập du hành từ bên người này đó bị bắt lấy quá dân cư chung được đến một ít tin tức lúc trước bọn họ bị chảo thường xuyên nghe được những cái đó đồ thể nói chuyện có chút câu nói từ ngữ lúc ấy nghe không hiểu bất quá một ít cao tần từ lại nhớ kỹ yêu tu nội đan đây là những cái đó đồ thể trong miệng nói được nhiều nhất từ nhi vừa nói vừa nhìn chằm chằm mọi người bụng Du hành đem thư phiên dịch lại đây lúc sau liền có chút lo lắng. Đến tột cùng là vì cái gì đồ ra đi vào trong rừng rậm người sẽ đưa bọn họ nhận sai vì yêu tu, Còn tưởng đào bọn họ nội đan, mà tới rồi bên ngoài thế giới, ngược lại như vậy nguy hiểm. Vô pháp trực tiếp đi hỏi, du hành liền đành phải nghĩ ly đến càng xa càng tốt lại xa càng tốt. Những cái đó lưu tại trong rừng người, bị bắt lấy người xứ khác lực sở không thể cập chỉ có thể ở trong lòng chúc phúc bọn họ có thể bình yên vô sự thôi. Một đám người trải qua 3 ngày màn trời chiếu đất còn ở thương đạo thưởng. Hôm nay bọn họ gặp được một chỗ quán trà, đang nghe một ít tin tức lúc sau, Du Hành đi vào giải giá hàng. Ở mọi người giữa, hắn chân úy ngữ là học được nhanh nhất tốt nhất hiện tại đã có thể nghe được đến hàng ngày lời nói cùng tiến hành hàng ngày giao lưu. Kết quả chính là lần này, Du Hành mới hiểu biết đến cái này địa phương giá hàng trình độ. Hắn đỉnh đầu vỏ sò ở chân úy ngữ trung kêu bối tệ là thấp kém nhất tiền ta nơi này một hồ trà đều phải 5 cái cốt tệ lạc. 10 bối tệ mới có thể đổi một cốt tệ. Trừ bỏ bối tệ cốt tệ hướng lên trên còn có tinh tệ, 100 cốt tệ đổi một tinh tệ. Dù hành cười khổ cảm ơn đại tỷ chúng ta là từ trong núi tới chúng ta trong núi trước nay chưa thấy qua tiền, không nghĩ tới bị. Hắn biết chính mình mệt cũng không biết như vậy mệt. Lão bản nương đồng tình mà xem hắn quá đáng thương, các ngươi rời núi tới, muốn trước làm rõ ràng bên ngoài giá hàng, bán như vậy nhiều đồ vật mới được đến hai cái bối tệ bị hố thảm lạc. Thật sự quá cảm tạ ngài, đây là chúng ta mới vừa trích quả từ cùng rau dưa cho ngài thêm cái đồ ăn đi. Du hành đem một rổ rau quả đưa cho lão bản nương, lão bản nương có chút kinh hỉ, không nghĩ tới này trong thôn thôn khí trong núi người như vậy sẽ tạo ân tình, tức khắc cười rộ lên. Ai nha ai nha ngươi quá khách khí. Lúc sau bị bệnh tinh tế rồi kinh ngạc một chút này rồi biên đến thật tốt, rất quý đi. Không quý, là chính chúng ta biên. Ngươi xem, đây là dùng ven đường bên kia thường thấy dây đằng làm. nha rất lợi hại, thật là đẹp mắt. Du hành liền đi ra ngoài, làm người lại tặng 7 cái tiến vào, đều đưa cho lão bản nương, thấu tám rổ, chúc ngài sinh ý phát tài. Này nịnh hót làm lão bản nương thật cao hứng, nàng làm tiểu nhị cấp bên ngoài du hành đồng bạn tặng một đại hồ trà, nhà mình ngao trà, giải nhiệt. Uống điểm nhi đừng khách khí. Vì thế chờ Du Hành từ quán trà ra tới, mọi người đều rót một bụng nước trà. Như thế nào lâu như vậy, mọi người đều ngồi ở đại thụ tiểu thừa lạnh xem Du Hành ra tới chạy nhanh hỏi hắn. Du Hành nói, hàn huyên một lát thiên cùng lão bản nương hỏi thăm một chút bên này tiền đổi vấn đề. Đem nghe được nói, kia chúng ta hiện tại không phải hai khối bối tệ nhiều nhất chỉ có thể mua một viên đường. Đối... Ta cẩn thận tính qua, bối tệ không đáng giá tiền, một cái cốt tệ có thể mua một cái tố màn thầu, một hai trăm cái tinh tệ có thể mua một con ngựa hoặc là một con trâu còn có thể thừa mười mấy cốt tệ. Chúng ta này đó quả từ rau dưa nghe nói còn khá tốt bán, về sau một cân quả từ bán tam cốt tệ, một cân rau dại bán bốn cốt tệ. Lại căn cứ thực tế tình huống điều chỉnh đi. Hành, du hành lại nói ta hỏi qua lão bản nương, dọc theo này thương đạo lại đi phía trước đi, sẽ có một tòa thành kêu bác vân thành. Hoa kia thật tốt quá, kia chúng ta đến chạy nhanh tồn chút hóa, cũng không thể quá nhiều, bằng không sợ hỏng rồi. Vậy tồn tốt hơn gửi không dễ hư thế nào? Trong lòng có tính toán đã tính toán khai, du hành kêu, nghỉ ngơi đủ rồi liền thu thập đồ vật đi thôi. Hắn xem ở trong mắt cũng không thèm để ý, chờ tới rồi bác Vân Thành, này 40 người tới khẳng định sẽ đi rất nhiều bọn họ quả nhiên hái được càng nhiều quả giải từ đại bộ phận đều là sinh còn đào tới rồi măng cùng mặt khác thổ sản vùng núi mỗi người sọt đều là mãn chờ tới rồi bắc vân thành liền phải giao vào thành phí cái này làm cho đại gia có chút sốt ruột du hành nói trước tiên ở cửa thành ngoại bày quán nhi đi xem có thể hay không bán ra một chút này tòa bắc vân thành phi thường đại tường thành cao ngất mũi tên thấp lâm lập phía trên thiết lóng lánh có thể thấy được phòng vệ chi trọng Ở cửa thành ngoại bày quán người không ít du hành chủ động đi tìm những người đó giao lưu, biết bọn họ cũng là phụ cận trong núi cư dân, vào thành tới bán đặc sản. Bọn họ trần úy ngữ nói được cũng không tiêu chuẩn, mang theo nồng đậm khẩu âm, du hành yêu cầu dùng toàn ngôn ngữ tổng hợp lúc nào cũng phiên dịch mới có thể đủ câu thông đi xuống. Vào thành phí muốn hai cốt tệ liệt, tùy tiện bán bán là có thể bán đi lạc. Dù hành còn hỏi thăm một chút trong thành tình huống, hắn thẹn thùng mà nói, nhà của chúng ta quá hẻo lánh, đây là lần đầu tiên vào thành đâu, mấy ngày hôm trước ở trên đường bán trái cây còn bị lừa. Này trong thành có thể hay không cũng khi dễ chúng ta trong núi người nha. Tuần phát đại thúc chạy nhanh an ủi hắn, đừng sợ đừng sợ người muốn dũng cảm một chút phải có núi lớn dũng khí cùng can đảm. Ta cùng ngươi nói, trong thành không đáng sợ ngươi xem a tỷ như nói ta bán này đó gạo ta liền đi trước tiệm gạo nhìn xem giá gạo như vậy đối với bán liền sẽ không bị lừa lạc. Có người tưởng khi dễ ngươi, ngươi liền kêu, liền khóc bác vân thành quản lý thực nghiêm khắc chỉ cần ngươi giao thuế tuần quản đại nhân liền sẽ vì ngươi duy trì công đạo. Nói xong vỗ vỗ du hành bả vai, ta xem các ngươi bên kia người rất nhiều, vậy càng không cần sợ lạc. Chỉ cần các ngươi đừng nháo sự, nhất định có thể an an toàn toàn mà bán tốt nhất giá này tịch lời nói có thể nói là thành thật với nhau là giản dị trong núi nông dân chính mình kinh nghiệm tổng kết du hành cảm động gật đầu cảm ơn cảm ơn đại thúc cho hắn nếm chính mình chính mình bán quà từ ta không cần ta không cần ngươi còn muốn bán cuối cùng du hành chính là tác mấy cái cho hắn giải giải khát lúc sau hắn còn hỏi thăm chính mình vẫn luôn thực để ý hộ tịch vấn đề không nghĩ tới đại thúc ngạc nhiên mà nói đó là cái gì được bọn họ cũng không có hộ tịch vậy trước không cần lại hoảng hốt Bắc Vân thành người rất nhiều, bọn họ đến thời điểm vừa lúc là buổi sáng mở cửa thành thời khắc xếp hàng người đặc biệt nhiều, ngày đi lên mồ hôi kẹp bối, du hành bọn họ này đó quả từ chua chua ngọt ngọt thực dài khát bán đến đảo không tồi, du hành dứt khoát luận cái đầu bán, một cái cũng không đặc biệt đại, một cái liền bán hai bối tệ, doanh số hảo vô cùng. Mỗi người đều khai trương, bán đủ vào thành phí. Tiếp cận giữa trưa thời điểm, bọn họ rốt cuộc toàn bộ đều vào thành. Bác Thương thành phồn hoa. Bắc Vân Thành càng sâu, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, quầy hàng người tệ ta nhương, tràn đầy. Không thể so bác Thương Thành nuôi thả trạng thái, bác Vân Thành quản lý cực kỳ quy phạm, vào thành liền có tuần quản nhân viên dẫn đường, đưa bọn họ dẫn tới chợ đi thuận tiện xử lý quầy hàng cho phép, giao một cốt thể, mỗi người đều được đến một chương mộc bài làm bằng chứng. Bọn họ làm được thấp kém nhất quầy hàng đất trống, bởi vậy muốn ngồi trên mặt đất cũng không có cái che đậy địa phương du hành bọn họ mỗi người đều mang chính mình bệnh đằng mũ, thật sự nhiệt đến chịu không nổi, còn hướng trên đầu cắm lá cây, nhiều ít lại che đậy một chút. Nơi này bán hàng rong đặc biệt nhiều tỉ như nói mua rau dưa quả từ cạnh tranh lực kịch liệt đến muốn mạnh. Hơn nữa nhân ra quả từ rau dưa là nhà mình trồng trọt, phẩm tướng càng đẹp mắt bởi vậy sinh ý càng tốt. Không có biện pháp, du hành bọn họ cuối cùng đành phải giảm giá tiêu thụ, một cân quả từ chỉ cần 9 bối tệ rau dại một cân chỉ cần 5 bối tệ mới hơi chút nhiều chút sinh ý. Này có thể ăn, có bà chủ phiên rau dại cao mày nghi ngờ, hay là có độc đi. Cũng không thể lòng dạ hiểm độc mà tùy tiện chích chút lung tung rối loạn mà ra tới bán A. Lầm mình lồi lắp bắp mà dùng chân ý ngữ nói, không, sẽ không, thật có thể ăn, có thể ăn. Bà chủ càng thêm nhíu mày, người đây là trột giả. Tính không mua, lầm mình lồi quính lên càng là nói cái gì đều cũng không nói ra được đành phải chơ mắt mà nhìn khách nhân rời đi. Ai? Đồng kiến lan an ủi hắn, đừng có gấp người một sốt ruột liền càng nói lắm. Ai đã biết, Lâm Minh lôi hâm mộ mà nhìn về phía cách vách du hành, bên kia lại làm thành một đơn sinh ý. Ta phải nỗ lực học chân ý ngữ A. chương 133 thế giới hiện thực 10. Du hành sinh ý xác thật không tồi, mấy cái đem chân ý ngữ nói được tương đối lưu loát người cũng là như thế này. Tới rồi giữa trưa tuần quản đội tới thu thuế, là thu thuế đầu người, mỗi người năm cốt thể. Giao không nổi người sẽ bị dọn đi cùng 5 cốt tệ không sai biệt lắm chờ giá trị hàng hóa. Dù hành ra hàng hóa bán rất khá, hắn còn ở sửa sang lại cách sọt thời điểm từ nhẫn chữ vật trộm lấy tân hàng hóa bỏ vào đi tới rồi giữa trưa đã thu vào 27 cốt tệ 19 bối tệ. Ta đi mua cơm chưa? Đối diện bên kia cũng có không ít đồ ăn sạp mùi hương vẫn luôn hướng trong lỗ mũi toàn. Du Hành từng cách nhìn nhìn, cũng đều hỏi giá cuối cùng mua trở về bốn chén cháo ngũ cốc, một chén muốn hai cốt tệ, siêu tô bự, ngũ cốc hương khí phác mũi. Bọn họ tuy rằng không thiếu ăn, nhưng là xác thật rất lâu không có ăn một đốn hảo cháo mễ. Xem cha mẹ đều ăn thật sự cao hứng, Du Hành tự trách chính mình không làm cha mẹ quá thượng hảo nhật từ. Thôi nam đem cháo uống xong, cũng móc ra cốt tệ mua trở về bốn cái bánh bao, phân cho Du ra người một người một cái. Trùng quanh vang lên không ít nuốt nước miếng cùng bụng minh thanh âm, du hành đem bánh bao ăn xong sau lao lao tay, đối cha mẹ nói, ba mẹ ta đi phụ cận nhìn một cái, một lát liền trở về. Hào hào, đừng lạc đường. Du hành thông qua hỏi đường, tìm được rồi một nhà thư phòng. Thư phòng sinh ý khoảnh quẽ, nhân viên cửa hàng nằm bỏ ngủ, nhìn hắn một cái tùy tiện xem, bất quá hư hao muốn bồi nga. Tốt ta sẽ cẩn thận, thư trai này không phải đặc biệt đại, bãi đầy kệ sách giá sách tế tệ ai ai đều là thư. Hắn nhỏ giọng kêu nhân viên cửa hàng, xin hỏi có hay không địa lý cùng lịch sử phương diện thư tịch. Nhân viên cửa hàng không tình nguyện mà ngẩng đầu hướng một phương hướng một lóng tay, nhạ liền bên kia, đừng lộng hỏng rồi a Xem du hành hướng bên kia kệ sách đi đến, hắn lầm bẩm một câu thế nhưng vẫn là một cái phải làm quan thư sinh hiện tại khoa cử đã không nổi tiếng lạc. Những lời này du hành cũng nghe thấy, hắn yên lặng nhớ kỹ. Đi vào bên này kệ sách quả nhiên có chính mình muốn thư. Bắc Vân Thành sử chân úy Đại Lục giản sử chân úy Đại Lục địa lý đồ chí Tây Châu giản sử Bắc Vân Thành địa lý đồ chí Bắc Vân Thành phong tục khảo cứu thế tục cùng tu chân Du hành lập tức rút ra giày nặng chân úy Đại Lục giản sử tiểu tâm mà ngồi dưới đất lật xem lên từ được đến sáng suốt thuộc tính hắn cơ hồ đã gặp qua là không quên được lúc này hắn bay nhanh mà nhìn mở đầu cũng đã thâm chịu chấn động. Trần Úy Đại Lục phát dục với Chân Nguyên Đại Lục, sau nhân thượng cổ chi chiến sự, Đại Lục hội băng, phần thật Úy Đại Lục, Chân Hưng Đại Lục, Chân Thao Đại Lục cùng Chân Mâu Đại Lục ở giữa lấy vô tận chi hải cách xa nhau, phi nguyên anh chân nhân vô pháp qua sông. Trần Úy Đại Lục cư thứ đại lục diện tích đệ tam, đất rộng của nhiều, linh khí tràn đầy, hàng tỷ sinh linh tu sinh dưỡng tức thành tựu tu chân thịnh cảnh, đạp toái hư không chi mỹ âm thường xuyên vang vọng đại lục các nơi, dẫn người ghé mắt. Nhìn đến nơi này, du hành tim đập đến cực nhanh. Cảm tình này không phải một cái bình thường cổ đại hoàn cảnh thế nhưng vẫn là một cái có thể tu tiên chứng đạo địa phương. Hắn lập tức liền đem đồ người nhà trong miệng yêu tu, nội đan liên hợp ở bên nhau. Nguyên lai like không phải những cái đó cung cấp manh mối người nghe lầm dẫn tới phiên dịch có điều lệch lạc mà là thật là có yêu tu loại đồ vật này. Đồ gia có thể hay không cũng là tu tiên gia tộc. Cái này ý tưởng làm du hành thoáng chốc bốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Hắn chạy nhanh suy nghĩ một chút chính mình có hay không lưu lại cái gì bỏ sót cuối cùng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn bay nhanh mà đem chọn chung mấy quyền thư qua một lần cũng không kịp nhìn kỹ tính toán trở về lúc sau lại cẩn thận nhìn lại. Nhân viên cửa hàng ngáp dài lại đây nhìn thoáng qua thực không tán đồng mà lắc đầu như vậy nhìn xem đến tiến cái gì. Chúng ta cửa hàng thư có thể làm ngươi chậm rãi xem đến, ngươi đừng vội nha. Du hành đối hắn cười ngây ngô. Tùy tùy tiện ngươi đi, nhớ rõ đừng lộng hỏng rồi, rất khó bồi. Cảm ơn ngươi, chờ du hành đi ra thư phòng, mặt trời trói trang chiếu đến hắn có chút hoảng hốt đánh lên tinh thần hướng sạp bên kia đi. Vừa lúc gặp được một đội mới vừa vào thành thương đội, mỗi người giọng đại thật sự biên nắm mã biên tán gẫu Nghe được đồ ra, bác thương thành chờ từ nhi, du hành không tự giác thả chậm bước chân, theo qua đi. Nghe xong vài câu, những người đó đã thay đổi đề tài, bất qua hắn vẫn là đại khái nghe được chút hữu dụng Bất qua chuyện này tự hồ qua loa kết thúc, làm buôn bán nhóm từ Nam Chí Bắc mà đi các loại tin thức bay đầy trời. Bọn họ nói bác thương thành đồ ra kia gọc sự cố đã chấm dứt là một đám người xứ khác làm Nói đến đám kia người xứ khác kia kêu một người cao lớn vạm vỡ, giết người không chấp mắt nhi, cũng may đồ ra tuệ nhãn độc đáo, lập tức liền đem người bắt lấy tới. Cuối cùng đám kia người bị đồ ra để đi rồi, nói là muốn cho bọn họ thủ công trục tội. Thật là nhân từ a Ai ra, nghe nói đồ gia sản mãnh thú thịt cái kia hương vị nhưng hào. Tuy rằng không có trong truyền thuyết linh thú có linh khí như vậy tầm bổ, hương vị thật thật là nhất tuyệt cũng không biết người đồ gia là như thế nào dưỡng ra tới như vậy tốt thịt thú. Nhân gia khẳng định có độc môn bí phương A, bằng không sao có thể trở thành bác thương thành đệ nhất thế ra sao. Cũng không biết những cái đó người xứ khác nơi nào tới lá gan dám ở lão hổ trên đầu động thổ. Hải lần tới chúng ta cũng đi mua điểm đồ ra thịt đi ta trước tích góp tiền. Lại nhiều nghe xong vài câu nhàn thoại, du hành mới chấn định mà trở về đi. Trở lại chỗ đó thời điểm hắn phát hiện như thế nào bọn họ kia một đống ít người một ít lại xem cha mẹ thôi nam biểu tình, đều có chút không đúng. Vừa thấy đến du hành, du mẫu đôi mắt liền sáng, vội vàng vẫy tay, ngươi nhưng đã trở lại. Mẹ, phát sinh chuyện gì nhi? Vừa mới có người ở phía trước dán bố cáo, nói bác Vân Thành thành chủ phủ nhận người đâu, bọn họ đều đi theo đi nhìn. Như vậy vừa nói, quả nhiên trừ bỏ bọn họ này đôi ít người một ít mặt khác quầy hàng cũng ít không ít người. Ta đi xem bố cáo. Bố cáo liền ở phía trước 100 mét ngoại, du hành chen vào đi nhìn, quả nhiên là thành chủ phủ nhận người, người có ý hiện tại liền có thể đi thành chủ phủ giáo chàng báo danh. Phúc lợi đặc biệt không tồi, nếu chúng tuyển còn có thể đủ đạt được hộ tịch. Chờ ta về nhà cùng người trong nhà nói lại đi tuyển dụng ai nha nhà ta như vậy xa, không kịp làm sao bây giờ. Ta còn muốn cho ta đường huynh để cũng cùng đi đâu. Có 7 ngày đâu, thời gian đủ rồi. Dù hành giữ chặt một cái đang ở cao đàm khoát luận tuổi trẻ nam nhân khiêm tốn thỉnh giáo, xin hỏi hộ tịch là cái gì? Ai nhà ngươi khẳng định là xa xôi trong núi tới, tới tới ta nói cho ngươi a này hộ tịch nhưng khó lường, không phải mỗi tòa thành đều có thể phát hộ tịch, đầu tiên thành cần thiết phải có thành chủ, để nhị chính là ngươi phải có bản lĩnh, thành chủ phủ mới có thể cho ngươi phát hộ tịch tán thành ngươi là hắn địa hạt cư dân, đến lúc đó các loại sinh hoạt phí trợ cấp liền đủ ngươi ăn lạc. Này logic có chút vấn đề, du hành nghe được lộn xộn, chỉ là xem người này rụt rè mà xem hắn, hắn đành phải liên tục nói lời cảm tạ, ngài hiểu được thật nhiều kia đương nhiên ta còn muốn đi nhận lời mời đâu, liền đi trước một bước. Bất quá ít nhất du hành biết hộ tịch ở cái này địa phương cũng không phải thiết yếu, này liền làm hắn thỏa mãn, nói cách khác bọn họ một đám người nhưng đều là không hộ khẩu đâu. Hắn lại nhìn vài lần bố cáo chỉ nói là thành chủ phủ muốn nhận người, lại chưa nói là cái gì chức vị. Đương nhiên chỉ cần đắp lên thành chủ phủ đại ấn, không quan tâm chiêu làm gì việc mọi người đều vui thật sự tích cực thật sự. Hồi quầy hàng khi, du hành đếm đếm, đi rồi 9 người đúng không? Đối không sai, đều là chân ý ngữ nói được tương đối tốt kia mấy cái. Thôi nam nói, nghe những người khác nói thành chủ phủ chỗ tốt vội vội vàng vàng đều đi theo đám người chạy tới. Hắn cao mày ta khuyên hai câu, nhân ra không nghe. Đừng lý, cũng có người tới hỏi hắn, du hành A, ngươi đi xem qua bố cáo, mặt trên cụ thể viết như thế nào? Đây là chính mình xem không hiểu tự không dám dễ dàng đi theo đi nhận lời mời. du hành cũng không gạt đem bố cáo bối một lần. Quả nhiên, lại có mấy người dọn dẹp một chút đi rồi, chỉ có hai cái tới cáo biệt. Cái kia cảm ơn các ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố chúng ta qua bên kia nhìn một cái đi, có duyên gặp lại ha. Cơm trưa ngày sau đầu càng dữ dội hơn, du hành cũng không bầy quán, sợ bị phơi hư, bởi vậy tìm một chỗ hẻo lánh chỗ bóng cây, bắt đầu thừa lương. Bảo Nhi, người như thế nào tâm sự nặng nề. Đối mặt du mẫu dò hỏi, du hành lắc đầu ta suy nghĩ chúng ta sau này nên làm cái gì. Bán đồ vật quá mệt mỏi cũng bán không đến mấy cái tiền. Vẫn là ăn công lương hảo A thành chủ phù còn không phải là toa thành này lão đại sao. Nếu có thể vì bọn họ công tác kia khẳng định không lo ăn mặc A. Mở miệng vài người đều là dùng tiếng mẹ đẻ, du hành cho bọn hắn đưa mắt ra hiệu thấp giọng đem chính mình hôm nay hiểu biết nói. Tuy rằng hiện tại Ly Bắc Thương Thành đã rất xa, nhưng là đại gia sau này vẫn là tiểu tâm một chút hảo, rốt cuộc đồ ra thủ đoạn chúng ta cũng chưa kiến thức quá. Nói chân úy ngữ ít nhất là một tầng màu sắc tự về Ít nhất sẽ không bởi vì ngôn ngữ bị người cảm thấy khác loại, trêu chọc đến tầm mắt. Này thật đúng là xét đánh giữa trời quang, tu tiên, nơi này có thể tu tiên, thiên á có thể trường sinh bất lão cái loại này sao? Mọi người đều phi thường giật mình, có không hiểu đến tu tiên là gì đó người cũng chạy nhanh hỏi, hiểu được người liền hỗ trợ giải đáp. Trong TV trong tiểu thuyết đều là nói như vậy thiên A, không nghĩ tới có một ngày ta cũng có thể đến loại địa phương này tới. Ta có thể tu tiên sao? Ta cũng muốn làm tiên nữ nha. Mọi người đều bình tĩnh một chút đi, chúng ta tới mấy ngày này, nhìn thấy nhưng đều là người thường. Du Hành nói, cho dù có thể tu tiên kia cũng không phải chúng ta có thể tiếp xúc đến trình tự. Hắn tâm thái nhưng thật ra thực bình thản. Hắn từ thư phòng nhìn vô số thư, toàn bộ đều khắc ở trong đầu, lúc này liền đem về thế tục cùng tu tiên chi gian liên hệ cho đại gia nói một chút. Chúng ta hiện tại ở địa phương, lệ thuộc với chân úy đại lục Tây 19 Châu Trung thứ 17 Châu, mà Tây 19 Châu chính là chân úy đại lục Trung phàm nhân tụ tập mà, nơi này từ xưa linh khí thiếu thốn cư dân sinh ra không có linh căn, liền một môn tu tiên môn phái đều không có. Cho dù Đông Châu Nam Châu bên kia Tu Tiên môn phái sẽ ở phàm nhân gian chân tuyển đệ tử cũng tuyệt đối sẽ không tới Tây Châu. Nói ngắn gọn Tây Châu là phàm nhân trung rác rưởi vẫn là chiến đấu cơ cấp bậc. Nhân gia căn bản coi thường. Đây cũng là du hành tâm định một nguyên nhân khác nếu Tây Châu như thế, như vậy bác thương thành đồ ra lại lợi hại cũng sẽ không có nhiều mịch thiên tiên ra thủ đoạn. Đối với Tu Tiên, hắn cũng không có bao lớn khát vọng, hắn vẫn luôn đều không phải có giá tâm người. Chính là người khác có dã tâm nha, liền có mấy người chỉ một thoáng biến sắc mặt. Người như thế nào biết như vậy rõ ràng. du hành nhàn nhạt mà nói ta ở thư phòng tượng nhìn đến, này đó đều là thường thức đại gia có rảnh đều có thể đi nhìn một cái, nhiều hiểu biết một chút đối chính mình cũng có chỗ lợi. Tổng hội có thích ứng trong mọi tình cảnh người cũng sẽ có tương đối có tiến tới tâm người. Khả năng ta cũng có linh can đâu. Dù hành cũng không muốn gạt bất luận cái gì sự tình, hắn học tập trần ý ngữ tiến trình nhanh nhất các loại tin tức cũng có thể càng mau được đến, đêm này đó thường thức nói ra chỉ là xem ở đồng hương tình cảm thưởng, lại nói cũng không ý kiến chính mình chuyện gì, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Như vậy lúc sau người khác lựa chọn, hắn là sẽ không nhúng tay. Hắn chỉ biết tận lực bảo toàn chính mình cùng người nhà. Nắm cha mẹ tìm một chỗ đơn sơ cơm quán nhi, điểm một hồ trà một đĩa điểm tâm, bắt đầu nghỉ trưa. Này cơm quán nhi làm chính là vật giá rẻ liêm nghề nghiệp đắp liều, mang lên mười mấy đài bàn ghế chuyên môn làm nghèo khổ mưu sinh người sinh ý. Trà nhà nhạt điểm tâm bán tương không tốt ăn lên lại cha lại làm. Bất quá như vậy sạp nếu vào được cũng cũng đừng ghét bỏ. liền tính là này cơm liều cũng ở nghị luận thành chủ phủ nhận người chuyện này. chương 134 Thế Giới Hiện Thực 11 Tới rồi ngày hôm sau Rời đi người liền càng nhiều toàn bộ đều là đi thành chủ phù tuyển dụng cho dù trong đó có mấy cách liền chân úy ngữ đều nghe không hiểu cũng đi. Dù phụ co mày nói thật không biết bọn họ suy nghĩ cái gì, muốn có hào công tác cũng không nhất định phải hiện tại a hắn liền lời nói đều còn không có học được đâu. Nói chính là Trương Bình Trung, cái này trầm mặc ít lời nam nhân cũng đi. Thành chủ phủ nhận người tổng cộng 7 ngày, 7 ngày nội đều có thể báo danh, 7 ngày sau liền sẽ chính thức sàng chọn mà báo danh người ở sàng chọn trước đều có thể đủ được đến miễn phí ăn ở An Bài. Liền hướng điểm này, đi người nhiều như Lông Châu. Mặc dù tuyển không thưởng, cọ ăn cọ ở vài ngày cũng là kiếm nha. Bất quá du hành không chờ 7 ngày sau kết quả, bọn họ ngày hôm sau buổi sáng liền ra khỏi thành. Nếu như đi trích giao giải quả giải, ngày mai sáng sớm lại vào thành kia cũng quá xa, lại muốn giao một phần tân vào thành phí, chi bằng trực tiếp rời đi, đến tiếp theo tòa thành. Du hành nói ta cùng đại gia nói rõ ngọn ngành ta tạm thời là sẽ không ở một chỗ dừng lại xuống dưới. Vậy ngươi muốn đi nơi nào? Vốn đang cho rằng sẽ ở Bắc Vân thành định cư đâu? Du hành lắc đầu còn không xác định, bởi vì cái này, không ít người lựa chọn rời đi cái này đồng hương tiểu bộ đội. Sắp chia tay chứ còn cùng Du Hành nói, người nha muốn hồi tâm, nơi nào không hảo đãi đâu. Du Hành chỉ cười cười. Mọi người lựa chọn thôi. Nếu muốn tách ra, hắn cũng không có khả năng đem chính mình kế tiếp kế hoạch nói cho người khác. Lúc này đây, Du Hành sớm nhất kia 17 đồng bạn cũng có lưu lại. Trước khi đi cũng trộm hỏi Du Hành, ngươi xem có thể hay không đem cái kia trăm tín phù tiêu trừ a Du Hành thẳng tắp mà xem hắn, cái này là không thể tiêu trừ. Kia kia. Du hành liền cười kỳ thật về sau chúng ta hẳn là cũng không cơ hội gặp mặt nhật Tử lâu rồi ngươi tự nhiên sẽ đã quên ta. Đương nhiên kia bộ kiện thể thao liền tính đưa ngươi chỉ cần ngươi giám sát chặt chẽ miệng mình tịnh kiếm người vẫn là ngươi, ngươi nói đúng không? Ách hảo đi, ký kết châm tín phù 17 cá nhân, đi rồi 5 cách có 3 cái đều tới hỏi châm tín phù tiêu trừ vấn đề, du hành giống nhau nói không thể. Đến cuối cùng chỉ có 12 cái thiêm quá châm tín phù còn có 7 cái không thiêm. Những người này giữa ước chừng có 13 cái có rõ ràng thú nhân đặc thù, mấy ngày nay đều là gắt gao vây quanh mặt không dám bị người nhìn ra tới vậy càng thêm không dám đến thành chủ phủ đi tuyển dụng. Lúc này đây, Du Hành cũng cùng kia bảy người ký kết châm tín phủ, sau lại lại có hai người từ bỏ đồng hành, còn nháo đến có chút không thoải mái. Thật sự là trùng hợp cuối cùng chỉnh hợp nhân số, trừ bỏ Du Hành ra cùng thôi nam bốn người, vẫn cứ là 17 cá nhân. Rời đi Bắc Vân thành lúc sau, Bọn họ vẫn cứ dọc theo thương lộ đi. Kỳ thật du hành cũng không phải lang thang không có mục tiêu mà đi, hắn tính toán hướng Tây Châu thứ chín châu đi, dựa theo Tây Châu chí trung sở rằng, thứ chín châu trung, phổ biến đều tồn tại đế vương chế, tổng cộng tồn tại ba cái đại quốc gia cùng mặt khác tiêu quốc gia. Cường hữu lực thống trị dưới, quốc thái dân an, quốc lực hưng thịnh. Tuy rằng nói thiếu chút tự do tự tại, muốn chịu ước thúc nhưng là không thể nghi ngờ nhiều một phần bảo hộ. Bất quá thứ chín châu xa, hiện tại nghĩ nhiều cũng không thú vị, quan trọng chính là này một đường bọn họ như thế nào dựng thân dừng chân. Vẫn luôn ngắt lấy rau dại quả dại cũng không thực tế, đến tìm điểm khác nghề nghiệp. Vũ lực giá trị là hàng đầu yêu cầu tăng lên, Du Hành làm Lâm Minh lôi hỗ trợ giáo kia năm cái mới gia nhập tiến vào người kiện thể quy tắc chung, ngẫu nhiên mới có thể chỉ điểm một phen. Du Hành đại đa số thời gian đều ở tự hỏi, nên lấy cái gì mà sống đâu? Hắn quan sát quá thương đội, vài dệt thương liệu, nguyên liệu nấu ăn, thậm chí xa hoa tuấn mã mấy thứ này bọn họ hiện tại không tiền vốn, cũng không có phương pháp. Thẳng đến ở trên đường ngày thứ ba, một cọc biến cố mở ra du hành ý nghĩ. Phía trước nói qua thương lộ phồn hoa chính là cũng có chiếu sáng cây đốt chiếu dọi không đến hẻo lánh địa phương. Lại nói thương lộ dài dòng, lên đường thương đội không nhất định có thể ở vào đêm trước đổi tới khách điếm hoặc là tiệm cơm. Vậy yêu cầu ăn ngủ ngoài trời giã ngoài. Mà cướp bóc loại sự tình này mặc kệ ở nơi nào đều là tồn tại, du hành bọn họ liền vừa lúc gặp gỡ như vậy cùng nhau cướp bóc giết người sự kiện. Bọn họ nơi Tây Châu thứ 17 Châu là liên tiếp mấy cái phồn hoa châu thông đạo bởi vì dãy núi địa thế địa lý nguyên nhân các thành tàn bộ thác loạn thương đạo có đại bộ phận đều ở dân cư hán đến địa phương. Này liền tạo thành sát thương cướp bóc sự tình thường xuyên phát sinh. Đêm đó cắm trại thời điểm, du hành liền biết đằng trước còn có một liệt thương đội tới rồi cơm chiều thời gian, càng là chuyển đến cay độc canh hương khí. Du hành chính bọn họ cũng ở nhóm lửa nấu cơm. Hiện tại ít người thả đều ký kết châm tín phù, rất nhiều đồ vật du hành lại có thể lấy ra tới, cũng không ủy khuất chính mình, các loại tài liệu đều lấy ra tới trước nấu một nồi to sữa bò cháo. Dùng chính là đống lửa, đem chảo sắt treo ở phía trên, nấu đến đặc biệt mau. Ăn ngon, một ngày vất vả liền không đáng nhắc tới cũng làm mới gia nhập người có chút lòng trung thành. Sau khi ăn xong ngủ trước cứ theo lẽ thường là chân úy ngữ học tập du hành nghiêm túc mà đối bọn họ nói, không cần lười biếng, học xong chân úy ngữ, về sau hành tàu mới phương tiện. Chờ đến chậm khẳng định liền dừng lại ngủ đi. Du hành an bài gác đêm, mỗi người đều phải trực ban tối nay là Lâm Minh lôi cùng một cái khác nam nhân gác đêm. Ở Lâm Minh lôi cảnh báo thời điểm, hắn cũng đã nghe được lưỡi mác đan sen thanh âm. Là phía trước, phía trước thực mau ồn ào lên, điện quang hỏa xà chi gian, du hành có một cái quyết định. Thao thượng ra hỏa đi hỗ trợ. lầm minh lôi biên truy biên kêu, giúp bên kia vội a Khẳng định là giúp thương đội, chẳng lẽ ngươi về sau thưởng rơi xuống đất làm sơn tặc. Bên này kêu sát tiến lên, bên kia thương đội cùng sơn tặc đều kinh ngạc đến ngây người lạc. Thương đội lão đại ngũ thừa bình cắn răng, lão tứ, ngươi mang lên đồ vật đi. Đừng nhiều lời đi mau. Ngũ lão tư cắn răng, quay đầu hướng trong bóng tối toàn đi. Ngũ thừa bình hồng mắt lấy ra áp đáy hòm đồ vật một trương bạo liệt phù, đây là từ mặt khác châu truyền tới bảo bối. Có thể cùng này ban tặc tử đồng quy vô tận, hắn cũng không lỗ. Phanh, phanh phanh phanh, hắn tay run lên, chạy nhanh xem chính mình tay, bạo liệt phù còn ở a. Kia này tiếng vang là nơi nào tới? chỉ thấy sau lại xông lên kia nhất bang người đối với những cái đó sơn tặc liền đánh còn có mấy người trên tay cầm không biết tên gậy gộc những cái đó bang bang vang chính là những cái đó gậy gộc phát ra tới chờ sơn tặc dư nhiệt tè ra quần mà đào tẩu ngũ thừa bình còn phục hồi tinh thần lại đường gia ngươi bị thương ngũ thừa bình đẩy ra thủ hạ người nghe hướng du hành thật sự là quá cảm tạ xin hỏi ngài cao danh quý tánh. Chúng ta nơi này hàng hóa, ngài xem thượng cái gì cứ việc mở miệng ta đều có thể làm chủ đưa cho ngài. Ai biết này có phải hay không hắc ăn hắc, ngũ thừa bình kinh hỷ lúc sau chính là phòng bị chỉ là quan trọng đồ vật đã làm hắn tứ đệ cầm bỏ chạy này đó vật ngoài thân nếu có thể đổi đến dư lại bọn tiểu nhị tánh mạng cũng đáng được. Du hành cười nắm lấy hắn tay qua quơ, không khách khí kẻ hèn họ du. Chúng ta kỳ thật là hộ tiêu người, làm thói quen loại sự tình này. Lúc này mới thấy người bên này gặp nạn, nhịn không được liền tới đây hỗ trợ. Ngài vội, ngài vội, chúng ta còn phải trở về ngủ đâu. Ngũ thừa bình thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau trước mắt sáng ngời, dù lão bản là hộ tiêu người. Nhà ai tiêu cục, thật sự là xuất sắc. Thời buổi này làm buôn bán tiêu cục cũng thường thấy, chỉ là bên ngoài mướn tiêu người tổng không thể so người một nhà tín nhiệm, giống nhau trường kỳ làm buôn bán người tổng hội bồi dưỡng khởi chính mình thành viên tổ chức. Trừ phi hàng hóa quý trọng chính mình ăn không vô, mới có thể tìm danh dự tốt quen biết tiêu cục hợp tác. Bởi vậy ngũ thừa bình đối hộ tiêu người là một chút cũng không xa lạ. Dù hành cười ngây ngô, không có gì tên tuổi, không đề cập tới cũng thế. Ta đây đi trước ngài vội đi, đường ra trước băng bó đi. Hào, ngũ thừa bình ngồi dưới đất làm thủ hạ người cho hắn băng bó, biên hỏi tứ ra tìm được rồi không có. Ngài đừng lo lắng tứ ra để lại ký hiệu khẳng định một lát liền tìm trở về. Ngài nói vừa mới kia bang nhân trong tay đó là thứ gì, chẳng lẽ là tiên gia thủ đoạn Tiên gia không phải có hạng nhất công phu kêu luyện khí sao? Ta nhìn giống, kia cũng thật là đáng sợ đương ra ta từ những cái đó sơn tặc trên người đào ra cái này. Đây là thiết viên, dọa như vậy tiểu một cái kia sơn tặc đương trường liền bị chết thấu thấu, này như thế nào làm được? Thủ hạ người mồm 5 miệng 10, ngũ thừa bình sắc mặt thâm trầm. Hắn ánh mắt quét về phía thủ hạ người ước chừng hơn 120 người thương đội, hiện giờ cũng chỉ dư lại này 30 người tới tổn thất thảm trọng. Quay đầu lại tiền an ủi liền trước không nói, này một chuyến hóa cũng không biết có thể hay không an toàn đưa đến, nhưng còn có 3 tòa đỉnh núi hai tòa thành phải trải qua đâu. 30 người tới có thể để được với cái gì? Tiểu thành, người qua bên kia nhìn xem, những người đó có phải hay không còn ở. Một lát sau người đã trở lại còn ở có hai người ở gác đêm, mặt khác đều đang ngủ. Thấy ngươi, thấy, sau nửa đêm ngũ bốn bị tìm trở về, bọn họ cơ hồ cả đêm không ngủ thu liễm thi thể ngay tại chỗ đốt cháy, băng bó miệng vết thương trị liệu thương hoàn Thẳng đến thiên trở nên trắng, mới hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát. Đường ra, bọn họ thu thập đồ vật giống như chuẩn bị phải đi. Ngũ thừa bình hà quyết định các ngươi thu thập ta qua đi một chút. Hắn cũng coi như nhanh chóng quyết định tóm lại nhân ra tối hôm qua không đem chính mình cũng cùng nhau giết vậy có đến nói. Có thể nói liền thành, hắn có rất nhiều thù lao đi nói. Quả nhiên hắn nhắc tới, đối phương hơi chút trần chờ một chút hỏi hắn kế tiếp lộ tuyến. Ngũ thừa bình hàm hồ mà nói, nếu thuận lợi nói, lại đi nửa tháng là có thể đến. Dù hành trầm ngâm kia nhưng thật ra không xa kia ngài có thể ra nhiều ít thù lao. Ngũ thừa bình từ cái này du lão đại sau lưng những người đó trên người đào qua, phụ nữ. Lão nhân, sau đó lại nghĩ tới đêm qua những người này biểu hiện cuối cùng cũng không có ép giá. Dù lão bản, ngài xem ta hiện tại là có thể cấp một nửa tiền đặt cọc 100 tinh tệ. Chỉ cần các người hổ tống chúng ta vào thành ta lại cấp một nửa kia tổng cộng 200 tinh tệ thế nào? Thành, cứ như vậy, du hành bọn họ lấy hộ tiêu người thân phận gia nhập này chi phá thành mảnh nhỏ thương đội. Đại ca ta như thế nào cảm thấy trừ bỏ cái kia tiêu đầu còn có điểm thật bản lĩnh, mặt khác đều đồ ăn. Người sẽ không bị bị hố đi. Còn có nữ nhân đâu? Ngũ thừa bình chụp hắn, đừng nói bừa đem tối hôm qua hiểu biết nói cho hắn, khác ta mà kệ, chỉ cần tái ngộ đến sơn tặc đạo tặc, bọn họ có bản lĩnh đem người đánh chạy, vậy thành ngoa thiệt hay giả. Ngũ Bốn nhìn chằm chằm vào du hành bọn họ nhìn, trong tay vuốt ve kia mấy viên viên đạn, ngo ngoe dục dịch mà muốn đi tìm nhân gia mượn tới nhìn xem. Du hành bọn họ là đệ nhất làm bảo tiêu này việc, du hành chính mình nhưng thật ra không như vậy khẩn trương, rốt cuộc trước kia cũng trải qua hộ tống chuyên gia giáo thụ vật tư chờ công tác, bất quá những người khác liền trong lòng có chút chột dạ. Lặng lẽ hỏi du hành, du lão đại A ta này có phải hay không ở hố người A? Du hành cười, ngươi sợ lạc. Chỗ nào có thể không sợ đâu. Chúng ta cũng chưa này kinh nghiệm. Đừng lo lắng, chúng ta hiện tại chính là làm tay đấm việc có ăn trộm tiểu tặc hỗ trợ đánh đi là được. Chúng ta ngày thường không phải cũng huấn luyện sao? Lấy ra huấn luyện cây giá tới coi như thực chiến diễn luyện là được. Cũng có đầu dư linh hoạt lâm minh lôi trộm hỏi hắn, lão đại về sao chúng ta liền làm này nghề nghiệp liếc mắt một cái liền nhìn ra này sau lưng tiềm tàng thương cơ, này sắc thật không tồi, không cần phí tổn liền dựa một đống sức lực chúng ta còn có thương đâu, làm bảo tiêu ta xem thành. Có cái này ý tưởng, đều hảo hảo làm, này một đơn làm thành, chính là một cái hảo mở đầu. Hảo liệt, mặt khác đừng lo lắng, điều tra phương diện kỹ thuật ta đều sẽ chậm rãi dạy cho các ngươi. Lời này làm đại gia trong lòng có đế, đều dồn hết sức lực làm này một đơn. chương 135 Thế giới hiện thực 12 Toàn bộ ban ngày đều rất an toàn, tới rồi bóng đêm buông xuống, ngũ thừa bình lại có chút khẩn trương, luôn mãi cùng du hành xác nhận qua tối nay trực ban tình huống. Ngũ lão bản yên tâm đi, đều an bài hào. Đêm nay quả nhiên lại có cướp bóc. Bốn phía đã sớm đào bẫy dập trung tâm chính là khói độc đạn, chỉ cần dẫm chung bẫy dập khói độc đạn liền sẽ bắn ra đi, bảo quản liệu ra một đầu bao. Trung quanh trên cây còn có mấy cái thương pháp học được tương đối tốt người. Này đó đều là chỗ tối, những người khác liền vây quanh ở thương đội bên ngoài. Chỉ là trải qua phía trước một bên ngoài thượng vốn là không nhiều lắm người nhìn liền càng thiếu. Ngũ bốn cùng hắn đại ca nói, ca à, ta nhìn không cái gì cảm giác an toàn a. Ngũ thừa bình lại nhìn trên cây những người đỏ ánh mắt tỏa sáng, xua tay nói, người không hiểu kia trên tay ra hỏa mới là thứ tốt ai ta này tâm mâu thuẫn đâu. Đã nghĩ lại xem một lần, lại nghĩ an an ổn ổn qua đêm, không có tặc hảo ai. Đêm nay thượng thật là có tặc bất quá không có tối hôm qua ngũ thừa bình bọn họ thương đội gặp được như vậy hung mãnh, thậm chí vô dụng được với trên cây súng lục đội, những cái đó khói độc đạn bẫy dập trực tiếp đem người liệu lý. Nghe những cái đó tiếng kêu thảm thiết, Ngũ 4 không tự giác che lại mặt trà sát ai nha má ơi nghe đau quá à. Tặc một cái cũng chưa chạy, trên tay đao A đều rơi xuống đất. Bọn họ là dẫm trúng vướng cương ngựa, bị bay qua tới khói độc đạn trực tiếp tập trung, một đám chu lên bụng mặt trên mặt đất quay cuồng. Ngũ thừa bình làm người đem tặc đều trói lại, tính toán hỏi xong chi tiết lại giết chết không phải hắn tâm tàn nhẫn, mà là Tây Châu đại bộ phận đều là vô quốc gia chế, giống nhau đều là chiếm thành vì vương, các vì này chính. Hơn nữa mỗi tòa thành đối hộ tịch phân chia còn không giống nhau, người bắt đến người có thể nhắc tới chạy đi đâu chịu trừng phạt. Lại không có khả năng riêng sách đi Tây Cửu Châu tìm cái nha môn đưa quan, nhân ra còn không giống nhau thu trị đâu. Bởi vậy làm buôn bán người bắt được sơn tặc ước định mà thành đều là chính mình giết không lưu hậu hoạn. Ép hỏi lúc sau, nhóm người này xác thật không gì bối cảnh, là từ Tây Tam Châu bên kia len lỏi lại đây. Du hành không đi để ý tới Ngũ Thừa Bình xử lý như thế nào những cái đó cường đạo, đem người một nhà tụ tập tới khai cái tiểu hội, lại an bài hảo gác đêm người, liền đi trước nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau rời giường sau tiếp theo lên đường, những cái đó cường đạo đã không thấy. Thường đội người đều là tập mãi thành thói quen bộ dáng, Du Hành nhìn những cái đó nấm mồ trong lòng có suy đoán. Lúc sau tái ngộ đến kẻ cắp Du Hành liền lại lần nữa xác định làm buôn bán người đối cường đạo xử lý phương thức chính là tự hành treo cổ, này xem như vô trật tự hạ tự chỉ. Ngày này bọn họ vào thành, ngũ thừa bình bọn họ ở chỗ này vừa lúc có hiểu biết tiêu cục lại đi mướn mười mấy người tới. Cái này làm cho ngũ thừa bình mấy ngày nay treo tâm rốt cục buông xuống một chút. Dù lão bản đừng khách khí, này cửa hàng cá là làm được tốt nhất mau nếm thử. Vào thành, ngũ thừa bình hào phóng mà bao ra quán ăn, mời khách ăn cơm. Này vẫn là du hành bọn họ lần đầu tiên ở như vậy tốt tiệm cơm ăn cơm, đồ ăn hương vị đều thực không tồi, mỗi người đều ăn đến đầy miệng du quang. Ngũ thừa bình bồi vài chén rượu, liền đến bên kia cùng tân mời đến tiêu cục người uống thượng, ai đều không lạnh lạc. Ba mẹ ăn cái này không cần xã giao ngũ thừa bình du hành cũng khoan khoái chút thủ hạ không ngừng cấp du phụ du mẫu gấp đồ ăn cũng may du phụ du mẫu dùng gen cải tiến dịch sau cũng cần thêm tu luyện tuy rằng này trận quá đến không tốt người đều hắc gầy nhưng là khí sắc tinh khí thần cũng không tệ lắm bất quá du hành vẫn là đặc biệt đau lòng đuổi hảo có cơ hội ăn đốn tốt chạy nhanh làm cha mẹ ăn nhiều chút Dù phụ du mẫu cũng là loại này ý tưởng, bởi vậy người một nhà đều ở nơi đó cho nhau gắp đồ ăn, đương nhiên, hai vợ chồng cũng không bỏ xuống thôi nam. Cơm nước xong bọn họ liền nhàn xuống dưới, ngũ thừa bình nói muốn tu trình một ngày, ngày mai mới xuất phát đâu. Du hành liền mang theo người cùng đi đi dạo phố, vào tay một trăm tinh tệ, du hành vừa lúc trước phân. Lần này phân phối, hắn không có giống trước kia như vậy, khai đại hội thảo luận trực tiếp chính mình liền quyết định. Nên chính mình lập uy lập quy cố thời điểm, du hành liền sẽ không lại dùng dân chùa kia một bộ. Đại gia sử dụng vũ khí thứ này không cần ta nói các ngươi cũng biết, ở chỗ này thuộc về khan hiếm vật phẩm, hơn nữa, đây là ta tư nhân tài sản ta có thể cung cấp cho đại gia sử dụng nhưng là khẳng định sẽ ở tiền công khấu trừ Còn có cung cấp đồ ăn cơm phí, lúc này đây cũng cùng nhau tính. Này hai điểm mọi người đều không dị nghỉ, vì thế đính hảo thù lao chia đôi, du hành lấy 5 phân. Còn lại người chia đều dư lại, bao gồm du phụ du mẫu ở bên trong. Như vậy nhiệm vụ lần này kết thúc mỗi người có thể được đến 5 tinh tệ hiện tại ta trước đem một nửa tiền đặt cọc chung các ngươi phần chia các ngươi Bất quá làm được nhiều làm tốt lắm người ta sẽ lấy ta chính mình kia một phần thêm vào tiền thưởng tỷ như lâm minh lôi lâm ca, hắn biểu hiện mọi người đều rõ như ban ngày, ta sẽ từ ta bên này lấy ra 20 cốt tệ làm khen thưởng du hành trực tiếp đem tinh tệ phân, mỗi người đem tinh tệ bắt được tay, đều phi thường cao hứng. Một tinh tệ tương đương với 100 cốt tệ, 5 tinh tệ chính là 500 cốt tệ có thể mua thật nhiều đồ vật lạc. Lầm minh lôi nhiều cầm 20 cốt tệ tuy rằng không nhiều lắm lại làm hắn phi thường cao hứng, hắn mặt mày hồng hào mà đối hắn lão bà Đồng Kiến Lan nói, đều cho ngươi, ngươi thường mua gì mua gì. Đồng Kiến Lan nhấp miệng cười, đem tinh tệ thỏa đáng mà thu hào. Vừa lúc hiện tại nhàn rỗi, các ngươi thường đi dạo phố liền đi thôi, chú ý an toàn cùng trở về lộ. Khác ta mà kể, mỗi người đều đi đổi một thân địa phương phục sức. Này trần úy đại lục phục sức kỳ thật rất phong phú, này trận bọn họ đi ở thương đạo thượng các loại trang phục phong cách xem đến nhiều. Bất quá chính bọn họ xuyên, vẫn cứ quá khác người quá dị loại. Ngẫm lại cổ trang kịch xuất hiện một đồng áo chui đầu quần jean vận động quần. Du hành cũng muốn mang theo cha mẹ đi dạo phố. Hắn hiện tại đỉnh đầu có 100 tinh tệ tính toán mua tốt hơn đồ vật tồn tại nhẫn chữ vật để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đồng thời cũng yêu cầu mua sắm lương thực, hắn tồn gạo đã toàn bộ dùng xong rồi, mặt khác nguyên liệu nấu ăn cũng tiêu hao rất nhiều. Tuy rằng hắn có hạt giống, nhưng là hiện tại hiển nhiên không điều kiện không có thời gian đi gieo giống. Cho nên đành phải đi bên ngoài mua sắm. Đi vào mễ cửa hàng, phát hiện giống nhau mễ một cân bán tam cốt tệ du hành trước mua 200 cân cùng chủ tiệm chém giá sau còn đáp chút ngũ cốc cây đậu, hoa 6 tinh tể. Lúc sau còn mua chút chân quý đại lục bổn sản nguyên liệu nấu ăn hàng khô. Đi dạo thực phẩm quán, du hành còn muốn đi mua mã, chỉ là một con ngựa liền phải 200 nhiều tinh tệ căn bản mua không nổi. Lừa nhưng thật ra tiện nghi một ít cũng muốn 100 nhiều tinh tể. Du hành lúc này mới rõ ràng hiểu biết đến cái này địa phương thay đi bộ xúc vật lại là như vậy sang quý, cuối cùng cũng chưa mua. Du mẫu lo lắng mà nói, này tiền đều không cấm hoa a. Đem chính mình tinh tế cũng muốn cấp du hành, du hành không chịu thu, mẹ đây là chính ngươi tiền tiêu vặt ta như thế nào có thể thu. Như vậy đi mẹ, ngươi không phải cũng có cũng mua vài thứ tồn đứng lên đi. Du mẫu nghĩ nghĩ kia cũng thành. Vì thế kế tiếp đi dạo phố, nàng cũng tinh tế đi xem tính toán mua chút lợi ích thực tế đồ vật. Kế tiếp du hành tắc mang theo cha mẹ đi tiệm quần áo, mua chút bản địa quần áo. Bọn họ vừa mới bắt đầu đi chính là loại kém trang phục phô, vài dệt chất lượng giống nhau thắng ở giá cả rẻ tiền. Mặc vào đi không thể so chính mình trên người quần áo thoải mái, này không phải tiêu tiền tìm tội chịu sao. Vì thế không mua thành... Sau lại hỏi đường đi một nhà chất lượng thương tiệm quần áo mới thành công cấp người một nhà mua một thân Bọn họ cũng không mua cái loại này tay áo rộng trường bào chỉ cùng nhân viên cửa hàng nói muốn phương tiện vận động Nhân viên cửa hàng hiểu rõ gật đầu cho bọn hắn đề cử vài khoản đều là ống tay áo thu eo áo choàng thu thân lại không gấp gáp Trường đến đầu gối đương nhiên còn cần xuyên quần du hành mặc vào đi sau du mẫu ngay cả vừa nói hảo tinh thần Chính mình như tử thấy thế nào như thế nào tuấn tiếu nha dù mẫu Mỹ tư tư cấp nhi tử còn chọn mấy thân, cuối cùng nhớ tới chính mình ra lão Du, mới cho hắn chọn. Du phụ cầm một kiện véo eo áo váy ở Du mẫu trên người khoa tay múa chân, người xuyên cái này đẹp. Đem Du mẫu náo loạn cái đỏ thẫm mặt lớn như vậy tuổi xuyên cái gì váy. Hoạt động cũng không có phương tiện, trên tay lại tiếp nhận tới sờ sờ, so đo. Du hành nói, mua mua mua, nhàn rỗi đi dạo phố thời điểm có thể xuyên. Cuối cùng toàn gia thắng lợi trở về, chất lượng thường trang phục phô quần áo giá cả cũng coi như thân dân, mua 10 kiện quần áo, hoa 100 nhiều cốt tể. Trong đó có một bộ vẫn là du mẫu cấp thôi nam chọn Đèn rực rỡ mới lên, trên đường phố vẫn cứ náo nhiệt người một nhà đi dạo hồi chợ đêm, đều cảm thấy tâm tình thoải mái. Cuối cùng ăn đốn canh sùi cào còn mua chút điểm tâm, như vậy hồi lữ quán. Đêm càng sâu, ra ngoài người toàn bộ đều đã trở lại, mỗi người đều thay đổi một thân quần áo mới, thoạt nhìn càng thêm giống người địa phương Đồng kiến lan còn xuyên thân váy, vẫn luôn ngượng ngùng mà cúi đầu, dựa vào lâm minh lôi bên người Lụ ái toàn nhìn đỏ mắt trộm khắp nàng lão công vài hạ, hai phu thê dựa vào đầu nói chuyện, hẳn là trần nguyên lâm lại bị lải nhải Dù hành đem điểm tâm nằm xoài trên trên bàn, đều ăn đi, ăn xong sớm chút ngủ, ngày mai còn muốn dậy sớm Kết quả đêm nay, ngủ được người vẫn là ít. Thiên tờ một sáng, bọn họ liền bắt đầu chuẩn bị lên đường. Trên đường khi, Du Hành còn liền mã giá cả hỏi qua ngũ thừa bình. Ngũ thừa bình cười nói, người muốn ở chỗ này mua, khẳng định chết quý, làm buôn bán người người bình thường sẽ không ở chỗ này mua. Muốn thực sự có người mua kia cũng là khẩn cấp không biện pháp nếu không chính là coi tiền như giá. Hai người đều cười rộ lên, Du Hành khiêm tốn thỉnh giáo kia muốn đi đâu mua đâu. Có vài chỗ đâu tỉ như nói Tây Bảy Châu, bên kia có Liên Miên Thảo Nguyên, có toàn bộ Tây Châu lớn nhất chạy nuôi ngựa nơi đó mã tuấn đến. Nhân làm được đại, giá cả cũng không tồi, một con thượng đẳng hảo mã cũng chỉ bán 70 nhiều tinh tể, nếu là mua đến nhiều, gánh vác xuống dưới một con 50 tinh tệ cũng nói đến xuống dưới. Cấp du hành phổ cập khoa học một ít tiểu thường thức có thể nói là tận tâm tận lực. Du hành vì cảm tạ hắn, làm cơm chưa thời điểm cấp ngũ thừa bình tặng một chén. Ngũ thừa bình loãng tuyết mà, này mặt thật đúng là không tồi. Giữa trưa nấu chính là mì ăn liền, du hành phía trước mua thật sự nhiều, ngày thường cũng ít ăn. Bất quá thứ này hạn sử dụng đều sẽ không quá dài, hắn liền thường xuyên tiêu hao một chút. Ngũ bốn cọ khẩu canh uống, cũng cảm thán, cũng không biết này gia vị là như thế nào làm cho quái hương. Mì ăn liền thứ này, là càng nghe càng hương, canh hương vị cũng quá sức cầm đi phao màn thầu, làm bánh bột ngô chờ cũng đủ hương vị. Ngũ thừa bình ăn một hồi liền nhớ thương, thủ hạ người cũng nghe kia sợi hương vị cổ học phát khô, man thầu đều gặm không được. Ngũ thừa bình cũng là hào phóng người, trực tiếp cùng du hành mua chờ sách theo một dương mì ăn liền trở về lúc sau, mọi người nghiên cứu sau đều cảm thán, này bao vây rất kín mít à, đây là cái gì tự. Ai ra thơm quá ca cho ta một bao gặm gặm. Một dương mì ăn liền thay đổi 90 cốt thể, du hành vẫn là rất vừa lòng. Thứ này cũng liền phương tiện, đỡ thèm, chân chính có dinh dưỡng vẫn là cơm. Sau lại ngũ thừa bình còn tới mua, du hành lại bán bốn dương, dư lại hai dương tính toán bản thân lưu trữ từ từ ăn đây chính là không suất bản nữa mì ăn liền. Lấy tới tiền ở lại một lần đi vào thành trấn khi, hắn đặc biệt thượng tiệm cơm điểm đồng loạt địa phương đặc sắc bồ canh cùng cha mẹ cùng thôi nam cùng nhau ăn. Uống ngon thật, ta còn nhớ rõ tiểu thôi phía trước chào kia xà, hầm canh vậy một cái tươi ngon. Thôi nam cười quá hai ngày ta chào mấy cái tới. Gần nhất vội cũng không có thời gian làm. Du hành liền nói có khó không chào. Nếu là không khó ta liền hoãn một chút lại chào chờ tới rồi ngũ lão đại bọn họ trung điểm, định ra tới, lại đi làm xà canh xà canh. Không khó, vậy đến lúc đó lại chào đi. Định ra về sau thực đơn, bốn người vô cùng cao hứng mà uống bổ canh, lại điểm hai cái đồ ăn, vô cùng náo nhiệt mà ăn cơm chiều. chương 136 Thế giới hiện thực 13 Ở du hành toàn tâm toàn ý hộ tống ngũ thừa bình thương đội thời điểm, A.T. 9009 chủ động tìm hắn. Du hành ngạc nhiên hỏi có chuyện gì sao? A.T. 9009 nói, lần trước ta đi mở họp. Hắn gật gật đầu tuy rằng hắn căn bản liền không biết chuyện này. Không có tìm A.T. 9009 thời điểm căn bản không biết đối phương không ở mà là mở họp đi. A.T. 9009 tiếp theo nói, công ty phương diện lại lần nữa sửa chữa chung về kỳ nghỉ hạng nhất, về sau sẽ linh hoạt mà thông qua tổng hợp thí nghiệm từ ký chủ linh hồn thừa áp lực tâm lý thừa áp góc độ, ký chủ ý nguyện từ từ tiến hành tổng hợp suy tính, vì ký chủ đo lường ra rán sát thực tế kỳ nghỉ chiều dài. Đây là một lần rất có ý nghĩa biến cách du hành cũng nghe ra tới, bất quá hắn quan tâm chính là kia với ta mà nói, lần này sửa chữa thực thi là lần sau có hiệu lực vẫn là lần này. Lần này 3 tháng kỳ nghỉ chỉ còn lại có không đến nửa tháng. Hắn xác thật cảm thấy có điểm quá ngắn, cảm giác rất nhiều chuyện đều còn vô pháp thi triển ra. Hiện tại ở vào kỳ nghỉ ký chủ, đều có thể tiếp thu tổng hợp thí nghiệm tới trọng đánh giá kỳ nghỉ chiều dài. Du hành cười, hành, vậy ngươi thí nghiệm. Party 9009 tới thời điểm vừa lúc là buổi tối du hành đang ở nghỉ ngơi thời điểm, bởi vậy hiện tại đo lường cũng không phiền toái. Đo lường kết quả thực mau liền ra tới. Party 9009 nói, căn cứ ký chủ trước mắt trạng huống, ký chủ linh hồn thừa áp lực đạt tiêu chuẩn tâm lý thừa áp trình độ siêu tiêu chuẩn 0.5% ký chủ kỳ nghỉ ý nguyện mãnh liệt phán đoán phán đoán 101 thiên đến 111 thiên chi gian vì tốt nhất kỳ nghỉ khu gian. Từ hiện tại tính, vẫn là khấu trừ phía trước kỳ nghỉ. Từ giờ trở đi tính toán, du hành liền cân nhắc khai, đó chính là 3 tháng tả hữu Cái này khu gian nội tùy tiện ta lựa chọn sao? Không sai, cuối cùng kỳ hạn vì 111 thiên. Hành phiền toái ngươi, nghe được còn có nhiều nhất 3 tháng kỳ nghỉ, du hành thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn hiện tại cảm thấy đỉnh đầu quá nhiều chuyện nhi rất nhiều, mọi thứ tùng không khai tay. Khác không nói, hộ tiêu công tác này nhìn ra tạm thời còn vô pháp tới mục đích địa. Đây là đệ nhất phân công, nếu thành công nói, về sau liền có thể suy xét ăn này chén cơm. Hắn nghĩ đến một vấn đề chính là người tâm lý là không ngừng biến hóa kia điểm này như thế nào tính. Chẳng lẽ kỳ nghỉ còn có thể không ngừng thay đổi. Chúng ta bên này sẽ thật khi chú ý ký chủ kỳ nghỉ tình huống kịp thời điều chỉnh. Thật đúng là thật khi biến hóa. Dù hành gật đầu kia hào cảm ơn ngươi. Đồng thời chúng ta cũng mở ra giả thuyết kỳ nghỉ thông đạo. Nếu ký chủ không nghĩ trở lại bản thể thế giới cũng có đông đảo giả thuyết hưu nhàn thế giới có thể lựa chọn Nga. Cảm ơn, tạm thời không cần lần này giao lưu chung quanh không người biết hiểu, dù phụ du mẫu cũng không phát hiện nhi tử có cái gì biến hóa. kế tiếp đường xá đồng dạng là nguy hiểm liên tục, mỗi thời mỗi khắc đều có thương đội chôn vùi tại đây điều thương đạo thượng. ngũ thừa bình nói chỉ vào chung quanh triển núi đất rừng bụi cỏ, khả năng lần nọ nhìn đến thổ bao chính là chôn cốt mà. đi con đường này quá khó khăn, chính là lợi nhuận đại. đúng vậy, lợi nhuận cách xu. Lựa như ta phía trước cùng ngươi nói ngựa giá cả, ngươi xem vận đến bên kia bán, thật tốt kiếm. Ngũ thừa bình vỗ vỗ du hành bà vai, đem một cái nặng chịu túi đưa cho du hành, này một đường vất vả ngươi, chúng ta tá song hóa sẽ ở phố Tây Đệ nhất ra lữ quán nơi đó đặt chân, nếu các ngươi cảm thấy hợp tác còn đủ vui sướng nói, hoan nghênh lại đến tìm ta. Du hành cũng hỏi, nguyên lai này phê hóa đưa đến lúc sau, thương nhân đều sẽ không đi chống không, khẳng định sẽ lại vận một đám hóa rời đi, mà lúc này đây mục đích địa không nhất định là quê quán. Cho nên đi con đường này, dăm ba năm đều không trở về nhà là chuyện thường. Bắt được một nửa kia tiền đặt cọc vào thành sau du hành bọn họ liền cùng ngũ thừa bình tách ra. Mấy ngày này treo đèo lội suối, mọi người đều mệt muốn chết rồi, du hành trước tìm ra lữ quán làm đại gia nghỉ ngơi trong chốc lát. Khai phòng là một đại gian đại dường chung, bên trong đặc biệt to rộng ít nhất có thể ở lại đi vào 50 cá nhân. Bọn họ 20 người tới trụ đi vào còn có còn thừa. Ngủ một giấc tỉnh lại, đã là trạng vàng. Ngũ thừa bình cấp một nửa kia thù lao, bên trong không phải 100 tinh tể, mà là 150 tinh tể. Du hành minh bạch ngũ thừa bình muốn kết giao tâm tư. Đem nhiều 50 tinh thể một mình thu hào, 100 tinh thể vẫn cứ cùng những người khác một nửa phân. Trong tay đầu lại nhiều tiền, mọi người đều có chút tâm ngứa. Du hành cũng không câu thúc bọn họ, mê chơi liền chơi đi thôi. Đi vào lại một tòa đại thành, du hành chính mình vẫn cứ muốn đi dạo một dạo. Hắn hiện tại ăn mặc bàn thổ phục sức chân úy ngữ nói được lưu loát khẩu âm chính, mặc cho ai xem, đây đều là một cái sinh trưởng ở địa phương chân úy đại lục bình thường tuấn tiểu tử A. Du mẫu còn thay váy kéo du phụ tay đi theo du hành cùng thôi nam mặt sau. Nói đến tôi nam từ dùng gen cải tiến dịch sau, hắn bề ngoài thượng hoàn toàn nhìn không ra xà đặc thù. Chỉ là cả người khí chất có chút lạnh nhạt đương nhiên làn da cũng lạnh lạnh. Hắn nói tòa thành này càng phồn hoa, giống như pha lê chế phẩm tương đối nhiều. trạng vạng đầy đường đều là tinh xảo đèn lưu ly li, chiếu dọi đến đường phố tựa như ảo mộng Quang này phố, bọn họ liền nhìn đến mười mấy ra pha lê chế phẩm là chụp cửa hàng. Dù hành cũng phát hiện gật đầu chúng ta có thể mua một ít tiểu sảo một chút hàng hóa, về sau đầu cơ trục lợi. Đằng trước ở hát tuồng đâu, ai ai từ từ ta, nghe nói là Đông Châu bên kia tới gánh hát đâu, đám người bỗng nhiên ồn ào lên, sôi nổi hướng phía trước tễ đi. Chúng ta cũng đi xem đi, dù mấu cũng hứng thú bừng bừng, hành a, bốn người cũng hướng phía trước mặt tễ đi. Một cái đài đáp đến ít nhất 1.5m cao trên đài bối cảnh tinh xảo, phảng phất thật sự có núi giả đá lởm chởm, đào hoa sái lạc lâm bên hồ đình đài lầu các tinh xảo. Trên đài trường tụ thiện vũ nữ tử vừa múa vừa hát, dáng múa sắc thật khá xinh đẹp, giọng hát uyển chuyển êm tai. Du hành đại khái nghe hiểu được phía trên ở sướng cái gì, còn vì Du Mẫu giải thích nói trưởng phu của nàng tu tiên đi, đã 7 năm không có trở về, nàng phụng dưỡng cha mẹ chồng dưỡng dục cô em chồng, một lòng hy vọng trưởng phu đắc đạo thành tiên tới đón nàng. Dù mẫu liên tục gật đầu, này kịch nam đều giống nhau, chúng ta bên kia là trượng phu khoa cử đi, bên này chính là trượng phu thu tiên đi. Lại hỏi kế tiếp đâu? Nàng tuy rằng trần ý ngữ học được tính có thể, hàng ngày có thể giao lưu chính là trên đài con hát giọng hát bách truyền thiên hồi, ngữ điệu cũng khó phân biệt nhận, nàng tạm thời còn vô pháp nghe hiểu, chỉ cảm thấy sướng đến quái dễ nghe. Thôi nam cười nói, nói nàng thu được trượng phu gửi thư, ba tháng sẽ về nhà đâu? Dù mẫu nhíu mày kia khẳng định mang theo tiểu đã trở lại cô nương này bạch trở lạc. chung quanh truyền đến vài tiếng phốc tiếng cười, dù mẫu có chút ngượng ngùng, vì thế cũng chỉ tại nội tâm phun tào. Kết quả thật đúng là, bối cảnh một đổi, một cái trường thân ngọc lập cực kỳ anh tuấn nam nhân xuất hiện, bên người còn mang theo mỹ mạo gia nhân, hai người đều vừa lên đài liền cùng với tiên khí mênh mang, mọi người ánh mắt đều sắp bị trên đài hấp dẫn trụ lạc. Ai nha thật là đẹp trai tài gái sắc a hắc này khẳng định là bên ngoài nạp tiểu các ngươi nhìn nhìn, ánh mắt kia cùng lấy mật ong dính trụ giống nhau chật chật chậc Trên đài e, e A A mà sướng khóc diễn, người vợ tàu khang khóc lóc kể lệ chính mình nhiều năm vất vả trượng phu nghĩa chính từ nghiêm tiên phàm cách xa nhau làm nàng buông tay. Mọi người xem đến như si như say, dù phụ du mẫu mặc dù không hoàn toàn nghe hiểu được cũng bị trên đài không khí hấp dẫn ở. Thôi nam trong tay áo tiểu hắc xà cũng lặng lẽ từ hắn cổ áo chui ra đầu nhỏ, một chút một chút. Du hành che chở du mẫu, đối nghe diễn không có gì hứng thú, đang lúc trên đài xung đột đạt tới cao huyền chiều khi, dưới đài người xem kéo chặt huyền, thân thể còn không tự giác mà trước khuynh. Phanh một tiếng vang lớn, bố trí đến tinh xảo tinh tế sân khấu ẩm ẩm sập tế ở trước nhất bài người xem sôi nổi bị lan đến cùng trên đài diễn viên cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chạy mau, sụp. Du hành lôi kéo du phụ du mẫu theo dòng người sau này lui, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có thiết khí tương giao thanh âm, nghiêng đầu nhìn lại, lại nhìn đến vừa mới hát tường chung diễn cám bã nguyên phối nữ nhân từ phía tích trung phóng lên cao cùng mấy cái áo lam nam nhân đánh vào cùng nhau. Chỉ xem kia hai người ở không chung người tới ta đi kiếm khí kích động mở ra chấn đến người đầu óc một mảnh nổ vang. Du hành bọn họ bốn người thật vất vả thối lui đến 50 mét ngoài, mới cảm thấy trong đầu nổ vang cảm yếu đi một chút chỉ còn lại có một chút choáng váng. Cứ như vậy, bọn họ bốn người còn tính tốt, chung quanh có rất nhiều che miệng nôn khan hoặc là ôm đầu kêu thảm thiết người. Đó là tiên nhân đi. Có người dẫn đầu thét trói tay, vô pháp tới gần, liền tại chỗ quỷ xuống dập đầu. Cũng không phải là tiên nhân sao. Phàm nhân luyện võ, nhiều nhất mượn lực lăng không mấy phút tuyệt đối không có khả năng giống phía trước khi hai người giống nhau, không chỗ nào bằng vào mà ở không chung đánh nhau, dáng người phiêu giật. Là tiên nhân A. Quỳ xuống người càng ngày càng nhiều, du hành bọn họ bốn người chạy nhanh sau này lui. Hắn cũng mặc kệ kia hai người có phải hay không tiên nhân, đánh nhau đến như vậy kịch liệt tránh đi mới là tốt nhất. Ở bọn họ nhìn không tới địa phương, mấy nam nhân đã bị nữ nhân đánh bại thi thể cả người phím hắc khí nện ở góc bất quá vài giây lúc sau, nơi xa chỉ còn lại có mấy than hắc thủy. Sướng Mỹ tiên tư cười ngọt ngào thân hình chậm rãi biến ảo vì bản thể, hồng y tóc đen tư dung diêm rúa. Quanh mình run bẩn bật người xem đánh nhau ngừng, đều vươn đầu đi xem, trong nháy mắt đều bị nàng mỹ mạo nhếp trụ trong mắt đều đã quên truyền. Ta mỹ sao? Sướng mỹ tiên từ cười hỏi, không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến một đống người dại ra gật đầu. Nàng cười đến càng thêm sướng ý trên người hắc khí phản phất bởi vì nàng vui sướng mà càng thêm sinh động lên, sôi nổi ru tẩu, lan tràn đến chung quanh nhân thân thượng. Vì thế những người đó biểu tình dừng hình ảnh ở cười ngớ ngẩn kia một khắc lúc sau nhanh chóng giả nua, khô quắt hóa thành hắc thủy, chỉ trên mặt đất lưu lại một bãi quần áo. Sướng Mỹ tiên từ cực kỳ thoải mái mà khẽ nhách môi đỏ than một tiếng. Ở kinh sợ mà tiếng thét trói tai trông nhẹ giọng nói, nếu ta Mỹ, vậy đem mệnh đưa cùng ta đi. Hắc khí cùng có sinh mệnh giống nhau, không ngừng khuếch tán. Du hành bọn họ một hơi chạy về lưỡi quán, Lâm Minh lùi mới vừa cùng Đồng Kiến Lan đi dạo phố trở về còn ngạc nhiên hỏi các ngươi đây là làm sao vậy. Cùng chạy trốn giống nhau, đằng trước giống như có người tu tiên ở đánh nhau, chúng ta sợ bị Lan đến, chạy nhanh trở về. Lâm Minh lùi trước mắt sáng ngời, người tu tiên dưới chân nhịn không được đi ra ngoài, bị Du Hành kéo lại, đánh nhau đánh thật sự hung ta ba mẹ hiện tại còn đau đầu đâu, ngươi còn dám đi. Đồng Kiến Lan chạy nhanh giữ chặt hắn, nhìn cái gì náo nhiệt. Đừng đi, à a cứu mạng a! ngoài cửa truyền đến kêu thảm thiết, du hành nghe thấy được rất nhỏ mùi máu tươi. Hắn chạy nhanh đi ra cửa xem, xa xa liền thấy vừa mới hát tuồng phương hướng lan tràn lại đây màu đen sương mù, mỗi cuốn lên một người, người nọ liền phát sinh kêu thảm thiết trong dây lát tựa như người tuyết hòa tan giống nhau, biến thành một bãi nước mù, chỉ còn lại có quần áo mềm mục mà điệp tại chỗ. Này có thể so trước nhiệm vụ thế giới khói độc lợi hại quá nhiều. Dù hành sắc mặt biến đổi, chạy như bay hồi lữ quán kêu người, chạy mau, chúng ta ra khỏi thành. chương 137 Thế giới hiện thực 14. Đi dạo phố người còn không có toàn bộ trở về, du hành cũng không có biện pháp kêu thượng mọi người, mau mau mau. Lữ điếm lão bản kêu ta muốn đóng cửa lạc, này xương đen đóng cửa tránh không được muốn chạy trốn. Du hành hô to chính là thoát được người không nhiều lắm, đại đa số người chỉ là nghe kêu thảm thiết cầu cứu thanh cho rằng trốn đi liền không có việc gì du hành bọn họ cùng đám người cùng nhau hướng ngoài thành chạy xương đen nơi đi đến lại vô vật còn sống chờ chạy đến ngoài thành lại quay đầu lại xem cả tòa thành bị xương đen quay chung quanh liền chỗ cao tháp lâu mũi tên tháp cũng là một mảnh hắc ám ông trời a đây là thứ gì nhà ta gà vịt a còn có heo mệt lớn không được ta phải trở về ôm ra tới đừng đi đừng đi mỗi người đều tâm can nhi tán loạn có cảm kích người liền nói kia khẳng định chính là trong sách ma tu Chỉ có ma tu mới có thể như vậy hại người. Tinh tế mà đem sân khấu kịch bên kia biến cô nói, cuối cùng chém đinh chặt sắt mà nói, khẳng định là mặt khác châu tới ma tu. Đại gia nghe xong lúc sau, đã có tìm kiếm cái lạ tâm, lại thực lo lắng. Kịch nam đều nói, ma tu là người xấu, chúng ta làm sao bây giờ? Lại ly xa một chút đi, bên này du hành ở điểm nhân số, trừ bỏ nhà hắn cùng thôi nam bốn người, chỉ có 9 người hồi lữ quán. Những người khác không biết là ở địa phương khác, vẫn là ở trong thành ngộ hải. Chỉ hy vọng bọn họ ở địa phương khác vẫn là an toàn. Dù hành nhìn kia tòa hắc khí tràn ngập thành thị, nói chúng ta lại đi xa một chút đi. 13 cá nhân tiếp tục đi ra ngoài. Chỉ là rất nhiều người địa phương liền không bỏ được rời đi, đó là bọn họ ra đâu. Vì thế đều ở ngoài thành mắt trông mong mà nhìn, hy vọng có thể nhìn đến sương đen tan đi. Trong thành, sướng Mỹ tiên tử thoải mái mà tìm đem ghế dựa nằm quanh thân hắc khí cuồn cuộn không ngừng mà vì nàng truyền tống kiếp sau cơ. Nàng ghét bỏ mà biểu môi, quả nhiên là cần cỗi Tây Châu, nhiều người như vậy mới ít như vậy hữu dụng huyết khí. Vẫn là đến rời đi Tây Châu, mới có thể hào hào dưỡng thương. Dù sao nàng ở Tây Châu đã bại lộ những cái đó chính đạo quân từ khẳng định sẽ lại phái người lại đây, chính mình rứt khoát tới cây gõ sơn chấn hổ, đem Tây Châu quấy dối một phen, lại thần không biết quỷ không hay mà rời đi. Lại tùy tiện đến Đông Châu vẫn là bắc Châu tìm cá nhân kiệt địa linh hảo địa phương, hảo hảo hấp thu một đợt huyết khí, hoàn toàn dưỡng hảo thân thể mới hảo. Bên này một chút quyết định, bên kia xương đen liền theo chủ nhân tâm mà động nhanh hơn đoạt lấy tốc độ. Bất quá nửa giờ không đến, không có thoát đi ra khỏi thành người toàn bộ hóa thành máu loãng. Sướng Mỹ tiên tử hơi làm ngừng lại, hấp thu xong lúc sau mới chậm gì gì mà rời đi tới rồi bên ngoài nhìn thấy mấy cái mắt trông mong ngu dân cười nhạt cũng cấp bưng. Nghe bên tai tiếng kêu thảm thiết, nàng cảm thấy thành niên ám thương đều hảo hai thành cũng liền không so đo huyết khí thấp kém vấn đề nhỏ. Tiếp theo cái địa phương đi nơi nào đâu? Sướng Mỹ tiên từ cảm giác một phen cái này phá địa phương, một chút linh khí đều không có, làm nàng chỉ có thể cảm ứng một phen nơi nào sinh cơ tương đối phong phú mới có thể đủ phán đoán ra phương hướng nào có thành chấn. Thật là điều không sinh chứng phá địa phương. Nàng oán giận một phen, triệu gia pháp bảo nằm trên đó, vui vẻ thoải mái mà đi xuống một tòa thành bay đi. thiên a kia đến tổt cùng là cái gì thật là đáng sợ. Đi đến nơi xa, Đồng Kiến Lan còn kinh hồn phủ định, còn hào lạp ở lâm minh lôi, bằng không cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Hỏi Du Hành, Du Hành cũng không có nhìn đến này xương đen là ai thả ra. Bất quá lúc ấy bên kia liền một nữ bốn nam, khẳng định là trong đó một phương làm ra tới. Bọn họ tại giã ngoại ngây người một đêm, tới rồi ngày hôm sau, Du Hành bỏ lên trên thụ, nhìn về phía nơi xa thành, hắc khí giống như tản ra. Hắn tính toán trở về nhìn xem, các ngươi đều ở chỗ này chờ ta, cẩn thận một chút có vấn đề liền chạy. Trở lại cửa thành khi, lại phát hiện ngoài cửa một người đều không có, mặt đất đều là hắc thủy. Hắn liền trong lòng trầm xuống, ghé vào bên cạnh bụi cỏ đợi thật lâu, thẳng đến nghe được bên trong thành mơ hồ có tiếng khóc sông trời, mới tiểu tâm mà vào thành. Hắc khí đều tan đi, nơi nơi đều có thể nhìn đến một bãi than nước mù, có thậm chí còn có thể từ giữa nhìn đến nhân thể lông tóc hoặc là mặt khác bộ vị. Dù hành sắc mặt trầm trọng mà nhìn một cái phố bên tai tràn ngập đều là trở về thành người tiếng khóc Hắn tưởng nguyên lai like đây là thu tiên thế giới Cho dù Tây Châu bên này mỗi người vô linh căn, bình bình đạm đạm mà sinh hoạt lại không thắng nổi nhân ra người thu tiên nhất chiêu nhất thức trong khoảnh khắc thành hủy nhà tan cốt nhục chia lìa chết không toàn thay Hắn trở về đem tin tức thông chi cho du phụ du mẫu bọn họ lại cùng nhau trở về thành đi Ban đầu lữ quán chung cũng là một cái người sống đều không có Bọn họ lên lầu tiến chính mình bao hạ đại giường trung thu thập chính mình hành lý. Cả toa thành từ khí trầm trầm du hành còn đến phía trước ngũ thừa bình nói qua bọn họ đặt chân lữ quán cũng không thấy được bọn họ. Phần rõ những cái đó máu loãng trong quần áo cũng không thấy được quen thuộc. Ở phía sau chuồng ngựa thấy được đánh dấu ngũ thừa bình thương đội ba con lừa, dỡ xuống tới thùng xe liền đặt ở bên cạnh. Hắn nhớ rõ ngũ thừa bình thương đội là có 13 con ngựa cái này làm cho du hành có chút vui mừng, hy vọng bọn họ là cưỡi ngựa chạy đi. hắn đem tam chi lừa cũng dắt hồi lữ quán đi. trở lại lữ quán, lâm minh lôi tới hỏi hắn, lão đại ta xem trọng nhiều người đều ở lục soát đồ vật. chúng ta lục soát không lục soát, vẻ mặt nóng lòng muốn thử xoa tay hầm hè. vấn đề này du hành cũng nghĩ tới. to như vậy thành đã chết nhiều người như vậy, chỉ một thoáng xuất hiện vô trục cửa hàng thương phẩm thậm chí tiền tệ, không có người sẽ không động tâm. Thường tâm qua đi phản ứng lại đây chính là gom tiền, vô pháp tránh cho chính là hắn, cũng tồn như vậy tâm tư. Đi lục soát đi còn ở nơi này tập hợp, bất quá không cần cùng người khác khởi xung đột chính mình ước lượng lấy, bắt được tay đều là các ngươi chính mình. Nếu có thể tìm chút phương tiện giao thông trở về, mã A lừa đều được dù sao cũng là các ngươi chính mình dùng. Lời này làm lâm minh lôi phía sau người cùng tiêm máu gà giống nhau nhảy lên chạy nhanh bốn thoán chạy như bay mà đi. Du hành cùng du mẫu du mẫu nói, ba mẹ chúng ta cũng đi thôi, các người cũng ước lượng lấy, tốt nhất lấy tiền tệ, hảo mang. Ai, đã biết, hơn nữa thôi nam, bốn người cùng đi sờ đồ vật. Bọn họ chỉ tới vô chục cửa hàng đi sờ, có đôi khi có thể từ trên mặt đất trong quần áo tìm được phong phú túi tiền, bên trong tràn đầy đều là đồng vàng cốt tệ thậm chí có đá quý. Dù phụ du mẫu hai tương đối coi trọng lương thực liền ở tiệm gạo chờ cửa hàng lưu luyến. Du hành mắt sắc nhanh tay, chỉ nhắm chuẩn quầy tiền dương, nước mù chung trong quần áo túi tiền, trừ phi nhìn đến cực hảo hàng hóa, hắn mới có thể thu vào nhẫn chữ vật. Cướp đoạt đồ vật hắn là nghề cũ. Ra cửa xem Thôi Nam đã thu thập ra một cái bao vây, đôi hắn gật đầu, hắn liền nói, muốn ta giúp ngươi thu sao. Thôi Nam liền đem bao vây đưa cho hắn, cảm ơn. Tiếp nhận bao vây Du hành liền biết Thôi Nam thu thập cũng đều là tiền tể. Hắn đến cách vách đi tìm du phụ du mẫu, hai người ở chính tránh ở cách gian sửa sang lại nhẫn chữ vật. Tới đem cái kia cái túi nhỏ cho ta, ta bên này vừa vặn còn có một chút địa phương phóng. Người đem túi loát một loát, đừng tán chiếm địa phương. Hai phu thê thương thương lượng lượng, đem thứ tốt thỏa đáng mà đặt ở hữu hạn hai cái nhẫn chữ vật. Thấy du hành lại đây, du mẫu cười, người bên kia được rồi, lại chờ một chút. Đứng lên tiểu tâm mà đóng cửa lại. Mẹ bên này sửa sang lại ra một ít đồ vật thu không được ngươi bên kia còn có hay không chỗ ngồi? Có, liền bên này này đó đúng không? Đúng vậy, ta và ngươi ba xem qua, chỉ biết là có thể ăn, quay đầu lại ngươi nhìn xem là cái gì. Nếu chúng ta không cần phải liền đi bán, hành, thu thập ra đại lượng đồ ăn, Du phụ Du mẫu cũng coi như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không ngừng Du hành lo lắng bọn họ hai người ăn không ngon, bọn họ cũng lo lắng nhi tử ăn không ngon. Rời đi cửa hàng này sau, Du phụ Du mẫu cũng hỗ trợ cùng nhau thối tiền lẻ tệ, gặp được không ít người bao lớn bao nhỏ, có người nhìn đến bọn họ vẻ mặt phòng bị, cũng có cúi đầu từ khác lộ sai khai. Du hành cũng không nghĩ đem cả tòa thành đều dọn một lần, hiện tại tích lũy liền đủ bọn họ một nhà ở an toàn hoàn cảnh hạ thoải mái dễ chịu mà quá một đoạn thời gian. Vốn dĩ cho rằng cái này quá độ kỳ sẽ tương đối vất vả, gian nan, thậm chí hắn đã quyết định lại cùng ngũ thừa bình thương đội một lần, thuận tiện mua sắm một ít hàng ngon giá rẻ đồ vật tiện đường vận đến địa phương khác kiếm tranh lệch giá. Chính là không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy thảm kịch tuy rằng bọn họ bởi vậy không nhọc vô hoạch được đến một bút phong phú vật tư, nhưng trong lòng lại lắng động lại về thế giới này hiểm trở nhận chi. Tương lai lộ càng khó. Cuối cùng bọn họ đi vào chợ chung chạy nuôi ngựa chạy nuôi ngựa đại môn bị mở ra, hàng rào rách nát. Đi vào vừa thấy quả nhiên mã thiếu rất nhiều, liền thừa mười mấy thất bộ dáng Du hành từ bên trong tuyển năm con ngựa này năm thất ở nôn nóng mã đàn chung xem như tương đối tốt. Hắn cũng không hiểu thương mã, bất qua nghĩ đến mã cũng là có linh tính, xem ánh mắt không hề e sợ, răng tốt hẳn là liền không sai biệt lắm đi. Tuyển này năm con ngựa ở bước ra hàng rào sau liền có chút nôn nóng mà lẹp xẹp du hành tiểu tâm mà vuốt ve chúng nó đầu cùng sống lưng, nghĩ nghĩ lấy ra một túi vừa mới cha mẹ ở mỹ trong tiệm trang cây đậu phân biệt uy một phen. Cũng may này đó mã vốn chính là vì bán, ngày thường cũng nhiều có huấn luyện tính cách đều rất là dịu ngoan. Chờ bị trần an hào, du mẫu du mẫu hỗ trợ dắt một con, du hành chính mình dắt tam thất chậm rãi trở về đi. Này mã thật ngoan! Du mẫu cũng là lần đầu tiên gần gũi nhìn đến thật mã, nàng dắt này thất là nhất thấp bé một con ngựa mẹ đặc biệt ngoan còn lấy đầu đi cùng du mẫu đầu, làm nàng tâm đều hóa. Du phụ hỏi, chúng ta còn sẽ không cưỡi ngựa nha, này mã làm sao bây giờ? Không có việc gì, chậm rãi học chúng ta nhiều cùng chúng nó ở chung quy điểm ăn ngon, chúng nó liền cùng chúng ta thân, đến lúc đó học lên cũng thuận lợi một chút. Đúng đúng, Bảo Nhi nói đúng. Du mẫu cười, duỗi tay sờ sờ bên người ngựa mẹ đầu, lại lần nữa cảm thán, thật ngoan. Trở lại lưỡi quán thời điểm, chỉ có thôi nam đã đã trở lại. Hắn lại thu thập ra bốn cái túi, làm ơn du hành giúp hắn trang hai cái, một cái hắn phóng tới sọt tính toán tùy thân mang theo. Cái này trong túi đồ vật là cho của các người ta ở trang phục cửa hàng lấy thuốc thuốc A-di cùng du hành đều có. Du mẫu mở ra xem, này nguyên liệu thật tốt, ngươi xem ngươi thích nào một con. Du Hành mang Thôi Nam đi hậu viện xem mã, nhìn chúng hảo bồi dưỡng cảm tình chạy nhanh học lên. Thôi Nam cũng không khách khí từ bên trong tuyển một con thuận mắt nhi. Bọn họ thích chăn cái này, ngươi huy huy đi. Du Hành còn phân cho hắn một túi cây đầu. Hành cảm tạ, xem Du Hành xoay người về phòng Thôi Nam gọi lại hắn. Ta cùng trước cùng người thấu cái khí ta vừa mới ở một cái trên đường thấy được lộ ái toàn bọn họ mấy cái. Du Hành xoay người nghiêm túc nghe, bọn họ có vấn đề. Thôi Nam cười, xem ra ngươi trong lòng hiểu rõ. Không sai, bọn họ đang thương lượng lưu lại nơi này, không đi theo ngươi đi rồi. Vài người, lộ ái toàn cùng nàng Lão Công Trần Nguyên Lâm, Cát Tân. Nghe Thôi Nam niệm ra tới sáu cái tên, Du Hành cười cười, hảo ta đã biết. Hắn trong lòng đại khái nắm chắc cũng không cảm thấy khổ sở. Không cần thiết, quả nhiên tới rồi bóng đêm buông xuống, chỉ đã trở lại bảy người. Còn có mấy người không trở về đâu? Dù hành nhàn nhạt mà nói ai có chí nấy, không cần chờ. Đoàn người dẫm lên ánh nắng chiều rời đi toa thành này. Không thể so tối hôm qua lúc trạng vạng đầy đường mãn thành đèn lưu ly lộng lẫy mộng ảo tối nay thành thị là ảm đạm. Bọn họ đi ra cửa thành, phía sau phẳng phất là một toa từ thành, vô chủ vật tư nảy sinh ra vô tận dã tâm, ở trong khoảng thời gian ngắn nhất định ẩm ý, không ngừng. chương 138 Thế giới hiện thực 15. Bọn họ mỗi người đều thu hoạch pha phong, cũng đều dắt trở về từng người tọa kỵ. Không phải mã chính là lửa, Lâm Minh lôi còn mang về tới xe ngựa, hai con ngựa lôi kéo thùng xe, làm người hâm mộ không thôi. Người có thể hay không giá xe ngựa A liền dám để cho lão bà ngươi ngồi bên trong. Lâm Minh lôi nghĩ xác thật không quá an toàn, tạm thời làm hắn lão bà xuống dưới, chờ ta thuần thục lại mang ngươi. Đại gia cười ha ha, bất quá ai cũng đừng chê cười ai, trừ bỏ một cái trước kia trong nhà chăn dê ngoại quốc nam nhân, nhiều ít cưỡi qua ngựa, những người khác đều không có kinh nghiệm địch tư kiệt về sau phiền toái ngươi dạy chúng ta cưỡi ngựa địch tư kiệt lộ ra một hàm răng trắng ok không không tốt không thành vấn đề du hành được đến địch tư kiệt đồng ý sau dẫn đầu cho hắn một tinh tệ làm người một nhà học phí những người khác liền biết hắn ý tứ cũng đi theo cho một chút thù lao cái này làm cho địch tư kiệt phi thường chịu cổ vũ các ngươi yên tâm ta sẽ nỗ lực giáo của các ngươi tại giã ngoại ăn mù ngoài trời là thái độ bình thường chính là lúc này đây lại là tất cả mọi người trong lòng kiên định một lần Thực lẫm phong cấp một người ảnh hưởng là thật lớn, có cũng đủ an cư lạc nghiệp tài phú, đối tương lai cũng liền không như vậy thấp thỏm. Ngay cả ma tu mang đến sợ hãi, cũng không thể so trong lòng ngực sung thúc vật tư làm người càng thêm chú ý. Bọn họ thậm chí chủ động liêu nổi lên sau này phát triển quy hoạch này ở trước kia là chưa từng có. Ta cảm thấy chúng ta có thể tìm một chỗ mua phòng mua đất. Lại khai cái cửa hàng, nơi này là Tây Châu đúng không? Ta nhớ rõ du lão đại nói qua nơi này có 19 cách châu. Hỏi đến du hành nơi này tới, hắn liền đem chính mình biết đến lại kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Người cảm thấy nơi nào hảo đâu? Hắn cười ta cảm thấy Tây cửu Châu không tồi, bên kia quốc gia san sát hẳn là so này đó tán thành an toàn một chút. Mọi người lặng im, lâm minh lùi nói ta cảm thấy du lão đại nói được rất đúng, lão bà kia chúng ta liền đi Tây cửu Châu bên kia mua phòng ở đi. Đừng kêu kêu quát quát nghe một chút du lão đại còn nói cái gì. Tây cửu châu cách nơi này phi thường xa, muốn qua đi cơ hồ là ngang qua toàn bộ Tây Châu, hơn nữa đi nơi đó, hộ tịch chính là một vấn đề, mua phòng mua đất cũng không phải dễ dàng là có thể mua. kia vậy ngươi ý tứ là không đi. Dù hành lắc đầu, nhà ta muốn đi, chính là các ngươi cũng muốn chính mình suy xét rốt cuộc đây là đại sự. Lại đối bọn họ nói, Phi thường cảm ơn các ngươi vẫn luôn tín nhiệm ta, đi theo cùng nhau dốc sức làm, nhưng hiện tại cơ duyên xảo hợp chúng ta tỉnh đi dốc sức làm cái kia bước đi, các ngươi cũng hảo hảo ngẫm lại sau này tưởng như thế nào sinh hoạt. Tưởng vẫn cứ cùng nhau đồng hành, ta cũng thực hoan nghênh chúng ta tóm lại là đồng hương, có thể cho nhau làm cánh tay cũng hảo. Không nghĩ đi xa Tây Cửu Châu, cũng có thể tìm cái thuận mắt nhi địa phương bén dễ nảy mầm. Chậm rãi tưởng đi, dù sao ly hạ toa thành còn có đoạn thời gian. Tới uống đi, nói xong du hành đi đầu buồn một ly. Đây là quê quán bên kia rượu mau đài, là hắn từ thương trường quầy rượu lấy cũng không biết có phải hay không chính quy tử, dù sao uống lên đặc sản là được rồi. Uống uống uống, 11 người cùng nhau chạm cốc cụm ly. Mê mang hòa ly sầu cảm xúc biệt ly, đều tại đây ly rượu. Rượu mỗi người chỉ uống lên 2 ly, bởi vậy cũng không ai say. Đống lửa tản ra ấm quang, đại gia đều tự tìm cái góc sửa sang lại hôm nay thu hoạch. Dù hành cũng ở thu thập hôm nay tiền tệ đột nhiên trong lòng vừa động linh hồn chung khế ước thiếu một phần. Như thế nào phát ngốc, dù mẫu kỳ quái, kia phần châm tín phủ khế ước có người vi ước. Dù mẫu kinh nghi kia, vậy ngươi không có việc gì đi. Ta không có việc gì, vậy là tốt rồi, dù mẫu lúc này mới nhớ tới kia phần khế ước chỉ là phản bội ước thúc chính mình nhi từ là sẽ không có tổn thương. Ai, là ai đâu. Du hành nói ra một cái tên, đó là phía trước lưu tại Bắc Vân Thành Trung một người, cũng không như thế nào quen thuộc, đừng lý. Đếm tới ngủ trước mới đếm không đến một phần ba, bất quá đã có 9 vạn nhiều tinh thể, trong đó du hành còn phát hiện có một loại hình dạng bất quy thắc trọng lượng không thống nhất tinh thể. Đó là ở một cái túi tiền tìm được rồi, cái này túi tiền nhưng khó lường, này hẳn là chính là trong truyền thuyết túi càn khôn, hắn vốn dĩ đem túi tiền mở ra hướng trong bồn đào. Không nghĩ tới một đảo liền không có đầu trực tiếp đem plastic bồn chứa đầy còn ở ra bên ngoài lưu tinh thể. Sợ tới mức xu hành chạy nhanh lấy ra một cái plastic thùng tiếp tục trang. Bước chừng đem hai cái plastic thùng trang đến bình mãn mới dừng lại, hắn thế mới biết cái này thoạt nhìn giản dị tự nhiên túi tiền thế nhưng có trời đất khác. Bởi vậy hắn không cảm thấy này đó tinh thể vô dụng chỗ có khả năng cũng là tiền một loại đâu. Dù sao ở như vậy thần kỳ túi càn khôn đồ vật không phải là rác rưởi Hắn đem số tốt tinh tệ trước điểm trang hảo, phóng tới một cái chuyên môn phóng tiền tệ nhẫn chữ vật những cái đó kỳ quái tinh thể cũng tách ra phóng hảo tính toán về sau có cơ hội lại đi dọ thám biết đó là cái gì. Đúng rồi, trong túi càn khôn còn có một ít những thứ khác quần áo, đồ ăn chờ đồ dùng, cũng có bảy chương lá bùa. Lá bùa mặt trên bút tẩu long xà phi thường huyền ảo, hẳn là cũng là thứ tốt. Cuối cùng hắn đem không túi cản khôn cho thôi nam, làm hắn trang tiền tệ. Đối thượng du hành không cần lộ ra ánh mắt ý bảo, hắn gật gật đầu. Quay đầu lại hắn đem chính mình thu hoạch kiềm cây hảo cấp du hành tặng 5.000 tinh tệ, bị du hành lui trở về, này vốn dĩ chính là đến không đồ vật, đừng có khách khí như vậy. Kế tiếp đường xá chung, lục tục có người tới cùng du hành nói quyết định của chính mình, tất cả mọi người quyết định cùng đi Tây Cửu Châu. Chờ tất cả mọi người tỏ thái độ sau, du hành còn riêng ở cơm chiều sau mở cuộc họp nhỏ, sẽ sau rõ ràng cảm giác được đến, đại gia lực ngưng tụ càng cường. Bọn họ mỗi ngày trừ bỏ lên đường chính là học cưỡi ngựa chờ bọn họ tới rồi tiếp theo toa thành thời điểm, du hành cùng mẹ nó không nguyệt hương đã học xong cưỡi ngựa. Những người khác cũng đều được có thành quả, chỉ là không biết vì cái gì thôi nam du phụ bọn họ tiến triển không tốt lắm. Có thể hay không là các ngươi du hành chỉ chỉ Trương Lâm Sâm giấu ở mũ lỗ tai. Trương Lâm Sâm bừng tỉnh đại ngộ có khả năng, này mã khả năng xem chúng ta không phải người, ai không phải, cho rằng chúng ta cũng là động vật đồng loại thương mắng không mua trứng. Phốc phốc phốc, mọi người đều cười rộ lên, chính là cười qua đi. Bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề này. Thôi Nam cũng có chút buồn rầu mà nói, ta cảm thấy ta này mã có chút sợ ta. Hắn tay đặt ở mã trên đầu vuốt ve, rõ ràng mà nhìn ra kia mã có chút co rúm lại ánh mắt. Tiểu Hắc Xà từ trong tay áo chui ra tới, theo hắn đầu ngón tay đi bộ đến trên lưng ngựa, mã lập tức run rẩy hai hạ. Hắn chạy nhanh đem Tiểu Hắc Xà chào trở về phóng tới cổ áo. Thở dài, trước bồi dưỡng cảm tình đi, trừ bỏ nói như vậy, du hành cũng nói không nên lời khác an ủi nói. Bởi vì hắn ba cũng học được không thuận lợi, dù mẫu an ủi hắn, không có việc gì, chờ ta lại thuần thục một chút ta tái ngươi. Dù phụ lưu luyến mà nhìn thoáng qua chính mình mã, hảo đi. Bọn họ vốn dĩ tính toán vào thành tu trình một đêm, kết quả còn không có vào thành liền cảm giác được không giống bình thường không khí. Theo lý thuyết cho dù hiện tại là buổi chiều, khẳng định không giống buổi sáng mở cử thành như vậy náo nhiệt chính là cũng không có khả năng cử thành chỗ một người đều không có đi. Dù hành nhìn kỹ qua địa lý đồ chí, biết tòa thành này cũng là một tòa cỡ trung thành thị, phi thường phồn vinh. Hắn trong lòng có bất hảo dự cảm, vào thành sau vừa thấy, nghiễm nhiên lại là một cái khác bị sương đen giết chóc quá bộ dáng Mọi người không khỏi hít hà một hơi khí lạnh, hướng trong đầu lại đi vài bước mới nhìn đến người sống bao lớn bao nhỏ cùng phía trước kia tòa thành giống nhau này này cũng quá quá thảm rốt cuộc là cái gì ma tu làm phát rồi thôi nam vẫn luôn tương đối ít lời lúc này cũng nhịn không được nói có thể hay không sau thành thị cũng là cái dạng này cái này suy đoán quả thực không dám nghĩ lại tưởng tượng liền tuyệt vọng không không thể nào du hành nhìn nhìn tả hữu nói ta trước tìm người hỏi một chút thực mau liền đã hỏi tới nguyên lai like đây là ba ngày trước sự tình ba ngày trước kia không phải phía trước kia tòa thành xảy ra chuyện ngày hôm sau sao. Ai nha các ngươi cũng là phụ cận trong thôn tới sao. Muốn chọn đồ vật chạy nhanh chọn liệt. Đồ vật càng ngày càng ít lạc. Lão thái thái dùng hoàn toàn nghiền áp một chúng người trẻ tuổi tuấn sức lực lôi kéo một xe đồ vật liền tiếp tục hướng ngoài thành đi. Lão đại kia chúng ta. Lão quy củ lượng sức mà đi trời tối trước đến cửa thành ngoại bên kia chiền núi hạ tập hợp. Hào. Hiện tại đã là ngày thứ tư, đáng giá bên ngoài thượng đồ vật đã rất ít. Du hành ở nhận rõ cái này tình huống lúc sau cũng chỉ chuyên chú tìm chút không tồi vật phẩm hoặc là thực phẩm. Mà trong thành người càng ngày càng nhiều, ba cái giờ lúc sau, du hành còn nhìn đến vài cái đoàn xe vào thành, bọn đại hán thét to dọn đồ vật thậm chí còn sẽ ra tay đánh người. Này thành bắc lỗ thành chiếm, người không liên quan đều rời đi. Bồn thành hộ tịch người có thể cầm hộ tịch chứng minh tới làm di chuyển thủ tục phí vì một ngàn tinh tể Đều chạy nhanh đi, đem đồ vật buông, hắc nói chính là người đâu Còn chạy, cứu mạng A, du hành không nghĩ cùng những người này khởi xung đột cùng cha mẹ cùng nhau trước ra khỏi thành đi Trời tối phía trước tất cả mọi người ra khỏi thành đến chiền núi hạ tập hợp Thiên A các người biết không, giống như tổng cộng tới ba cái thành thế lực tới tranh đoạt tòa thành này đâu Vốn dĩ chúng ta còn trốn tránh những người đó đâu, không nghĩ tới vừa truyền cong lại là tân một nhóm người, một đám so một đám hông. Chúng ta chạy nhanh đi thôi. Sấn đêm rời xa tòa thành này, buổi tối ở thương đạo bên cạnh đặt chân thời điểm còn nhìn đến đại bộ đội đầy quá cây đốt ánh sáng tỏ nửa bầu trời tiếng ngựa hí nối liền không dứt Phương hướng là ban ngày kia tòa thành, du hành thật sự là có chút lo lắng tiếp theo tòa thành vẫn cứ là như thế này. Lại tưởng, rước khoát lệch khỏi quỹ đạo thương đạo vào núi, tìm cái hẻo lánh chỗ ở xuống dưới được có vật tư có hạt sống, cũng có thể chậm rãi đem sinh hoạt quá đi lên. Chính là nếu vận khí quá kém trực tiếp gặp gỡ những cái đó rào phong rào vũ ma tu làm sao bây giờ. Còn chưa đủ nhân ra tận diệt, lời hay nói người nhiều lực lượng nhiều cũng có chuyện nói người nhiều bình quán nguy hiểm. Đám người là có thể cho người cảm giác an toàn. Hắn cũng không chính mình dối rắm đem vấn đề này thả ra làm mọi người đều thảo luận thảo luận. Cuối cùng mọi người đều nói, vẫn là tìm cái thành đi cảm giác an toàn một chút. Liền sợ phơi thay hoang dã, liền túi tiền cũng chưa người tới sở tưởng tượng liền thê lương đến mạnh. Ngày hôm sau bọn họ liền tiếp tục lên đường. Tốc độ vẫn cứ không mau, bởi vì còn ở học cưỡi ngựa. Lúc này rất chính là lừa người liền nhẹ nhàng nhiều lạp cưỡi con lừa lộc cọc mà đi tuốt đàng trước mặt. Mà dù phụ thôi nam chờ mấy cái chết sống học không thành cưỡi ngựa người, đều lấy mã đi thay lông lừa, sự kỵ con lừa phía trước du hành dắt trở về ba con lừa vừa vặn phân hai chỉ cấp du phụ cùng thôi nam dư lại một con cùng một cái khác đồng bạn trương lâm sâm thay đổi trương lâm sâm thở dài vuốt con lừa lỗ tai quả nhiên vẫn là ngươi rất tốt với ta không quăng ngã ta hắn thực bất đắc dĩ thật là kỳ quái vì cái gì theo ta cùng du thúc cùng thôi nam sẽ như vậy đâu nơi này tổng cộng có bốn cái đồng hóa người phân biệt là thôi nam du phụ trương lâm sâm cùng lâm minh lôi Trong đó bề ngoài nhất rõ ràng liền tính Trương Lâm Sâm cùng Lâm Minh Lôi, hai người khẩu trang mũ bao tay ở vào thành sau, chưa bao giờ trích. Nếu bốn người đều bị mã ghét bỏ liền tính, vì cái gì Lâm Minh Lôi sẽ không đâu? Nhìn xem, đã có thể ra dáng ra hình mà cưỡi ngựa chậm rãi đi bộ lạc, nơi nào giống hắn vẫn luôn bị mã ngã xuống đi, mông đều phải quang ngã thành tám cánh nhi. Thật là người so người sẽ tức chết, thay con lừa sau Không xuống dưới tam con ngựa liền dắt ở phía sau cùng nhau đi, đoàn người tiến trình liền nhanh rất nhiều. Bất quá ngày hôm sau, bọn họ liền đến một khác tòa thành, may mắn tòa thành này là hoàn hảo. Tuy rằng nói không thể nhặt tài, đại gia vẫn là đặc biệt cao hứng, một người bình thường nơi nào tổng hội nghĩ nhìn đến người khác cửa nát nhà tan. Vì thế vô cùng cao hứng mà vào thành tìm ra lữ quán an trí, lại hứng thú pha cao điểm đi ăn cơm cửa hàng. Tiệm cơm tiếng người ồn ào, đều ở thảo luận gần nhất trong khoảng thời gian này phát sinh thảm kịch. Nghe nói là một cái thiết diện răng nanh ma tu, đặc biệt dọa người. Chúng ta bên này không phải nói không có cái kia cái gì linh khí. Như thế nào sẽ có ma tu lại đây? Nghe nói quý thành bên kia dắt đầu, muốn đi cách vách Đông Châu bên kia cầu viện đâu. Ai ra như vậy xa, chờ bên kia người tới cứu Tây Châu sáng sớm đều bị ma đầu hút khô lạc. Người ngốc nhà ngươi, bên kia tiên nhân đều có thần tiên thủ đoạn, đem kia cái gì pháp bảo lấy ra tới, mấy tức liền đến Tây Châu Lạc. Hoặc thiệt hay giả lợi hại như vậy. Đó là tự nhiên, các ngươi chưa thấy qua tiên gia thủ đoạn không hiểu cũng là bình thường, kẻ hèn bất tài tổ tiên có chút sâu xa tới tới cấp các ngươi mở mở mắt nhi thấy được không, đây là tổ truyền xuống dưới trừ tà phù. trang bị những người khác nói chuyện phiếm nội dung, bọn họ đem cơm ăn xong rồi ăn xong sau cũng không đi ra ngoài đi dạo trực tiếp hồi lữ quán đi nghỉ ngơi Mà xa ở Đông Châu Tuyên Dương Tông bên trong, một khối bảo thuyền lên không, bay nhanh mà hướng Tây Châu phương hướng mà đi. chương 139 Thế giới hiện thực 16. Đằng trước nói qua, du hành ở biết thế giới này không giống bình thường nhưng Tu Tiên lúc sau cũng không có thâm nhập đi tự hỏi quá vấn đề này, cũng không có sinh ra quá một chút theo đổi trường sinh ý tưởng. Này không thể nghi ngờ cùng hắn trải qua nhiều thế nhiệm vụ có quan hệ, đương nhiên cũng cùng hắn tính cách có quan hệ. Ở linh khí cằn cỗi Tây Châu, tô tiên chính là xa cuối chân trời chỉ có thể coi như thoại bản nghe một chút mỏng. Nhân gia dân bản xứ cư dân nhiều thế hệ sinh sản đều thành thật kiên định mà sinh hoạt lao động, mà hắn vừa lại đây đâu, gì cũng chưa làm rõ ràng, liền cha mẹ còn không có có thể nuôi sống, làm gì suy nghĩ như vậy xa xôi không thực tế sự tình. Chỉ là trăm ngàn năm ngộ không thượng một cọc ma tu lần trốn đến Tây Châu huyết tẩy số thành thảm sự vừa lúc làm hắn cũng đụng phải. Nói câu thật sự lời nói, này trận hắn trong lòng thấp thỏm cực kỳ, liền sợ không gặp may mắn gặp gỡ cái gọi là ma tu. Cho dù hôm nay đi vào tòa thành này cũng không có xảy ra chuyện, hắn cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Nói đến tòa thành này cùng phía trước hai tòa thành khác nhau. Đó chính là tiểu. Không sai, đây là một tòa so với bọn hắn từ lò sát sinh ra tới kia tòa Bắc Thương Thành còn muốn tiểu, nơi chật hẹp nhỏ bé, hắn hoài nghi có thể hay không là điểm này rồi bỏ chân thịt những cái đó ma tu không thấy thượng mới có thể rơi rớt. Bất quá này chỉ là suy đoán, đi vào giấc ngủ trước hắn an bài gác đêm, đều là đồng hóa người, bọn họ ngũ cảm so với người bình thường muốn bản năng nhanh nhạy một chút. Bọn họ tuyển trụ lữ quán là nhất tới gần cử thành một nhà, nếu gặp được nguy hiểm, lanh lẹ mà là có thể rời đi. Đêm đã khuya thành một mảnh yên tĩnh, ban ngày tuy rằng dám cao giọng đàm luận diệt thành án tới rồi ban đêm mọi âm thanh đều tĩnh, mọi người trong lòng vẫn là có chút sở. Liền tiểu thành trung duy nhất hoa lâu, đêm nay cũng là im ắng, một chút đàn sáo thanh đều không có. Bọn họ ở cái này tiểu thành tạm thời ở lại, bởi vì mỗi người trên người đều có không ít hàng hóa, tính toán bán đi một chút rửa sạch gánh nặng. Mọi người đều có cái này nhu cầu, liền như vậy định rồi xuống dưới. Dù già cũng đi bầy quán, bất qua ở bầy sáng sớm thượng cũng chưa sinh ý lúc sau, hắn liền không cho cha mẹ tới. Các người hồi lữ quán nghỉ ngơi đi ta chính mình nhìn là được. Nếu không cũng đừng bày, chúng ta cùng nhau trở về đi. Dù mẫu nói, còn kêu thượng thôi nam, tiểu nam, đi thôi chúng ta trở về, ngày này đầu quá liệt trở về ta cho các ngươi hầm canh uống. Ngày hôm qua thôi nam bắt ba điều xà, còn ở trong sọt dưỡng đâu. Làm ngươi du thúc đem xà giết ta đi mượn cái phòng bếp. Thôi nam vui tươi hớn hở mà ứng, hành ta thu thu. Cái này thành quá nhỏ, vốn dĩ liền không có nhiều ít tiêu phí không gian, hơn nữa mấy ngày này thảm kịch trợ thượng cũng không náo nhiệt lác đác lưa thưa mà mở ra mấy nhà cửa hàng, liền quán ven đường đều rất ít. Trở lại lưỡi quán, du phụ du mẫu liền đi mượn phòng bếp. Hai người nhẫn chữ vật trừ bỏ tinh tể, mặt khác đều là đồ ăn chờ nhập khẩu đồ vật cũng không cần cùng du hành lấy đồ vật hai vợ chồng là có thể chính mình liệu lý thuốc thúc a di gần nhất tâm tình giống như còn không tồi du hành cười từ phòng bếp phương hướng thu hồi tầm mắt đúng vậy hai người biên nói chuyện phía biên thu thập hôm nay ra quán hàng hóa mấy thứ này hẳn là phải chờ tới về sau tìm cơ hội lại đi bán giữa trưa bọn họ ăn xà canh du hành còn động thủ nướng nướng một cái giải lên chân quý đại lục bổn sản ra vị hương liệu hương vị phi thường kinh diễm du mẫu rất là quan mà nói chúng ta như vậy giống không giống ở cổ trấn du lịch dù phụ cười rất giống ai tiểu hành a phía trước rời đi ra trong nhà kia đài polaroid ngươi mang theo sao ta phải tìm một chút trong nhà đồ vật hắn toàn bộ đơn độc phóng vụn vặt đồ vật còn trang ở trong dương polaroid thực mau liền tìm ra tới này vẫn là tính toán năm một nghỉ người một nhà đi chơi mới mua còn không có dùng quá đâu dù phụ cảm thán sơ soạn trong chốc lát làm du mẫu đứng lên đứng thẳng ta cho ngươi chụp cái toàn thân dù mẫu nhấp miệng cười vẫn cứ đứng lên Này một buổi chiều, bọn họ chụp rất nhiều chụp ảnh chung, ảnh chụp chung mỗi người đều là cười. Bọn họ ở chỗ này ở ba ngày, chờ bày quán thật sự không gì sinh ý sau, lâm minh lôi bọn họ đều từ bỏ. Hà toa thành lại bán đi. Những người khác cùng lâm minh lôi thương lượng cấp chút chỗ tốt, làm hắn xe ngựa hỗ trợ tái một ít. Bằng không lại chờ nhiều thế này đồ vật lên đường, cũng quá mệt mỏi du hành đối ngoại vẫn luôn đều nói chính mình không gian liền WC như vậy đại, ngày thường đại gia cũng biết hắn trong không gian trang mọi người đồ ăn cùng mặt khác nồi chén gáo bồn chờ tạp vật khẳng định mãn lạc. Bởi vậy cũng không ai đi tìm hắn hỗ trợ trang đồ vật. lão đào lắc lư đoàn xe đi ở thương đạo thưởng, bọn họ còn gặp được quá thu hoạch lớn hàng hóa thay đổi tuyến đường vài cái thương đội, lẫn nhau giao lưu tin tức biết được lại có mấy cái thành thị gặp nàn. Định tốt người mua đều không còn nữa, mười thất chín không. Đành phải thay đổi tuyến đường ai, biết được phía trước du hành bọn họ đặt chân tiểu thành khỏe mạnh lại cũng chỉ là thở dài, cái kia thành A ta biết bất quá quá nhỏ, ăn không vô ta hóa. Còn mời bọn họ cùng nhau lên đường, vừa vặn tiện đường, du hành liền đồng ý. Vốn dĩ cho rằng kế tiếp đường xá đều sẽ tại đây loại nặng nề khẩn trương sợ hãi bầu không khí chung vượt qua thẳng đến có một ngày du hành thấy được bầu trời bóng ma. Nếu đây là quê quán bên kia, bầu trời có trừ bỏ loài chim đồ vật bay qua kia hết sức bình thường. Chính là nơi này, thu tiên bối cảnh đại lục, đồng hành thương đội lão đại cũng híp mắt nhìn sau một lúc lâu, xác thật không giống đại hình loài chim, có phải hay không còn ở phát ra quang. Là ở sáng lên, giống một cái hộp, Lâm Minh lùi vỗ tay, có thể là mặt khác châu tới tiên nhân sao? Bọn họ tới cứu chúng ta. Chính là bất luận cái gì suy đoán đều không thắng nổi hắc ảnh xoát xoát xoát liền rời xa tầm mắt, không thể nào phán đoán. Lâm Minh lùi cảm thấy phi thường đáng tiếc ngầm thở dài thật nhiều thứ. Tuyên dương tông bảo thuyền từ Tây Châu Trời cao mà qua, hấp dẫn không ít người ngạch lực chú ý ở dân gian một ít địa phương, mấy ngày nay tế thần cầu cứu viện ở nhìn đến bảo thuyền thân ảnh lúc sau hỷ cực mà khóc chúng ta được cứu rồi. Chỉ là tuyên dương tông Tây tới nhiệm vụ mọi người ở nhìn đến như vậy nhiều không thành sao tâm tình cỡ nào trầm trọng nôn nóng, vậy không được biết rồi. Ở bên kia, vừa mới huyết tẩy bắc thương thành sướng Mỹ tiên từ cảm giác được một cổ nguy cơ. Tới nàng cười nhạo dùng tinh huyết thêm cấm kỵ chi thuật làm ra số cụ con rối kia con rối vừa hiện thân quanh thân tản ra tận trời huyết khí liền tây châu cái này linh khí thiếu thốn thiên cơ nông cạn địa phương đều xuất hiện vài tiếng sấm sét đi thôi số cụ con rối cười quyến rũ đồng thời rời đi theo sướng mỹ tiên từ tâm ý bắt đầu ở tây châu trên đại lục quấy phong vân huyết vũ mà nàng đã ở trước tiên bỏ chạy bắc châu lưu lại một đống lớn cục diện rối giám cấp sau lại người mà tuyên dương tông sát thật bị làm cho thập phần đau đầu truyền tin trở về thỉnh trưởng môn lại phái nhân thủ lại đây đồng thời cần phải thỉnh động nam châu phật tháp phật tu hỗ trợ siêu độ lại lần nữa vồ hụt tuyên dương tông mọi người trở lại bảo trên thuyền đi xuống một cái suy đoán ra vị trí bay đi trên thuyền dẫn đầu liễu thắng chân nhân trầm giọng nói này sướng mỹ thiên tử ở tây châu muốn làm gì thì làm mà nàng cùng ta tuyên dương tông có một ít sâu xa ta sợ này phân giết chóc nhân quả sẽ bị thiên đạo tính ở chúng ta tuyên dương tông trên đầu đến lúc đó tổn hại ta phái khí vận Thi khí đã là thành hình, khủng sẽ thành sát, Tây Châu nguy rồi, đây cũng là tu công đức cơ hội, vọng trưởng môn cùng Phật Tháp Các tu sĩ tinh tế kể ra cần phải thỉnh đến bọn họ tiến đến trợ lực. hủy diệt một châu sinh linh sát nghiệp nếu Tuyên Dương tông dính thượng, mặc dù là mấy vạn năm lập phái khí vận cũng vô pháp ngăn cản thiên đạo khiển trách. Là, tu tiên giới ân oán, phàm nhân có thể biết được nhiều ít đâu. Du hành bọn họ mấy cái thương đội cùng nhau đồng hành, kết quả nơi đi đến đều là không thành, nhân tâm ngày càng kinh hoàng lên. Liền tính là có như vậy một tòa thành vô chủ đồ vật trong lòng kinh hoàng cũng làm cho bọn họ tay run đến vô pháp xuống tay. Sau lại bọn họ ở một chỗ sơn gian thôn xóm đặt chân, sơn gian bế thắp các thôn dân hồi lâu không chọn gánh ra ngoài mua bán, lại vẫn không biết bên ngoài biến cố. Này sơn thôn chung thôn hộ giải rác mới hai mươi mấy hộ nhân ra thêm lên bất quá hơn trăm người. Đột nhiên tới mấy trăm người thương đội, vốn có phòng ốc căn bản trang không dưới, cho dù có tiền bạc làm thuê các thôn dân cũng vô pháp hoàn toàn tiếp nhận. Cho nên mọi người đều chính mình ngay tại chỗ tìm tài liệu, dựng chút chút che mưa chắn gió đơn sơ lều tranh. Du hành bọn họ liền ở bên ngoài đốn củi đốn củi trích cành phì lá cây thực mau liền đáp khởi đơn giản lều trải. Toàn bộ người vây ở một chỗ, đều sắc mặt trầm trọng. Ta ta có một cái ý tưởng từ ngọc mạn thấp thòm mà nói, nói nói xem, ta cảm thấy chúng ta có thể hồi ban đầu nơi đó, cách kia rừng rậm bên trong khẳng định so nơi này an toàn a Một thái kích khởi ngàn trọng lãng. Ta ta như thế nào cảm thấy đây là cái không tồi chủ ý. Nơi đó đầu tuy rằng mảnh thú nhiều còn có những cái đó người xấu bất quá chúng ta nỗ lực một chút vẫn là có thể ứng phó. du hành nghe thấy cái này kiến nghị khi cũng hoảng sợ ngay sau đó chính là suy nghĩ sâu xa. Thực rõ ràng, sớm nhất rời đi cái kia rừng rậm ước nguyện ban đầu hiện tại đã sớm cùng thời khắc rẫm lôi nguy hiểm hiện trạng tương xung đột. Cùng lòng mang ác ý người thu tiên so sánh với kia phiến rừng rậm nguy hiểm cũng không đáng giá nhắc tới. Ít nhất bọn họ còn có thể liều một lần, bác một bác. Hơn nữa lúc ấy rời đi rừng rậm còn có một nguyên nhân, chính là sợ đồ ra những người đó sẽ tiếp tục phái người tiến vào cho bọn hắn mang đến nguy hiểm cùng thương tổn. Nhưng là hiện tại mọi người đều biết chính là, này phiến Tây Châu dân bản xứ cư dân đều là người thường, này liền ý nghĩa đồ ra lại có thủ đoạn cho bọn hắn mang đến nguy hiểm cũng sẽ không so trước mắt ma tu mang đến nguy hiểm đại. Từ ngọc mạn này tuyệt chiêu bất ngờ đề nghị, làm du hành nghiêm túc mà tự hỏi lên. Không thể không nói này thật là trước mắt tốt nhất một cái chủ ý quả nhiên người nhiều lực lượng đại có đôi khi hắn không có biện pháp nghĩ đến chu toàn địa phương, cũng có người có thể đủ bận tâm được đến. Các người cảm thấy cái này thế nào? Hắn hỏi những người khác, cuối cùng tất cả mọi người cảm thấy có thể, Tây Cửu Châu quá xa còn không bằng về trước đầu đâu còn gần một chút. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta hiện tại đều có mã lạc khẳng định so trước kia đi đường mau. Hơn nữa chúng ta còn biết đường, có thể đi tắt trở về. Không sai ta có không ít hạt giống, đi nơi đó cũng có thể chính mình khai hoang. Cũng có khả năng tái ngộ đến ta ba mẹ đâu. Từ Ngọc Mạn lầm bẩm nói, những lời này câu động ở đây nhân tâm chung không ít cảm xúc. Vậy trở về đi, bọn họ quyết định ngày hôm sau liền trở về. Được rồi đều đi ngủ đi, ngày mai chúng ta sớm một chút rời giường xuất phát. Này lâm thời đáp liều đơn sơ, cũng chẳng phân biệt cái gì tư nhân không gian, trực tiếp nằm một loạt tạm chấp nhận ngủ là được. Nửa đêm thời điểm du hành đột nhiên bừng tỉnh tim đập nhanh đến lợi hại chỉ là xung quanh im ắng, chỉ có côn trùng ếch tiếng kêu. Lúc sau hắn vẫn luôn không có ngủ cầm vũ khí trợn tròn mắt thẳng đến hừng đông. Ở bọn họ không biết địa phương tuyên dương tông lấy đại nghĩa cùng với nào đó đại giới, mời đến đông đảo đồng đạo tu sĩ tới Tây Châu cộng thiêu diệt ma trùng, trong đó liền bao gồm Nam Châu Phật Tháp Phật Tu ngàn giảm ở ngoài sướng mỹ tiên từ con rối phân thân lại bị tiêu diệt một khối chỉ là trước đó khối này con rối đã là lại diệt một thành ngàn vạn sinh linh oán khí sông thẳng tận trời làm phật tháp môn một loạt phật tu thẳng niệm phật hào nơi này làm phiền các vị đạo hữu tây cửu châu bên kia có cấp báo ta đi trước qua đi liễu chân chân nhân hàn huyên lúc sau lập tức nhích người hướng tây cửu châu mà đi Hắn thậm chí không rảnh lo tế gia phi hành pháp khí, cũng không rảnh lo chờ mặt khác đồng môn, trực tiếp ngự kiếm phi hành. Kia kiếm có bao nhiêu mau, tâm tình của hắn liền có bao nhiêu nôn nóng phẫn nổ. Tây cửu châu bên kia quốc gia san sát, nhiều năm xuống dưới long mạch chi khí đã thành cử quốc dân chúng tự thành lệnh tôn tín ngưỡng. Huống hồ có quốc địa phương liền có quyền có tiền, quốc gia chi lực cũng thờ phụng từng người thế lực. Tuy rằng mặt khác châu thu sĩ chứng mắt tây châu linh khí cằn cỗi. Chính là đã muốn tu tiên, vật chất tài nguyên cũng là cần thiết. Một quốc gia cùng phụng đổi lấy nào đó tu tiên thế lực che chở đây là hai bên cộng thắng cục diện, bởi vậy ở linh khí thiếu thốn Tây Châu chủ yếu là Tây Cửu Châu này cũng phi thường thường thấy. Chính là hắn tuyên dương tông coi thường điểm này đồ vật chính là bọn họ tông môn kỳ hạ phụ thuộc gia tộc trong ấn tượng cũng có một chi cùng Tây Cửu Châu mẫu quốc có giao dịch quan hệ. Đáng chết Mỹ sướng tiên tử. Nàng nếu thật sự hủy hoại Tây Cửu Châu Tuyên Dương Tông nhưng đến bị vô số đồng đạo oán trách thống hận. Này không phải hắn nguyện ý nhìn đến, chỉ hy vọng tới kịp ngăn cản. Mà bên này sáng sớm, du hành bọn họ liền cùng mặt khác thương đội cáo biệt hướng Bắc Thương Thành mà đi. Dọc theo đường đi nơm nớp lo sợ, lên đường tốc độ bay nhanh cực nhỏ nhóm lửa nấu cơm, đều là ăn lương khô bọn họ đã khẩn trương, sợ hãi lại chờ mong, cũng may may mắn chi thần tựa hồ cũng ở chiếu cố bọn họ, bọn họ thuận lợi mà về tới Bắc Thương thành. Phần 7 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com